Suy nghĩ như thế nào để phong cướp? Phương Trương nói. Nàng chỉ vào tường vây, loại này phong ở không tốt lắm địa phương liền ở chỗ tường vây lùn, treo tường thập phần dễ dàng. Dựa theo ta kinh nghiệm tới xem, bên này bên này cùng bên này đều có thể một lần nữa bôi lên một tầng xi măng, hướng lên trên mặt cắm đầy pha lê, tuy rằng sẽ phá hư chỉnh thể mỹ cảm, nhưng là phương pháp này thô bạo hữu hiệu. Dương miên miên tươi cười duy trì không được, tiểu phương tỉ. Người nơi nào tới kinh nghiệm A Phương Trương tiếp tục nói. Nhưng có một chút không tốt lắm, cái này phòng ở cùng ta phía trước độc môn độc hộ phòng ở không quá giống nhau, này một mặt tường vây thuộc về ta cùng cách vách cộng đồng tài sản, xem ra cần thiết cùng cách vách câu thông một chút. Phương Trương thanh âm trầm thấp nói, làm ngăn cách tường vây, Phương Trương này một mặt là cách vách phòng ở, một khác mặt tuy rằng cũng có phòng ở, nhưng là trung gian có một cái đường nhỏ, cho nên vẫn là độc lập tường vây. Nhưng là Phương Trương nhìn cách vách cái kia không có gì thanh âm phòng ở. Cái kia phòng ở chủ nhân chính là vừa mới bị trước mặt mọi người điên cùng thổ lộ A. Cảm giác sẽ thực phiên toái. Bất quá bảo hộ bất động sản chuyện này, khẳng định phải làm hồi sự. Phương Trương trong nội tâm làm quyết định. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, lúc này đây dù sao cũng là tới thả lỏng, Phương Trương cũng không cùng những người khác để Phao suối nước nóng việc này vẫn là buổi tối phao, sau đó trở về ngủ ngon tương đối an tâm. Ban ngày thời điểm, cơm nước song tự do hoạt động. Tính toán tuy rằng khá tốt, Nhưng là phương trương bên này vẫn là xuất hiện ngoài ý muốn. Liên ở bọn họ chuẩn bị ra cửa tìm cái tiệm cơm thời điểm, mở ra đại môn có một người đứng ở phương trương phòng ở bên ngoài. Nhìn đến bọn họ ra tới, đối phương tầm mắt chuyển qua hoác sầm trên người. Quả nhiên. Đệ 47 trương. Đối phương nhìn hoác sầm ánh mắt có chút hiểu rõ, phản phất liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu hoác sầm thân phận. Nhưng đối với hắn, phương trương bên này người đều có chút kinh ngạc. Liên ở phía trước không lâu, bọn họ mới thấy qua. Trợ giúp bọn họ sửa chữa tiểu bà xe vạn tiên sinh. Phương Trương phía sau những người này phản xạ tính nhìn về phía Phương Trương. Nhìn đến Phương Trương nhìn chầm chầm hắn đôi mắt không chấp mắt, câu viên trong lòng nghĩ quả nhiên tình đầu sơ khai. Nhưng là những người khác không giống nhau, Phương Trương thần sắc không phải nhìn đến thích người bộ dáng. Tuy rằng bọn họ những người này tất cả đều là cái độc thân vạn nam bộ dáng, nhưng thích loại này cảm xúc, không ăn qua thịt heo nhưng chưa thấy qua heo chạy sao. Phương Trương nhìn nam nhân biểu tình có nghi hoặc có bình đạm. Chính là không có cái loại này cái gọi là nhìn đến thích người kích động. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng đối lập nàng nhìn đến tiền trinh khi biểu tình. Nếu không phải gặp được thích người, đó chính là một loại khác khả năng. Hoác sầm tuy rằng không như thế nào động tác, nhưng là hắn cả người vẫn là lộ ra đề phòng. Phương Trương vô vô hắn cánh tay, không có việc gì. Đối với trước mắt người nam nhân này, không chỉ là Phương Trương, liền công đức nhóm đều lộ ra mê hoặc bộ dáng. Chủ nhân, chúng ta có thể cảm giác được hắn có chút kỳ quái. Nhưng nói không nên lời vì cái gì. Phương Trương trên người 6666 thế công đức, xem qua việc đời tự nhiên nhiều, ngay cả giang dĩnh lưu trên người cái loại này kỳ quái đồ vật bọn họ đều có thể phân biệt ra tới, nhưng là bọn họ lại xem không hiểu đối diện người. Một trăm thanh âm chậm gì gì, trên người hắn đồ vật chúng ta là có thể nhìn đến, nhưng là phi chính phi tà. Công đức nhóm nói lời này thời điểm, Phương Trương như cũng nhìn đối diện nam nhân. Phương Trương chú ý tới. Hắn ánh mắt tựa hồ có thể nhìn đến trên người nàng công đức cùng nghe được bọn họ nói, bởi vì hắn ở một trăm bọn họ nói chuyện thời điểm, ánh mắt đặc biệt loe sáng. Phương Trương Tuy rằng nàng cảm thấy ý chí của mình lực tương đối lợi hại, nhưng là giờ khắc này không thể không nói, trước mắt nam nhân đáng chết xoáy khí. Phương Trương như vậy nghĩ, biểu tình đột nhiên tan vỡ. Nàng rốt cuộc nói cái gì nữa đồ vật. Chủ nhân, người bị hắn mê hoặc. Không bảy lúc này đây chẳng những không có làm ra phòng hộ hành động. Ngược lại có chút dễ ưu nổi lên Phương Trương. Phương Trương. Nam nhân bất đắc dĩ cười một chút, không biết có thể hay không nói một chút, ta có chuyện làm ơn ngươi. Hắn nói không phải các ngươi, mà là ngươi. Mà cái này ngươi, theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ chính là Phương Trương. Phương Trương nhìn thẳng hắn, đợi chút, ta đói bụng. Ta vừa lúc làm cơm. Hắn từ trong túi móc ra một cái tiểu sách vở, đôi tay đưa tới Phương Trương trước mặt. Phương Trương tiếp nhận vừa thấy, phong bì là ba cái đầu bếp trứng chữ to. Mở ra vừa thấy, cao cấp kỹ sư ánh vào mi mắt. Phương Trương mở ra di động, bay nhanh xem xét một chút, đem đồ vật đưa qua. Vậy quấy rời. Ngự khắc hành ở bên phía sau nhìn, không biết vì cái gì cảm giác được chính mình địa vị đã chịu uy hiếp. Trần Trúc nhẹ rộng ở ngự khắc hành bên tay nói, không ổn à, ra hỏa này tay nghề lấy quá trứng, Phương Đại Lao sẽ không đem người đảo qua đi đem. Ngự khắc hành mắt lẽ nhìn hắn một cái, muộn thanh nói, tùy tiện. Ai ái đương nhà nàng đầu bếp coi như đi. Phương Trương một quyết định này, những người khác tự nhiên cũng không dám nói cái gì, mênh mông cuốn cuộn, từ Phương Trương phòng ở chuyển qua cách vách. Nguyên lai like ngươi chính là cái kia trăm triệu a Phương Trương nhìn đến hắn mang theo bọn họ mở cửa thời điểm nói. Nam nhân tay một đốn, có chút bất đắc dĩ, là, bất quá ta tên đầy đủ vạn tinh. Tiến vào sân, nội bộ cách cục cùng Phương Trương không sai biệt lắm, bất quá nhà hắn không có tiểu suối nước nóng. Cùng Phương Trương đoàn người cho rằng hoa lệ bất đồng, vạn tinh phòng ở bên trong thập phần đơn giản một mạc nhưng sẽ không hiện quá mức keo kiệt. Bất quá nhất hấp dẫn người, vẫn là phòng khách trường trên bàn cơm phong phú thức ăn. Vạn tinh kỳ quái chỗ rõ ràng, thật giống như biết muốn tới nhiều người như vậy ở nhà hắn ăn cơm giống nhau. Câu viên tiến đến Dương Miên Miên bên cạnh tiểu tiểu thanh, kéo dài A, người nói này sẽ không bị hạ độc gì đó đi. Người tiểu phương tỷ thật sự bị hắn mê mắt, mang chúng ta vào hang hổ A. Dương Miên Miên, tròn tròn ca, người gần nhất thiếu xem điểm tiểu thuyết. Vạn tinh mang theo người ngồi xuống lúc sau cũng không có nói hắn tìm Phương Trương chuyện gì, ngược lại làm cho bọn họ ăn cơm trước. Tuy rằng tâm tư khác nhau, nhưng là khi bọn hắn ăn xong để nhất khẩu thời điểm, liền đem Vạn Tinh sự tình trước phóng một bên. Ăn đến cuối cùng, Chu Bình An tiễn bụng nhỏ chạy đến Vạn Tinh trước người, ôm chặt hắn chân, ngẩng đầu sùng bái nhìn Vạn Tinh. "Ka ka, ôm một cái." Phương Trương mắt lé nhìn hắn một bộ tiểu chân chó tử bộ dáng, sau đó cũng sờ sờ có chút chướng nút. "An ké cho ra." Phương Trương lúc này đây cũng không có không phúc hậu làm lơ chuyện này. Ngược lại nhìn vạn tinh, nói đi, chuyện gì? Vạn tinh ôm chu bình an, hắn nhìn phương trương, biểu tình thập phần ủy khuất bất đắc dĩ lại u buồn Ngài có thể giúp giúp ta sao? Hắn nói chuyện thời điểm, thanh âm cảm giác mau khóc, chút nào không cố kỵ chính mình kia trương bá tổng mặt. Cái này làm cho những người khác thần sắc cứng đở, sự tình hướng đi như thế nào không quá thích hợp a Vạn tinh đột nhiên cả người chấn động, thu hồi kia không phù hợp hắn bộ dáng biểu tình cùng tư thái, một bộ thành thạo bộ dáng. Chỉ là trong ánh mắt cái loại này bất lực vẫn là lộ ra tới. Phương Trương. Tuy rằng không biết là làm gì, nhưng tổng cảm thấy người này gặp tàn phá. Vạn tinh hít sâu mấy hơi thở, chậm rãi nói ra chính mình bối rối. Hắn muốn là một cái khác thành thị thập phần bình phạm làm công người, từ nhỏ đến lớn nhân sinh trừ bỏ bình phạm hai chữ không có khác. Bình phạm mặt bình phạm lớn lên bình phạm đi học bình phạm tham gia công tác, bình phạm nói qua vườn trường luyến ái, nhưng bình phạm chia tay. Làm một cái bình phạm thanh niên. Hắn ở công tác kết thúc rất nhiều, cũng sẽ ảo tưởng không giống nhau nhân sinh. Hắn sẽ hâm mộ khởi người khác xoáy khí rung mạo, hâm mộ bị các nữ sinh thích. Xem phim truyền hình điện ảnh, cũng sẽ ảo tưởng chính mình giống như vai chính giống nhau, có lợi hại năng lực. Nhưng kỳ thật hắn cũng thực vừa lòng chính mình sinh hoạt, rốt cuộc không có thay đổi rất nhanh nhân sinh. Người nhà khỏe mạnh bình an, là người thường nhất hy vọng xa vời sinh hoạt. Nhưng có một ngày, hắn sinh hoạt đột nhiên thay đổi. Có một ngày, hắn trợ giúp một cái la Láo ra ra hỏi hắn nghĩ muôn cái gì. Bình phá người cũng sẽ phiền chán nhất thành bất biến nhân sinh, văn phòng người có đôi khi sẽ rêu cật hắn, sẽ cười nhạo hắn không có gì đại tiền đồ. Vì thế hắn nói, hi vọng quá thượng hắn ảo tưởng sinh hoạt. Tuy rằng lúc ấy hắn không có thật sự, nhưng trong nháy mắt kia hắn vẫn là làm cho người xa lạ mặt nói. Nga khoát, này không phải kinh điển, người thường ngẫu nhiên gặp được bàn tay vàng đại sát tứ phương mở màn sao. Phương Trương chen vào nói nói. Những người khác trừ bỏ ngự khác hành đều gật gật đầu. Ngự khác hành phía trước nhật tử cũng không có tiếp xúc internet văn học, cho dù là chu hà đều hiểu so với hắn nhiều. Vạn tinh cười khổ một chút, nói tiếp. Ngay từ đầu hắn nhận thấy được hắn sinh hoạt xuất hiện biến hóa, thật là vui vẻ. dáng người cho dù không cần rèn luyện cũng chậm dai hương tốt phương hướng phát triển, ngay cả dung mạo cũng giống nhau. Có một lần thấy công ty nữ đồng sự bị đáng khinh nam theo đôi, hắn tiến lên bắt được kia đáng khinh nam ở đối phương phản kích thời điểm, dễ như trở bàn tay khống chế đối phương hắn trở thành hắn trong ảo tưởng siêu năng lực giả. Hắn công tác năng lực dần dần đã chịu thưởng thức, bất luận là công ty vẫn là hợp tác công ty, thậm chí có đôi khi trên đường đi gặp thượng sinh đẹp nữ Hải đối phương tầm mắt đều ở trên người hắn. Có người thậm chí quá kích đuổi tới nhà hắn. Sau đó hắn phát hiện, trong gương chính mình, không có lúc ban đầu bộ dáng. Vạn tinh lấy ra tiền bao, thứ bên trong móc ra thân phận chứng. Đây là ngươi. Phương Trương kinh ngạc nói. Vạn tinh gật gật đầu. Phương Trương qua lại nhìn hắn cùng thân phận chứng bài mắt, thân phận chứng người thật sự bình thường đến trên đường cái một chảo một đống, mà vạn tinh hiện tại thật là mày kiếm mắt sáng, xem người liếc mắt một cái khiến cho người trái tim nhỏ thỉnh thịnh ảy. Phần 46 Bởi vì dung mạo thay đổi mẹ không nhận, hắn không dám về nhà xem cha mẹ, thẻ căn cức của hắn trừ bỏ vấn đề. Cũng may cảnh sát bên kia đều biết huyền khoa tồn tại, thông chi huyền khoa lại đây hiểu biết một chút, mới cho hắn đã đổi mới thân phận chứng. Hắn phát hiện sinh hoạt thay đổi Đối với tâm thái bình thường hắn tới nói, càng ngày càng kích thích. Thương trưởng giúp thăm chúng thưởng, có thể chịu đến giải nhất tiền mặt 1000 nguyên. Bán lâu bản vì kích thích quần chúng tổ chức hoạt động giải nhất, có thể miễn phí đạt được một tòa xa hoa bịa cứng lâu 70 năm cư trú quyền, bị hắn đạt được. Không chỉ có này đó, thậm chí hắn đi bờ sông du ngoạn tùy tay một lấy chính là phỉ thúy nguyên thạch. Phương Trương nghe thế, sắc mặt kỳ quái rất nhiều. Ngay cả nước lạnh nhìn vạn tinh đều chịu vài khẩu khí. Chân chúc tiến đến ngự khách hành bên hai. Tổng cảm thấy thực làm giận. hiển nhiên Phương Trương cũng là như vậy tưởng, nàng cảm giác mới vừa ăn xong đi cơm nháy mắt không có tư vị. Nàng chiêu vạn tinh nói, ngươi ra hỏa này kêu chúng ta lại đây là vợ sẻo lẽ sao. Vạn tinh có chút nôn nóng lắc lắc đầu, nhưng đột nhiên một đốn, như là bị cái gì ngăn lại giống nhau. Hắn tiếp tục nói, nếu gần này đó, hắn hoàn toàn có thể ở lúc sau gặp được liền cự tuyệt. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu, có một cổ lực lượng bắt đầu tham gia hắn ngôn hành cử chỉ. Nó cũng không sẽ cố tình nhắc nhở vạn tinh cái gì nên nói không nên nói, nhưng là nó không cho phép vạn tinh tư thái hèn mọn, không cho phép vạn tinh hèn mọn thỉnh cầu người khác. Liền giống như giờ phút này, chỉ cần vạn tinh bưng tư thái một bộ cường giả bộ dáng kể ra chuyện này, nó liền sẽ không đi quản vạn tinh nói nội dung. Nếu ngạnh muốn hình dung, đó chính là nó muốn cho hắn trở thành một cái cường đại người. Nghe tôi xác thật có điểm sốt ruột. Phương Trương ghét bỏ tuất miệng, có điểm như là cái loại này quá kích yêu cầu người khác chú ý lê nghi người. Đâu chỉ là sốt ruột nột. Vạn tinh quả thực muốn giống to, nhưng lại không dám có đại động tác. Sự tình càng ngày càng phức tạp, tuy rằng hắn mỗi ngày bất kham này nhiễu, nhưng là hắn phát hiện một vấn đề. Bởi vì ta đã tưởng tưởng trở thành anh hùng giống nhau nhân vật, cho nên nó cho ta chế tạo cơ hội. Các ngươi còn nhớ rõ tiểu ba xe đột nhiên hư rất sự tình sao. Vạn tinh nói, việc này mới vừa phát sinh không lâu, bọn họ không có khả năng không nhớ rõ. Nó vì làm ta trở thành kịp thời xuất hiện anh hùng. Mỗi lần đều sẽ chế tạo ra nho nhỏ phiền thoái. Nói đến này, Vạn Tinh cho mày, nhưng là hắn vẫn là một bộ bá tổng bộ dáng. Cho nên ngươi muốn cho ta làm Phương Trương nhìn Vạn Tinh, trong lòng có đáp án. Vạn Tinh Trương đóng mở xác nhập không có nói ra cái gì. Ngươi muốn cho kia cổ lực lượng biến mất. Tuy rằng Vạn Tinh không có nói ra lời nói, nhưng Phương Trương nói ra hắn tưởng nói ra nói. Hắn cho dù không có gì động tác, nhưng ánh mắt biểu đạt thật là cái này ý tưởng. Ta cảm giác được, khi đó, ta thấy được hắn tồn tại. Vạn tinh nhìn mắt mắtót sẩm lại nhìn về phía phương phươngương ta có thể biết được chỉ có ngươi có thể làm được hiện tại chỉ là chút sẽ không xảy ra chuyện gì phiền thoái nhỏ nhưng là tương lai đâu vạn nhất vạn nhất nó chế tạo phiền thoái càng lúc càng lớn đâu vạn tinh nội bộ cảm thấy chính mình vẫn luôn là cái kia bình phạm người hắn có làm bình phạm người điểm mấu chốt cùng cùngi tâm hắn không nghĩ hắn được đến này đó tương lai sẽ là lấy vô số người phiền toái thậm chí sinh mệnh vì tiền đề thực hiện chỉ có trước mắt người này Hắn nhìn chầm chằm Phương Trương, hy vọng từ hắn nơi đó được đến trả lời. Phương Trương thay đổi cái thoải mái tư thế, nghiêng ai thân thể kéo cằm, người có thể nhìn đến ta trên người công đức nhóm cũng có thể nghe được bọn họ nói chuyện đi. Vạn tinh gật gật đầu. Ít nhất trước mắt mới thôi, ta vô pháp giúp người giải quyết chuyện này. Phương Trương bình tĩnh nói. Vạn tinh trong mắt sầu khổ càng nhiều. Nhưng là... Phương Trương tiến đến trước mặt hắn vô vô bờ vai của hắn, người nguyện ý trở thành ta công ty đầu bếp sao. Phương Trương mắt Mạo Kim Quang Vạn tinh bởi vì này đó bối rối đã từ trước, tuy rằng ngự khắc hành làm cơm không tồi, nhưng là vạn tinh không biết có phải hay không bởi vì được đến ngoại quả nguyên nhân. Nàng Phương Trương trước kia có khẩu cơm ăn là có thể sống, nhưng hiện tại còn có thể thỏa mãn ăn uống chi dục vì cái gì muốn buông tha. Vạn tinh cả người chấn động. Ngự khắc hành cũng cả người chấn động. Phương Trương nhìn vạn tinh tưởng đáp ứng nhưng là vô pháp động tác bộ dáng. Hắn lực lượng rõ ràng nghe được Phương Trương lời nói, Phương Trương nheo lại đôi mắt. Ta đã biết, người đáp ứng rồi. Đến đây đi bằng hữu. Phương Trương quay đầu nhìn về phía hoác sầm. Tiểu hoác, đem ngươi suối nước nóng khoán lấy lại đây làm chúng ta tiểu vạn hôm nay cùng đi phao suối nước nóng. Ngươi mang theo bình an nhãi con ở nhà tẩy phao phao tắm đi. Hoác sầm. Quả nhiên là che không nhiệt đồ vật lưu mau sao. Hoác sầm ôn hòa biểu tình vỡ ra. Những người khác yên lặng che khẩn chính mình trên người suối nước nóng khoán. Đệ 48 Trương. Phương Trương có tân nhân đã quên người xưa, nhưng tân nhân luyển chuyển cự tuyệt. Vạn tinh ánh mắt có chút khó xử, suối nước nóng trung tâm bên kia đều là hô tám, không biết sẽ gặp được người nào. Phương Trương đột nhiên nhớ tới phía trước, lớn tiếng đôi hắn thổ lộ nam nhân kia cùng với ánh mắt hận không thể nhằm phía vạn tinh trong nhà những cái đó nam nhân. Vẻ mặt ngươi vất vả vô vô vạn tinh bả vai. Sau đó, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha cười thập phần cắn rỡ. Vạn tinh đi không được, kia hoác sầm suối nước nóng khoắn cũng liền bảo vệ. Nhưng là hoác sầm bế lên chu bình an. Đem suối nước nóng khoán nhét vào Phương Trương trong tay. Dơ lên một cái ôn nú cười, ta liền không đi, ta cùng Bình An phao phao tắm là được. Nói xong liền cùng Chu Hà chào hỏi hồi cách vách. Phương Trương nhìn trong tay suối nước nóng khoán lại nhìn nhìn hoác sầm bóng dáng. Ấn! Dương miên miên nội tâm than dài, chỉ hận thành khả nhạc hôm nay không thể tới, vàng không nhìn xem này tu la chàng. Phương Trương đem khoán đưa tới nước lạnh nơi đó, trong chốc lát đi trung tâm cửa nhìn xem có thể hay không bán đi. Nước lạnh chiều chiều khoe miệng. Vẫn là tiếp qua đi. Vạn tinh sự cấp không được, Phương Trương còn muốn cùng công đức nhóm thương thảo. Khoảng cách đi phao suối nước nóng còn có một đoạn thời gian, đại gia quyết định trở về hơi chút ngủ hạ giác. Các người nói, hắn trong thân thể chính là thứ gì? Phương Trương nằm ở phòng ngủ chính nhắm hai mắt nói. Liền chúng ta chứng kiến, là một viên hình tròn hạt trâu, nó mặt trên vờn quanh linh khí. Không bảy trả lời nói, nhưng là có một chút, chúng ta ở kia mặt trên cảm thụ không đến ác ý cùng thiện ý, nếu không phải chúng ta có thể thấy. Là phát hiện không ra nó. Cho dù nó đem chúng ta xe lộng hư cũng không ác ý sao. Phương Trương sơn thân, tìm một cái làm cuộc sống thoải mái tư thế. ân Không bảy non mịn thanh âm rất là nghiêm túc. Một trăm chậm gì gì nói, cùng với nói nó hay không có chứa ác ý thiện ý, chi bằng nói nó đơn thuần muốn cho vạn tinh trở thành anh hùng. Phương Trương mở mắt ra, nhìn công đức bao quanh một trăm chậm gì gì phiêu phủ ở không trung. Nàng thấy Phương Trương mở mắt ra, chậm dại biến thành một cái tiên phong đạo cốt màu trắng tóc dài nam nhân. Ở phương trương đệ 100 thế, là một cái có thể nhìn thấy thiên cơ đương chiều quốc sư. Đương nhiên kia một đời hắn thọ mệnh không quá dài, nhưng kia một đời công đức lại cũng rất lớn. Làm đệ một thế công đức, hắn tự nhiên cũng hiểu rất nhiều. Chúng ta tìm biến sở hữu ký ức, không có bất luận cái gì về trên người hắn kia đổ vật ghi lại. Phương trương thở dài, kia thật đúng là là người đau đầu. 100 trăm tiến đến phương trương bên cạnh, dựa vào nàng nói, nhưng chúng ta không biết, cũng không đại biểu không có, rốt cuộc chúng ta cũng là có điều khuyết thật. 07 chiếm cư Phương Trương bên kia, ngài không có phát hiện sao, vì cái gì trước mắt sở hữu công đức tạm thời lấy ta cầm đầu. Phương Trương sừng sốt. 0-1 bắt đầu 0 mới thôi 6 thế công đức cũng không ở ngài trên người. 07 nói. Bản chất chúng ta cũng không tồn tại ai là lao đại này một khái niệm, nhưng là như thế nào nhiều thế xuống dưới, chúng ta cần thiết có một cái quản lý giả, ngay từ đầu là 0-1 ở quản lý, mà này một đời biến thành ta. Phương Trương trong đầu đột nhiên hiện lên một tia cái gì, nàng đột nhiên nhớ lại. Tựa hồ ở tranh đoạt hai làm thay thế hóa sầm chống đỡ thời điểm, bọn họ nói qua, trước sáu thế sẽ không ở. Một trăm tiếp theo nói, này một đời ngài chuyển thế là ngoài ý muốn, ở nguyên bản cho ngươi kia phó trong thân thể, trước sáu thế sớm đi kia phó thân thể, vì ngài linh hồn tiếp dẫn. Nhưng là ngài cũng biết, chuyển thế thời điểm xuất hiện tình huống. Chuyển thế thời điểm ngoài ý muốn, làm nàng trở thành Phương Trương, cái này thân phận nguyên bản là thuộc về cái kia ác nhân linh hồn, mà vốn nên là thân phận của nàng. Bị cái kia ác nhân linh hồn chiếm lĩnh. Ngài yêu cầu tự mình đi triệu hồi, bọn họ mới có thể trở về. Mà khi đó, thân thể này gông cùng siềng xích cũng sẽ cải bỏ. Tuy rằng không có gì khí hậu, nhưng là rồi bỏ bất tử, thực phiên nhân. Phương Trương thân thể còn có kêu 3.000 thế ác nhân vận rủi. Tuy rằng Phương Trương đã không bằng trước kia như vậy xui xẻo, nhưng ở một ít tiểu địa phương thỉnh thoảng còn sẽ sốt ruột một chút, tuy rằng không ảnh hưởng toàn cụ. Phương Trương trầm mặt một lát mở miệng, ta đã biết, bất quá đề tài quay lại tới Các ngươi ý tứ là, vạn tinh trên người đổ vật, khả năng mặt khác xấu thế biết là cái gì ngoạn ý nhi. Đúng vậy. Một trăm gật gật đầu, lại khôi phục thành công đức bao quanh bộ dáng, bất quá ngài yên tâm, dựa theo trước mắt xem ra, vạn tinh trên người đổ vật cũng không ác ý, nhưng đương nó một khi xuất hiện một tia ác ý, chúng ta đều là có thể giải quyết rất nó. kia xem ra, vạn tinh chỉ có thể quá một thời gian loại này bối rối sinh sống. Chúng ta cũng sẽ một lần nữa lại hồi tưởng một chút chính mình ký ức. Phương Trương cười một chút. Ta biết. Phương Trương ngủ một giờ, đã bị dương miền miền kêu lên. Nàng thư hoán một chút gân cốt, lại lần nữa cảm thán một chút hiện tại xa xỉ sinh hoạt. Nàng trước kia nơi nào sẽ thời gian này điểm ngủ chưa? Hoặc là phải nói loại này tiêu tiền suối nước nóng hoạt động tới đều sẽ không tới. Suối nước nóng chấn tuy rằng khai trương không lâu, nhưng là mộ danh mà đến người rất nhiều. Cũng may suối nước nóng trung tâm đại, vừa tới thời điểm bọn họ cũng hẹn trước buổi tối lại đây. Cho nên cũng không có bất lực trở về. Suối nước nóng trung tâm ao cũng có tư nhân trì, bất qua suối nước nóng khoán chỉ có thể pha hô tám, nhưng bên này vẫn là phân nam nữ suối nước nóng. Nữ phòng thay quần áo nội. Hoa. Dương miên miên kinh hô. Phương Trương đem áo hủ tỳ từ đầu thượng kéo xuống, sau đó quay đầu nhìn nàng, làm sao vậy? Dương miên miên mặt đỏ hồng, xua tay, không. Không có. Chờ nàng đổi hảo quần áo, mới tiến đến Phương Trương bên cạnh. Tiểu Phương Tỷ, ngày thường không suy xét một chút mặc quần áo phong cách sao. Phương Trương ngày thường hoặc là là vận động trang phục hoặc là là rộng thùng thình áo hủ tỷ quần dài, đặc biệt hiện tại thiên lãnh còn bọc một thân đại muốn mệnh áo khoác. Bởi vì các nàng ở tại công ty, còn có các nam sinh ở, cho nên áo ngủ cũng sẽ không có cái gì đa dạng, hơn nữa giống nhau đại gia cũng rất ít xuyên áo ngủ đi ra ngoài. Cho nên Dương Miên Miên chưa bao giờ biết, nàng tiểu phương tỷ dáng người như vậy hảo. Phương Trương ngày thường chính là một bộ tùy ý trang điểm, Dương Miên Miên vẫn luôn cảm thấy nàng tiểu phương tỷ diện mạo không tồi. Nhưng đại bộ phận thời điểm kia Trương lánh đạm mặt cùng cường đại tính cách làm người bỏ qua nàng diện mạo. Nếu tiểu phương tỷ là đại tóc dài, lại đổi loại mặc quần áo phong cách nói. Dương miên miên nháy mắt mắt lấp lánh. Phương Trương nhìn thoáng qua mặc danh hương phấn Dương miên miên. Không quá phương tiện hơn nữa ta quần áo cũng không có mặc hư. Cho dù nàng hiện giờ tiểu kim khố pha phong, nhưng phương Trương cũng không có đem phía trước một ít thói quen sửa lại. Thì như nói mỗi năm đều mua quần áo. Nàng đã từng điều tra quá phụ cận bán sỉ thị trường Phát hiện một nhà trang phục cửa hàng chất lượng rất là không tồi, tuy rằng bán xỉ giá cả so mặt khác cửa hàng hơi chút quý một chút, nhưng chất lượng có thể mặc tốt mấy năm. Cho nên nàng bán sỉ một ít quần áo đặt ở trong nhà, dù sao nàng cũng không dài vóc dáng. Dương Miên Miên nghe được Phương Trương nói như vậy, muốn nói gì thay đổi một chút nàng ý tưởng, nhưng là nàng cảm thấy chính mình khả năng lay động không được nàng tiểu phương tỷ Chỉ có thể bắt lấy Phương Trương tay nghiêm túc nói, tiểu phương tỷ về sau nhất định sẽ nhiều hơn có tiền, sẽ lấy lòng xem tiểu váy. Cảm ơn kéo dài, ái ngươi. Bị tiểu Cẩm Lý như vậy chúc phúc, Phương Trương nháy mắt mặt mày hớn hở. Bất quá tiểu váy vẫn là thôi đi, nàng như vậy nghĩ. Phương Trương chưa từng phao quá suối nước nóng, cho dù trong ao có rất nhiều người xa lạ, nhưng từ nội tâm thượng nàng vẫn là vui vẻ. Bất quá khả năng vui quá hóa buồn. Nàng thao không một lát liền lại vượng lại tưởng phun. Dương Miên Miên xem nàng sắc mặt không đúng, chạy nhanh mang theo nàng lên rồi. "Tiểu Phương tỷ, không có việc gì đi?" Dương Miên Miên có chút lo lắng. Phương Trương có chút hữu quạng, nay trong nháy mắt nàng nghĩ đến không phải đêm nay cái này không thể phao suối nước nóng, nàng nghĩ đến chính là nàng hậu viện kia một tao nhỏ suối nước nóng. Phần 47 Về sau Chỉ có thể lấy tới nấu trứng sao. Từ dạ dày đến giọng nói không thoải mái cảm giác, theo nàng rời đi suối nước nóng hơi chút đánh tan một chút. Nhưng hiển nhiên, nàng không thích hợp lại đi vào. Không có việc gì, ta đi ra ngoài chậm rãi, người an tâm thao. Phương Trương vây vây tay Ngầm đầu nhìn đến dương miên miên trên mặt lo lắng, còn nói thêm, thanh thản ổn định phao, khó được tới một lần, ta phía trước xem mặt trên còn có ăn ngon hảo ngoạn, ta đi ra ngoài nhìn xem. Phương Trương nghiêng nghiêng thân thể, nhìn cũng đi theo đi lên chu Hà, ngài cũng cùng kéo dài cùng nhau hảo hảo phao phao. Chú Hà nói, nếu không ta bồi ngươi đi ra ngoài, không có việc gì, ta cũng không phải tiểu hài tử, ta trước tắm rửa liền đi ra ngoài. Phương Trương nhẹ nhàng đẩy ra dương miên miên, cùng chu Hà vây vây tay. Liền đi cách vách phòng tắm vòi sen xúc rửa Có một loại người không thể phao suối nước nóng không thể tắm sạ Nói chính là Phương Trương Suối nước nóng trung tâm bên này cấp khách nhân cung cấp chạy Xong suối nước nóng sau xuyên y ghề phục Phương Trương xúc rửa hảo tròng lên quần áo đi ra ngoài Đi đến đại sảnh mới cảm giác được một tia thoải mái thanh tân Bất qua cái loại này khó chịu cảm giác cũng không có loại bỏ Nàng ở nghỉ ngơi đại sảnh tìm cái địa phương ngồi Vẻ mặt tăng ý Chủ nhân cho ngươi thổi thổi Công đức nhóm tiến đến Phương Trương trên mặt rán rán, thuận tiện giúp hắn hạ nhiệt độ. Cảm ơn. Phương Trương ghé vào bàn lùn thượng, xuất thần, cảm tạ công đức nhóm, trên người nàng không thoải mái cảm giác chậm rãi biến mất. tỷ tỷ người không vui sao. Thanh Thúy tò mò thanh âm ở Phương Trương phía trước văng lên, Phương Trương di cái phóng hướng hướng phía trước mặt xem qua đi. Hai cái tiểu nam hải chính nhìn nàng, hai người mắt to nhấp nháy nhấp nháy thập phần tò mò. Phương Trương dùng tay chống đỡ khởi cảm, có một chút ra. Các ngươi có thể giúp tỷ tỷ giải quyết đối với xa lạ tiểu hài tử Phương Trương như là chút nào không biết cái gì là khách khí bên trái tiểu Nam Hải đột nhiên vui vẻ nhấp khởi miệng như là nghe được muốn nghe đến đáp án hắn lôi kéo bên phải tiểu Nam Hải thoáng hướng phương Trương bên này tấu lại đây hắn mềm mại tay nhỏ nâng lên phương Trương một cái tay khác vẻ mặt chân thành lại phản phất mang theo sứ mệnh cảm giống nhau tỷ tỷ không phải sợ hạc hạc giúp ngươi giải quyết không vui sự thân tính tính cũng hỗ trợ Bên phải tiểu nam Hải cũng có chút hưng phấn gật gật đầu. Phương Trương không nói chuyện, nhìn mắt bị tiểu tử này nâng lên tay. Khả năng xem nàng không nói lời nào, tự xưng hạc hạc hài tử có chút bắt cấp. tỷ tỷ hạc hạc cùng tính tính có thể, bởi vì chúng ta là nói đến này, đối phương còn chiều bốn phía nhìn nhìn. Một bộ bí mật không thể bị những người khác nghe thấy bộ ráng, chúng ta là mà pháp thiếu nam. Phương Trương biểu tình nước ra, gì? Đệ 49 chương Mà pháp thiếu nam Là cùng ma pháp thiếu nữ không sai biệt lắm tồn tại sao? Đại khái. Phương Trương nhìn trước mắt hai cái tiểu hải tử, luôn luôn tự nhận là không gì chặn được nội tâm đột nhiên sinh ra một loại mê mang. Đây là có thể tùy tiện nói ra sao? Phương Trương hỏi. Hạc hạc cùng tính tính một cái giật mình, cho nhau nhìn thoáng qua. Tính tính có chút trần chờ nói, la tỉ tỉ nói không thành vấn đề. ân ơn, người bình thường chúng ta sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Hạc hạc mạnh mẽ gật gật đầu. Nga. Phương Trương có chút buồn cười, kia vì cái gì ta liền có thể. Bởi vì ta cảm thấy tỷ tỷ là người tốt. Tính tính vươn tay nhỏ bắt được Phương Trương một khối góc áo. Hắn nhìn so hạc hạc thẹn thùng chút, cặp mắt kia như mai con giống nhau. Từ hắn trong ánh mắt tựa hồ muốn nói người nhất định có thể giúp chúng ta bảo thủ bí mật đi. Tuy rằng Phương Trương không nghĩ tới bị tiểu hài tử đã phát thẻ người tốt, nhưng lúc này đánh vỡ hai người tín nhiệm nàng cũng làm không ra. Hào đi. Phương Trương gật gật đầu, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Được đến phương trương bảo đảm, hai người rõ ràng càng thêm vui vẻ. Hạc hạc lại thấu lại đây, tỷ tỷ ngài có thể đem không vui sự ủy thác cho chúng ta sao? Phương trương nhứng mày, thật muốn nói không vui nói nàng có thể nói ra rất nhiều, nhưng là cũng không thể thật trông cậy vào bọn họ hai cái giải quyết ta. Chuyện này trước đặt ở một bên, các ngươi cha mẹ đâu? Này hai tiểu hài tử nhìn so Chu Bình An hơn mấy tuổi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 tuổi, đều thời gian dài như vậy như thế nào không ai đi tìm tới. Hặc hặc hạ cùng tính tính đem tay áo hướng lên trên kéo một ít, hặc hặc nói, chúng ta tiểu hài tử có tiểu hài tử cao nga, chúng ta ba ba mụ mụ cho chúng ta ba nguyệt, chúng ta có thể tùy thời chính mình lại đất. Tao bên kia còn có an toàn viên thúc thúc. Có thể tính tiền tháng sau. Phương Trương kinh ngạc. Ân nột. Bất quá chỉ có bổn trấn cư dân có thể đát. Ở chỗ này có bất động sản được chưa? Phương Trương nghiêm túc cố vấn. Bất quá này liền có chút khó xử hai người chi thứ mặt, hặc hặc đem ngón tay nhét vào trong miệng. Tiểu tra mày một bộ tự hỏi bộ bộáng tính tính tự hỏi một chút tỷ tỷ có thể đi chân chính phủ hỏi một chút xác thật cảm ơn phương Trương nghiêm túc ghi nhớ bất quá tay một đốn đột nhiên nhớ tới chính mình giống như vô pháp phao suối nước nóng kia tỷ tỷ ăn đường đường sẽ giải quyết người không vui sao hạc hạc vẫn là đối phương mở ra không vui chuyện này thực chấp nhất hạc hạc tỷ tỷ lớn như vậy sẽ không bởi vì ăn đường đường thay đổi tâm tình tính tính nghiêm túc nói hạc hạc nhìn phương Trương cũng gật gật đầu Đó là bởi vì Mỹ lệ tiểu phát kẹp ném vẫn là dưỡng cẩu cẩu mập mạp khổ sở nha, lần trước ga thuốc xe đạp lốp xe bị trộm cũng thực không vui, bất quá chúng ta cuối cùng giúp hắn tìm trở về lạc. Hạc hạc tay tay khoa tay mua chân. Phương Trương khỏe miệng chịu chịu, sau đó hỏi bọn hắn, các người ma Pháp thiếu nam, ngày thường chính là giải quyết những việc này sao? Đúng rồi. Hạc hạc gật gật đầu, tính tính cũng gửi một tiếng. Bọn họ khó hiểu nhìn Phương Trương. Không có việc gì, khá tốt. tỷ tỷ quả nhiên là người tốt Hai người lại lần nữa cấp phương trương đã phát một trương thẻ người tốt, hiển nhiên đối phương trương nhận đồng cảm thấy vừa lòng. Bất quá phương trương cũng tới hứng thú, dù sao những người khác còn ở phao suối nước nóng, nàng cũng không mặt khác chuyện gì. Nàng nhìn hai người nói, kỳ thật ta tưởng nếu ta nhìn đến các ngươi như thế nào biến thành ma pháp thiếu nam ta liền vui vẻ, đương nhiên, nếu có thể được đến đường đường ta cũng sẽ thực vui vẻ. Tuy rằng bọn họ hai cái cho nàng đã phát thẻ người tốt, Bất quá Phương Trương cũng không xác định hai người kia có phải hay không thật sự sẽ ở nàng trước mặt biến thành ma pháp thiếu nam. Rốt cuộc nói nói là một chuyện, nhưng thật sự bại lộ liền không xong. Nói trắng ra là, Phương Trương kỳ thật cũng tồn đầu tiểu hài tử ý tưởng. Là tỷ tỷ nói, đương nhiên có thể. Hạc hạc thanh thúy nói, Phương Trương. Nhìn trước mặt hai người đơn thuần bộ ráng, nàng nội tâm đột nhiên liền phỉ nhổ nổi lên đại nhân dơ bẩn. Hạc hạc cùng tính tính thần thần bí bí lại đến gần rồi Phương Trương, tỷ tỷ. Nơi này không qua phương tiện, ma pháp thiếu nam biến thân là không thể bị những người khác thấy. Chúng ta có chính nghĩa sứ mệnh, nhưng chúng ta muốn một mình đối mặt. Tính tính, ấn. Cho nên nói loại này cảnh giác nhiều ít cũng đối nàng tác dụng một ít đi. Tiểu thí hài tử vì cái gì sẽ như vậy tin tưởng nàng A. là một cái so hai người lớn rất nhiều người trưởng thành, nàng có thể ở Giang Dĩnh lưu cái loại này âm hiểm người xấu nơi đó đều thập phần bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, vẫn là bị ma pháp thiếu nam nhóm năm cái mui đi ngay cả trở lại phòng thay quần áo thay quần áo đều nhanh rất nhiều. Từ suối nước nóng trung tâm đi ra ngoài thời điểm, trước đài vẻ mặt quái dị nhìn nàng. Nhìn giống như là xa lạ nữ nhân quải hài tử giống nhau, không chỉ có như thế, còn cẩn thận dò hỏi hạc hạc cùng tính tính, dặn dò hào chút lời nói. Tuy rằng loại này cảnh giác cùng cẩn thận Phương Trương cử đôi tay tán thành, nhưng giờ phút này Phương Trương mặt vô biểu tình, tìm muội ngươi xem ta cùng này hai ai như là bị quải. Nàng tổng cộng hai tay, tay trái bị tr Tay phải bị tính tính nắm. Nàng, bị dùng thế lực bắt ép ở. Hạc hạc cùng tính tính làm hai tiểu hài tử, tự nhiên không có khả năng thật sự đem Phương Trương quải đến nào đi. Chỉ là đi một cái không người trụ nhà cũ. Đây là tính tính ra ra ra, bất quá bọn họ đi một thế giới khác. Tính tính nói, hắn làm Phương Trương yên tâm. Phương Trương trà sát đầu của hắn mau, xem như an ủi. Hạc hạc từ tùy thân mang tiểu cặp sách móc ra một tiểu bính một kiếm. Hắn nhìn nhìn tính tính, lại nhìn Phương Trương, tỉ tỉ. Đây là chúng ta hai cái lần đầu tiên ở những người khác trước mặt biến thân, ngươi phải hảo hảo nhìn chằm chằm cẩn thận a." Hắn nghiêm túc dặn dò. "Ta sẽ đôi mắt không nháy mắt nhìn." Hạc Hạc mắng mắng Tiểu Bạch Nha, nhìn tính tính nói, "Tính tính, đến đây đi." Tính tính chỉnh trọng cùng Hạc Hạc cùng nhau kéo tiểu một kiếm. Bọn họ rất có khí thế, còn bảy cái tư thế. Lấy chính nghĩa vì sứ mệnh, thiên cơ, biến thân. Phương Trương đánh cái dùng mình, nói thật, tuy rằng trước mắt hai đứa nhỏ sát thật đáng yêu. Nhưng nói như thế nào đâu, loại này chỉ tồn tại với mảng gà ạ niềm phim truyền hình lợi kịch, cho dù là tiểu hài tử, làm nàng cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Loại này biến thân là nghiêm túc sao? Cũng may dây tiếp theo, dừng ở hai người trên người quang làm phương chương biết, đây là nghiêm túc. Quang mang bao trùm ở hạc hạ cùng tính tính toàn thân, chờ quang mang biến mất thời điểm, hai người trên người quần áo đã thay đổi. Bất quá ma pháp thiếu nam cùng ma pháp thiếu nữ vẫn là không giống nhau, ma pháp thiếu nữ đại đa số có đáng yêu tiểu váy cùng Mỹ lệ tạo hình. Nhưng ma Pháp thiếu niên hai người chỉ là chạy thoát một cái mini bản Tây Trang mà thôi. nay quần áo sẽ hạn chế hành động đi. Phương Trương Tư Duy bị đồng hóa tưởng. Đáng chú ý chính là, hạc hạc lấy ra trôi này tiểu một kiếm, biến thành hai thanh trường kiếm, tuy rằng vẫn là một chiếc, nhưng Phương Trương lăng là từ kia mặt trên cảm giác được một tia sắc bén, trôi kiếm cùng kiếm trung tâm nguyên bản một cái thái cực đồ án, bị một phân thành hai, hạc hạc trong tay chính là bạch, mà tính tính chính là hắc. Hai người biến thân xong còn múa may một chút một kiếm, sau đó siêu cấp trở mong nhìn Phương Trương. Vẽ mặt cầu khen biểu tình. Phương Trương mạnh mẽ vỗ tay, hoa, thật là lợi hại. Lần đầu tiên nhìn đến hiện thực ma pháp thiếu. Nam, hảo xoái a hạc hạc. Tính tính. Hi hi. Hai đứa nhỏ ngượng ngùng nuốt đầu cười cười. Phương Trương âm thầm thở dài, so hống chu bình an còn phải tốn chút tâm tư. Công đức nhóm ở Phương Trương phía sau tò mò nhìn hạc hạc cùng tính tính. Nhìn đến bọn họ biến thân thời điểm, đều kinh ngạc hô lên thanh. Tuy rằng bọn họ bao hàm phương trương 6.000 nhiều thế, cho dù trải qua quá ma pháp thế giới. Nhưng loại này biến thân thay quần áo sự nhưng chưa từng gặp qua. 07 nhìn hai hải tử trên tay kiếm, đột nhiên nói, cư nhiên là thiên cơ kiếm. Phương trương dừng một chút, lúc này đây cũng không có rõ hỏi không7 Hạc hạc biến song thân, lôi kéo tính tính ra tới rồi phương trương bên người. Hắn giữ chặt phương trương tay, làm phương trương rồi khai tay. Sau đó dùng mũi kiếm treo không đặt ở phương trương trên tay mặt. Cấp tỷ tỷ ăn vui vẻ đường đường. Hạc hạc vừa dứt lời, mũi kiếm toát ra một tia quang mang. Giây tiếp theo, phương trương cảm giác được trên tay một tia trọng lượng. Một khối mộc mạc kẹo xuất hiện ở phương trương trong tay, liền đóng gói giấy đều không có. Phương trương nhìn nhìn trong tay đường, lại nhìn nhìn bọn họ hai cái trong tay tiểu một kiếm. hào ra hỏa, thanh kiếm đương pháp trượng sao. Tỷ tỷ mau ăn, ăn rất ngon. Hạc hạc dơ lên gương mặt tươi cười nhìn Phương Trương. Phương Trương nhìn cái kia màu trắng hình chữ nhật kẹo, có chút trần chờ Không có quan hệ chủ nhân, này kẹo đựng linh khí, có thể ăn. Không bày ở một bên nói. Có bảo đảm, Phương Trương cũng không để bụng, nàng đem kẹo đặt ở trong miệng, ngoài ý muốn phát hiện sắc thật ăn ngon. Ngọt mà không nị, còn mang theo một tia tươi mát trà hương. tỷ tỷ vui vẻ sao. Hạc hạc cùng tính tính chờ mong nhìn Phương Trương. Ma Pháp Thiếu Nam nhóm hy vọng mỗi một lần hành động đều sẽ cho người ta mang đến chuyện tốt. Phương Trương gật gật đầu, cảm ơn chính nghĩa Ma Pháp Thiếu Nam, ta hiện tại thực vui vẻ. Ra! Tính tính, hôm nay Ma Pháp Thiếu Nam hành động cũng thực thành công. Ấn, bất quá cầm cầm ca ca lão bà tấm cạt còn không có tìm được, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Tính tính có chút nghiêm túc nói. Nha, thiếu chút nữa đã quên. Hạc hạc che miệng lại, cầm cầm ca ca đã mất mát vài thiên Chúng ta nhất định phải tìm được hắn lao bà tấm cạn. Phương Trương, vị này cầm cầm ca ca ngươi cũng thật tốt ý tứ làm ơn tiểu hài tử giúp ngươi tìm cái gì lao bà tấm cạn Nga. Nhớ tới phía trước di lưu vấn đề hạc hạc cũng không có quên Phương Trương. Hắn ngẩn đầu nhìn nàng, tỉ tỉ, chúng ta còn có việc không hoàn thành, hiện tại muốn đi làm Nga. Không sợ bại lộ thân phận sao? Phương Trương nhìn hắn hỏi, sẽ không đáp. Tính tính nói, chúng ta không có ở những người khác trước mặt bại lộ ma pháp. Bọn họ chỉ là cho rằng chúng ta là tiểu hài tự ở chơi. Phần 48 Là nha Bất quá bị hiểu lầm không quan hệ, ma pháp thiếu nam chỉ cần giải quyết vấn đề là được làm. Hạc hạc cười hì hì, ẩn sâu công cùng danh. Hào ra hỏa, còn rất sẽ nói. Phương Trương bị bọn họ chọc cười, kia thật đúng là vất vả. Không vất vả. Hạc hạc lắc lắc đầu, hắn nhìn nhìn nhi đồng đồng hồ. Đối phương Trương nói, tỷ tỷ chúng ta ở nước suối lộ ba hào cùng 6 hào Nga. Nếu có việc có thể tìm chúng ta hỗ trợ Nga, hôm nay chúng ta muốn đi giúp cẩm cẩm ca, ca tìm tấm cạn, còn có tác nghiệp không có viết xong. Hào đi, không kháy rời các ngươi. Phương Trương đi theo bọn họ hai cái đi ra tính tính ra ra ra. Ở rời đi phía trước, nàng hướng tới còn muốn làm bài tập ma pháp thiếu nam nhóm nói, cố lên, các ngươi sẽ tìm được, chính nghĩa ma pháp thiếu nam. Hạc hạc cùng tính tính thực vui vẻ, bọn họ chiều Phương Trương từ biệt, sau đó chạy hướng địa phương khác. Thẳng đến nhìn không thấy hai người bóng dáng, Phương Trương mới thu hồi tầm mắt. Nàng một bộ trầm từ bộ dáng. Chủ nhân ngài suy nghĩ cái gì? Là thiên cơ kiếm sự sao? Không bảy thấu lại đây, rán rán mặt. Phương Trương vẻ mặt nghiêm túc, không, không bảy ngươi biết trở về lộ đi như thế nào sao? Vừa mới bị ma pháp thiếu nam nhóm mang theo chuyên trú tình hình giao thông, cũng không có chú ý đi như thế nào đến này. Nhìn dáng vẻ còn muốn làm bài tập ma pháp thiếu nam nhóm, quả nhiên còn cần nhiều hơn tu luyện. ít nhất Đem nàng mang về. Đệ 50 trương. Phương Trương trở về thời điểm, những người khác cũng đều đi trở về. Phương Trương phía trước rời đi thời điểm, cùng Dương Miên Miên cùng Chu Hà nói một tiếng. Cho nên các nàng phao xong cũng không có ở suối nước nóng trung tâm nhiều nốc. Bất quá những người khác cũng không nghĩ tới, Phương Trương cư nhiên hiện tại mới trở về. Nước lạnh cắm eo đứng ở tiền viện đường nhỏ thượng. Vẻ mặt nhìn ra đi điên chơi hùng hài từ nửa ngày mới về nhà biểu tình. Phương Trương nhìn chầm chầm hắn nhìn vài giây. Nâng lên trong tay trứng gà đâu? Một giây trong vòng đem cái kêu biểu tình thu hồi đi, nếu không ta liền đánh ngươi a Nước lạnh xả một chút khỏe miệng, nói sang chuyện khác, ngươi mua như vậy nhiều trứng gà làm gì? Phương Trương mặt nháy mắt tàn nhẫn bạo ngược lánh khóc vô tình. Ta hôm nay chơi thượng muốn ăn suối nước nóng trứng. Ha! Dù sao nàng đời này cũng không có biện pháp phao suối nước nóng, hậu viện suối nước nóng cũng không thể lãng phí, liền lấy tới làm khác sự đi. Về Phương Trương bựng suối nước nóng việc này, Những người khác từ dương miên miên nơi này biết được tình huống. Nước lạnh cùng ngự khắc hành Trần Trúc nói thật ra, vẫn là hơi chút vui sướng khi người gặp họ một chút. Bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới phương trương chấp niệm sẽ lớn như vậy. Quả thực bởi vì không thể phao suối nước nóng mà hát hóa. Mắt thấy phương trương dẫn theo suối nước nóng chừng nguồn hướng hậu viện tiến lên, nước lạnh sắc mặt biến đổi vội vàng tiến lên bắt lấy hắn cánh tay. Quá lãng phi a, thú hồ nói không chừng ngày nào đó ngươi liền khắc phục đâu. Vương ta ra, ngươi cái này bất hiếu tử. Phanh sơn chấn đặc sản gà thả vương trứng, mua thời điểm chủ quán trả lại cho ta khái một cái, lòng đỏ trứng đều đỏ lên, làm suối nước nóng trứng nhất định ăn ngon. Hai người nháo động tĩnh làm trong phòng những người khác đi ra xem tình huống. Phương Trương bản thân sức lực liền đại, từ công đức sau khi thức tỉnh, nàng liền đã nhận ra nàng thân thể các phương diện tố chất đề cao. Tuy rằng nước lạnh đích sắc có ở tập thể hình, nhưng hắn lại có điểm khống chế không được nàng. Hắn nhìn còn đang xem diễn hoác sầm đám người, cắn răng cắt bỏ nói, hoác sầm. Mao đem trong tay hắn trứng gà lấy ra. A, nga. Phương Trương đột nhiên cảm xúc dao động lớn như vậy, thực sự làm liên can người chợt đều sửng sốt. Hoắc sầm đã đi tới, chuẩn bị cầm lấy kia túi trứng gà, nhưng Phương Trương chảo tắc hẳn, lại không buông tay, trứng gà đều nát nga. Hiện thực rốt cuộc không phải khoa trương chuyện tranh thế giới, cho dù trải qua ngạc nhiên mạo hiểm, trứng gà cũng sẽ không toái. Nhưng Phương Trương trứng gà mua nhiều, bản thân trứng gà trọng lượng liền đối nào đó sắc mỏng tạo thành áp lực. Kang đứng nói, Phương Trương bởi vì dễ rùa chút nào không màng trong tay trứng gà. Nát sợ cái gì, bằng hữu không cần như vậy xa xỉ, chỉ cần các ngươi buông ta ra, trứng gà nát mới vài giây, ta năm đó chính là mỗi ngày đi siêu thị chuyên môn mua cái loại này cùng ngày toái trứng gà, vị không có bất luận vấn đề gì. Phương Trương còn nắm chặt thời gian giáo dục một chút hoác sầm. Trần Trúc không nhanh không chậm đi tới, Phương Đại Lão, chính là toái trứng gà buông đi chính là canh trứng. Nga Sắc thật hôm nay mới vừa dọn tiến vào cái gì cũng không có, tiểu Trần đi bên cạnh cùng vạn tinh mượn điểm hành thái cùng rau thơm, thuận tiện thỉnh hắn lại đây uống canh trứng. Đây là đã si ngốc ga. Trần Trúc kéo kéo khoe miệng. Rau thơm, không thể. Chu Bình an nhăn tiểu lông mày nghiêm túc nhìn hồ nháo các đại nhân. Chu Hà sờ sờ Chu Bình ăn đầu, cười cười. Chỉ có cuối cùng một cái biện pháp. Nước lạnh khẽ cắn môi, hắn nhìn về phía dương miên miên, tiểu dương, lại đây chọc ngươi tiểu phương tỉ sơn eo. Ai? Dương Miên Miên có chút khó xử, nàng mất tự nhiên bỏ qua một bên ánh mắt. Nước Lạnh nhìn Dương Miên Miên có chút không dám tin tưởng, "Tiểu Dương, ngươi có ý tứ gì?" Hắn lại nhìn về phía Chu Hà, Chu Hà đang theo Chu Bình an nói chuyện. Mắt thấy ở đây hai vị nữ sĩ không đáng tin tuệ, Nước Lạnh một lần nữa nhìn về phía Hoắc Sầm. "Hoắc Sầm?" Hoắc Sầm cũng duy trì không được tươi cười, bất quá hắn vẫn là vươn ra ngón tay chọc chọc Phương Trương eo sườn. Tiếp theo nháy mắt Phương Trương thói quen tính đưa rốt trong tay đổ vỡ. Đoàn lên. Hoắc Sầm tay mắt lênh lế bắt lấy trang trứng gà túi. Nước lạnh buông ra Phương Trương, chiều Hoắc Sầm nói, phiền toái ngươi đem cái này đưa cho quản tinh, làm hắn mau trong toàn bộ xử lý rớt. Hoắc Sầm gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị rời đi, Từ Nghiên Vương cắm lại đây một bàn tay, đem trứng gà lấy đi. Hoắc Sầm cùng nước lạnh nhìn về phía tay chủ nhân, ngự khác hành yên lặng mang theo trứng gà vào phòng. Trần Trúc một bộ nhìn thấu hết thể lại buồn cười biểu tình, lão ngự đây là cảm thấy chính mình địa vị đã chịu uy hiếp Câu viên bừng tỉnh đại ngộ, trách không được buổi chiều xem hắn để ra một đống đồ vật trở về. Hắn nhiệt tình như vậy đủ sao? Nước lạnh cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, phía trước hắn nhìn qua cũng không tình nguyện. Trần Trúc cười che nổi lên bụng, lão ngự người này thực khẩu thị tâm phi, ở chung lâu rồi các ngươi sẽ phát hiện hắn tính cách. Đừng nói nữa, cho ta tiến vào trợ thủ. Ngự khác hành từ phòng trong giò ra nửa cái thân thể, vẻ mặt tức giận nhìn Trần Trúc. Chờ Trần Trúc đi vào đi, những người khác mới một lần nữa thu hồi tầm mắt. Nước lạnh đột nhiên phát hiện Phương Trương không biết đi đâu, câu viên chỉ chỉ hậu viện. Phương Trương chính đáng tiếc nhìn nàng hậu viện suối nước nóng. Nước lạnh chỉ là cái suối nước nóng mà thôi. Lại nói tiếp, Dương Miên Miên đột nhiên nghi hoặc nhìn nước lạnh, lạnh ca như thế nào biết tiểu phương tỷ Elson có ngỡ thì ta. Nước lạnh gai gai gương mặt, phía trước vô tình phát hiện. Dương Miên Miên gợi lên một nụ cười, có chút ý vị thâm trường. Tuy rằng Phương Trương vừa rồi hồ nháo một ít, nhưng là nàng mua trở về trứng gà sắc thật không tồi. Nhưng trứng gà ta cùng vô khuẩn trứng không quá giống nhau, cũng không thể ăn sống, trừ bỏ ngự khắc hành buổi chiều mua đồ ăn, tràn đầy một bản hơn phân nửa tiệt chính là trứng gà. Chu Bình an trước mặt so những người khác nhiều chén canh trứng, chính ngoan ngoãn một bên ăn một bên thổi. Ngự tiên sinh tay nghề thực hảo. Vạn tinh ăn một ngụm ớt cay xào trứng gà, ôn hòa cười nói. Tuy rằng hắn cùng hoác sầm đều thuộc về tương đối ôn hòa người, nhưng vạn tinh ôn hòa phản phất là trưởng giả bao dung. Tuy rằng hắn mới không đến 30, Bị khích lệ ngự khắc hành tay một đốn, ngầng đầu nhìn mắt vạn tinh, dầu dĩ nói thanh tạ liền ăn tinh ăn cơm. Vạn tinh nghi hoặc một chút, bất quá chưa nói cái gì. Nay bữa cơm ăn còn rất an tĩnh nhưng cũng không làm người xấu hổ. Bất quá vạn tinh ra bên kia ra chút vấn đề. Ăn uống no đủ phương trương tâm thái lại khôi phục thường lui tới, nhận thấy được bên kia động tinh lúc sau. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt cau mày vạn tinh. Mỗi ngày buổi tối đều như vậy. Vạn tinh cười khổ một chút, tuy rằng không nói chuyện. Nhưng kêu biểu tình biểu đạt ra tới ý tứ Phương Trương nháy mắt minh bạch. Cái dạng này xác thật là người bồi rối bất quá tạm thời thật đúng là không có biện pháp làm cái gì. Nếu không ngươi buổi tối cùng nước lạnh bọn họ tê tê. Vạn tinh lắc lắc đầu, nếu làm cho bọn họ biết ta ngốc tại ngươi này, các ngươi cũng sẽ bị quấy rời. Phương Trương vô vô bở vai của hắn, ngươi trước vất vả một chút. Nàng dưng một chút còn nói thêm, ta trước mắt mới thôi có cái ý tưởng, tuy rằng vốn dĩ tưởng xác nhận một chút nói cho ngươi. Bất quá ngươi lại kiên trì kiên trì. Vạn tinh đôi mắt nháy mắt sáng lên, thật sự. ân Vạn tinh trở về lúc sau, Phương Trương cũng không có lập tức về phòng. 07. Phương Trương trên người an tĩnh kim sắc công đức phản phất bị đánh thức, 07 hóa thành đạo sĩ bộ dáng xuất hiện ở Phương Trương trước mặt. Buổi chiều ngươi nói thiên cơ kiếm là có chuyện như vậy. Phương Trương suy nghĩ một chút, tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ, kia thanh kiếm vì cái gì có thể làm kia hai đứa nhỏ trở thành ma pháp thiếu nam. Giống như biến ma pháp giống nhau biến ra kẹo. Ta liền biết chủ nhân nhất định sẽ hỏi đát Không bảy giờ lên một cái tươi cười. Bất quá lập tức lại biến nghiêm túc, tuy rằng thiên cơ kiếm ở ngài đệ bảy thế xuất hiện quá, nhưng ngược dòng trở về, nó kỳ thật là ngài đệ nhất thế liền xuất hiện thần kiếm. Thiên cơ, thiên cơ, được đến thiên cơ kiếm biến có thể lôi kéo một kia thiên cơ, tìm đến tương lai. Ở thiên cơ kiếm, biến mất phía trước, thế gian truyền lưu, thiên cơ kiếm chẳng những có thể lôi kéo thiên cơ, càng có thể cho đạt được thiên cơ kiếm người thực hiện nguyện vọng. Biến mất phía trước, Phương Trương bắt được 07 lời nói quan trọng tin tức. 07 gật gật đầu, ở ngài đệ nhất thế, thế đạo cũng không quá hảo, lúc ấy thiên đạo dáng xuống thiên cơ kiếm, vì nó tuyển đệ nhất nhậm chủ nhân, vì chính là bình thiên hạ đại loạn, giống như thế gian truyền lưu, nó có thể nhìn thấy thiên cơ, cũng có thể thực hiện nguyện vọng, nếu dựa theo hiện tại cách nói, thiên cơ kiếm chính là một cái bàn tay vàng. Lợi hại như vậy không điểm đại giới. không một nói qua Thiên cơ kiếm chỉ tuyển lòng mang chính nghĩa người, thiên cơ kiếm trời sinh có linh, nó trong lòng hoài quỷ dị người trên người chỉ là một phen vô pháp cắt vỡ ngón tay bình thường một kiếm, nhưng là lòng mang chính nghĩa người lại có thể sử dụng nó lực lượng. Thiên cơ kiếm chịu người trong thiên hạ mơ ước, tự nhiên có người đánh lên không tốt chủ ý có người không biết từ nơi nào được đến một cái phương pháp, nói dùng bốn vị công đức người tâm, huyết, linh hồn tế luyện thiên cơ kiếm, thiên cơ kiếm liền sẽ không đã chịu chỉ lựa chọn chính nghĩa người điều kiện không chế. nói này 07 nhìn Phương Trương ánh mắt có chút đau thương. Phương Trương nhìn hắn, lóp chân sờ sờ hắn đầu, nhìn dáng vẻ kia một đời ta là kia bốn người chi nhất. Ấn. 07 thân hình lui tán thành công đức bộ dáng, làm đơn độc một mảnh công đức, nó lớn nhỏ thập phần làm người chấn động. Ngài vốn dĩ chính là mấy đời nối tiếp nhau công đức, tự nhiên bị những người đó theo dõi. Tuy rằng kêu một đời ngài rất cường đại, nhưng ngươi biết cho dù ngươi lại tránh, còn sẽ có một người khác, cho nên ngươi giả vỡ bị bắt được. Tế luyện nghi thức đến một nửa thời điểm, ngài chống đỡ chính mình phá hủy cái kia nghi thức. Nghi thức gián đoạn cùng thời gian, thiên cơ kiếm đột nhiên biến mất. Những người đó đem tức giận chuyển tới trên người của người, bất quá ngài trời sinh này bén, đã sớm phô hảo đường lui. Không bảy trở lại phương trương trên người, đáng tiếc ngài rốt cuộc thân bị trọng thương, không bao lâu, ngài ở tích đức làm việc thiện đường xá, chết vào thiên địa núi sông. Thiên cơ kiếm không có thể trở thành làm hại thế nhân vũ khí, tự nhiên miễn một phương sinh linh đồ thán. Cũng là không bảy như vậy khổng lồ nguyên nhân. Kia xem tình huống tới giảng, thiên cơ kiếm cái kia chỉ có thể chính nghĩa người sử dụng điều kiện như cũ tồn tại à. Phương Trương cũng không có đắm chìm với không bảy sở giảng kia một đời, rốt cuộc đã qua đi. Rốt cuộc thế nào, vẫn là muốn tìm được thiên cơ kiếm linh mới biết được, bất quá trước mắt xem ra là tốt. Rốt cuộc nó đã trở thành ma pháp thiếu nam nhóm đạo cụ không phải. Cho dù là thân là công đức không bảy, nghĩ đến thiên cơ kiếm lúc này tình cảnh không khỏi muốn cười, là muốn tìm được nó. Rốt cuộc hiện tại yêu cầu ma Pháp thiếu nam nhóm lên sân khấu. Chủ nhân, ngài là muốn thiên cơ kiếm làm cái gì sao? Hi hi. Đệ 51 chương Ở Phanh Sơn chấn ngày hôm sau, thanh khả nhạc đuổi lại đây. Hắn vừa đến Phương Trương trong phòng, nhìn Phương Trương đám ngửi, đột nhiên nước mắt lưng trọng. Ta cảm thấy chính mình bị cô lập. Phương Trương lúc này đang ở uống vạn tinh làm quả trà, nàng nhìn về phía câu viên, không vừa nhạc gần nhất không có gì kịch bản mời sao, nhìn qua rất muốn công tác bộ ráng. Nghe phương trương như vậy vừa nói, thành khả nhạc nháy mắt ngoan ngoãn, hắn đầy mặt mỏi mệt nhìn phương trương, tiểu phương tỉ, làm ta nghỉ ngơi một thời gian đi. Tưởng hắn thành khả nhạc trước kia tự do tự tại, cả người cũng hoa hoẹ loẹ loẹn, hiện tại biến thành cẩn trọng làm công người. Phần 49 Ta tưởng phao suối nước nóng, lãnh ca bồi ta đi. Thành khả nhạc quyết định nói sang chuyện khác, nhìn cầm trái cây bàn đi tới nước lạnh. Chúng ta ngày hôm qua đều đi. Nước lạnh lãnh khốc vô tình. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút hôm nay đi ăn suối nước nóng cái lẩu. Cái gì? Thanh khả nhạc rất là chấn động, hắn nhìn ở đây các nam nhân, mọi người ở tiếp xúc hắn tầm mắt phía trước, tất cả đều rời đi. Hôm nay các ngươi đi thôi. Phương Trương đứng lên, cầm lấy trên bàn buổi sáng làm ơn vạn tinh chuẩn bị một ít điểm tâm. Người muốn đi đâu? Nước lạnh hỏi hắn. Đi tìm Phương Trương rồi dám một chút, đi tìm sẽ gọi ta tỉ tỉ bọn đệ đệ. Xem ở đối phương như vậy tín nhiệm nàng phân thượng. Phương Trương vẫn là quyết định vì ma pháp thiếu nam nhóm bảo hộ ma pháp thiếu nam bí mật. Người trưởng thành tư tưởng đều đã không thuần khiết. Cái gì đệ đệ? Còn nhóm? Tiểu phương, có vạn tinh còn chưa đủ sao? Đây là câu viên. Sau đó hắn thu hoạch mấy cái chừng mắt. Tiểu phương tỉ, ngươi mới đến một ngày như thế nào liền thông đồng ngươi trong miệng bọn đệ đệ? Tuy rằng ở đây Trần Trúc thần kinh cũng khá lớn đĩnh đạc, nhưng là chủ yếu thành công coca tồn tại, hắn liền không phải nhất khở cái kia. Dũng sĩ? Trần Trúc nhìn thành khả nhạc nội tâm vì hắn tán thưởng. Chu Bình An nghiêng nghiêng đầu, Phương Phương tỉ tỉ, Bình An cũng là ngươi đệ đệ sao. Chu Hà một phen che lại nhà mình nhi từ miệng, nhai con, ngươi liền không cần xem náo nhiệt. Thành khả nhạc, chú ý dùng từ. Phương Trương uy hiếp nhìn thành khả nhạc liếc mắt một cái. Sau đó nàng nhìn mặt khác mấy người, dơ bẩn đại nhân. Nàng rời đi tầm mắt nhìn vào tinh, tiểu vạn hôm nay không có gì xử đi. Vốn dĩ vạn tinh không nói lời nào, yên lặng tại nội tâm kiếp sợ Nghe được Phương Trương hỏi chuyện, lắc lắc đầu. Hành! Phương Trương chiều trong nhà vây vây tay, không quản những người khác cái cỏ ấm ý, liền dẫn đầu hướng ngoài cửa đi đến. Chuẩn bị mở cửa thời điểm, nàng quay đầu chiều phía sau hạch thiện mỉm cười, cùng lại đây liền tấu các ngươi. Gió nhẹ phất quá nước lạnh đám người mặt, bọn họ dừng lại. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bọn hắn nhớ rõ, Phương Trương trên người có so ngoại quải còn ngoại quải công đức. Phương Trương hướng tới ngày hôm qua ma Pháp thiếu nam nhóm nói đường phố đi đến. Buổi sáng đường phố còn tính an tính chút, bất quá thương hộ nhóm đều mở cửa. Cầm cầm ca ca, lần sau nếu ngươi lão bà lại ném còn tìm chúng ta Nga. Quen thuộc thanh âm chuyển tiến phương trương lô thai, phương trương xoay chuyển đầu, sau đó liền phát hiện mà pháp thiếu nam nhóm. Ở bọn họ đối diện, một cái thâm tình kích động nam sinh như đạt được trí bảo gắt gao ôm trong tay đổ vật. Nghĩ đến đó chính là lão bà tấm cạn. Hán chiều hạc hạc cùng tính tính vươn ngón tay cái, không hổ là thiếu niên trinh thám hạc hạ cùng trinh th Khê hề. Hanh hắc, hắc. Bị khen hai đứa nhỏ vui vẻ nở nụ cười. Phương Trương nhìn một màn này lâm vào trầm mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng chấn trên cư dân là đậu hài tử chơi, nhưng không nghĩ tới cái kia cầm cầm ca ca cư nhiên hoàn mỹ dung nhập tiến vào. Thiếu niên Trinh Thám cùng ma pháp thiếu nam cái nào không đáng tin cậy, Phương Trương không nghĩ đi tự hỏi. Ma pháp thiếu nam nhóm đại khái cảm nhận được Phương Trương tầm mắt, bọn họ chiều Phương Trương bên này nhìn qua, sau đó cùng cầm cầm ca ca tối chào, kinh hỉ chiều Phương Trương bên này chạy tới. Phương Trương nhìn đến vị kia cầm cầm ca ca còn thập phần cảnh giác nhìn lại đây. Nói như thế nào đâu, vẫn là vì cái này thị trấn cư dân tính cảnh giác điểm tán đi. Hai người chạy đến Phương Trương trước mặt đứng yên. Song song ngửa đầu nhìn Phương Trương, hạc hạc hỏi Phương Trương, tỷ tỷ là chuyên môn tới tìm chúng ta sao? Ấn, có một số việc yêu cầu ma pháp thiếu nam nhóm xuất động. Phương Trương trả lời hắn. Hạc hạc cùng tính tính đôi mắt nháy mắt sáng lên, bọn họ ngăn chặn nết lên khỏe miệng. Này vẫn là cái thứ nhất không cần bọn họ chủ động do hỏi, liền tìm đến bọn họ sự tình đâu. Duy trì nhân loại hòa bình, là chúng ta ứng tận nghĩa vụ. Phương Trương xoa xoa hai người đầu tóc, đem trong tay mang điểm tâm đưa cho bọn họ. Bất quá lại giải quyết phía trước, ta tưởng các người muốn trước hết nghe nghe xem, rốt cuộc muốn hay không giải quyết. Phương Trương lại lần nữa bị đưa tới hạc hạc cùng tính tính bí mật căn cứ, tính tính ra ra ra. Vạn tinh làm điểm tâm, thực dễ dàng bắt được tiểu hài tự yên tâm. hai đứa nhỏ ăn khỏe miệng đều là Xem phương Trương đang nhìn bọn họ tính tính ngượng ngùng lấy ra khăn giấy lau miệng tỷ tỷ chuyện gì nha tính tính hỏi xong vùi đầu khổ ăn hạc hạ cũng ngừg đầu lên bất quá hắn còn ở An điểm tâm nhưng cặp kia mắt to ý tứ cùng tính tính giống nhau là cái dạng này kỳ thật tỷ tỷ cũng là ma pháp không tỷ tỷ cũng sẽ ma Pháp Phương Trương rốt cuộc là chưa nói ra ma pháp thiếu nữ cái này tên hoa hoa hạt hạc trong miệng mới vừa gặm điểm tâm bởi vì quá mức kinh ngạc rơi xuống đất 07. 07 từ phương trương trên người trào ra, rơi xuống trên mặt đất hóa thành phương trương đệ 07 thế hình tượng. Hoa. Wow. Hoa. Wow. hạt hạt cùng tính tính cũng bất chấp an cái gì, bọn họ không có sợ hãi, ngược lại thấu đi lên, sau đó cẩn thận bắt được 07 tay áo. 07 dù sao cũng là công đức biến thành, đối với công đức không ai không thích, đặc biệt là tiểu hài tử linh cảm mánh liệt, càng là sẽ không sợ 2 07. Kỳ thật là cái dạng này, có một cái ca ca đâu, gần nhất gặp chút bối rối. Tỷ tỷ cùng tỷ tỷ bằng hữu không quá hiểu biết làm cái kia ca ca tạo thành bối rối đồ vật là cái gì. Bất quá ở nhìn thấy các ngươi thời điểm, tỷ tỷ có một cái phương án. Hạc hạc cùng tính tính đem ánh mắt chuyển hướng phương trương, tính tính tự hỏi trong chốc lắt nói là chúng ta biến thân tiểu một kiếm có thể giúp được sao. Phương trương gật gật đầu, có cái này khả năng, cái này ca ca là biết các ngươi ma pháp tiểu một kiếm năng lực. Nàng chỉ chỉ không bẻ, có thể giúp được liền được rồi. Hạc hạc dơ lên một cái sáng lạn tươi cười Hắn đem tiểu mộ kiếm đưa tới, chúng ta chính là chính nghĩa ma pháp thiếu nam, giải quyết bối rối mọi người vấn đề là chúng ta nên làm. Phương Trương kinh ngạc nhìn kia thập phần tín nhiệm nàng bộ ráng, nửa ngày bật cười, bất quá nàng cũng không có kết quả trôi này tiểu mộ kiếm. Nàng ngồi xuống xuống, nghiêm túc nhìn hai người, thực cảm tạ các ngươi tín nhiệm cùng trợ rút. Bất quá vạn nhất ta bảo hộ không được các ngươi tiểu mộ kiếm đâu. Đây là Phương Trương nghiêm túc tự hỏi quá đến khả năng. Quả nhiên hạc hạc cùng tính tính sửng sốt một chút Bất quá kế tiếp bọn họ thật sự làm Phương Trương cảm thấy chấn động. Không có quan hệ, chỉ cần chúng ta làm được giải quyết đại gia bối rối sứ mệnh, liền không có quan hệ. Tính tính gật gật đầu, cho dù mất đi ma pháp, nhưng ta cùng hạc hạc cũng sẽ tiếp tục trợ giúp đại gia, giữ gìn chính nghĩa. Phương Trương nhìn trước mắt hai cái không hề có do dự hài tử, nàng trong nháy mắt nói lỡ. Ngay sau đó, nàng phản phất rơi vào một cái không chân thật không gian, mà trước mắt hạc hạc cùng tính tính không thấy, thay thế chính là hai cái thân xuyên đặc cảnh chế phục. Một lệnh một nóng hai cái nam tính Bọn họ là Thằng đến trong tay tựa hồ bị nhét vào cái gì Phương Trương trước mắt ảo tưởng mới bị đánh vỡ Hạc hạc cùng tính tính nhìn Phương Trương Vươn chính mình tay nhỏ Cầm Phương Trương tay Ma Pháp thiếu nam nhóm đem quan trọng đồ vật giao cho bọn họ Bằng hưu ma Pháp thiếu nữ tỷ tỷ Nhất định phải giải quyết ca ca phiền nào A Phương Trương nhìn bắt lấy chính mình tay Hai cái thịt muôn mút tay nhỏ Vươn tay đem hai người hư ôm một chút Thiếu nam nhóm Đừng khóc ca Hai người đem mặt chôn ở phương trương trên vai, tuy rằng không có gì thanh âm, nhưng phương trương vẫn là cảm giác được trên vai ướt ác. 07, ta đã chịu lương tâm kiến trách, ta là cái ác nhân. Trên đường trở về, phương trương nhìn trong tay tiểu một kiếm, cảm xúc chấm thấp. Chủ nhân, bọn họ tuy rằng tiểu, nhưng nội tâm có kiên định đổ vật. Cho nên thiên cơ kiếm mới theo bọn họ ý tứ. không 07 dừng một chút, ngài không phải ác nhân, ngươi kỳ thật theo chân bọn họ giống nhau. Đừng nói nữa lại nói ta đều phải ấy náy đến tưởng đương trường qua đời. Không bảy thập phần lý giải chính mình chủ nhân tâm tình, tuy rằng không lại tiếp tục nói chuyện, nhưng Dán Vương trước mặt không tiếng động an ủi. Không bảy a, lúc này đây thật sự làm ơn các ngươi hảo hảo bảo hộ ma pháp thiếu nam nhóm quan trọng đạo cụ. Trở về Phương Trương, cũng không có trở lại chính mình phòng ở, mà là trực tiếp gõ vang lên Vạn Tinh cửa phòng. Sau một lúc lâu, Vạn Tinh mở cửa. Cảm giác được, người đã đến rồi. Nga. Phương Trương nâng lên tay chào hỏi cháu bẹp nhấc chân đi vào. Vạn Tinh sửng sốt một chút. Chờ hai người ở Vạn Tinh ra phòng khách ngồi xuống. Vạn Tinh nói, người gặp được chuyện gì? Phương Trương nâng một chút mi mắt, không có gì, đã chịu lương tâm khiển trách. Nàng sờ hướng về phía trái tim vị trí. Vạn Tinh trầm mặc một lát, thực xin lỗi. Nói vừa xong, cả người dùng mình. Phương Trương không để ý, hắn này trạng thái chính là bị hắn nội tâm đổ vật dằn dệ một chút. Phương Trương rốt cuộc cũng là cái tâm lý cường đại người, nàng lấy ra tiểu một kiếm. Tiểu vận à, nếu lần này không thành công, kia này lúc sau khả năng người liền phải đang đợi chút lúc. Chờ nàng gặp được nàng trước sáu thế công đức ngày đó. Vạn tinh lực chú ý tập trung ở phương trương trên tay, cả người chấn động. Phương trương ánh mắt sáng lên, vừa rồi vạn tinh cũng không có làm ra không ổn sự tình, nhìn dáng vẻ trong thân thể hắn kia đồ vật đối cái này xác thật có phản ứng. Phương trương nhìn trong tay tiểu một kiếm, nó nằm ở phương trương trên tay khó khăn lắm cách khác trương tay trường một chút, nhìn liền cùng bình thường đồ vật giống nhau. từ từ a Thứ này rốt cuộc dùng như thế nào? Phương Trương nhíu mày, chẳng lẽ muốn học hạc hạc cùng tính tính như vậy, nói ra chú ngữ biến thân. Trên người nàng công đức nhóm bắt đầu kích động, bọn họ bao bọc lấy thiên cơ kiếm. Ngay sau đó thiên cơ kiếm đột nhiên biến đại, nguyên bản ở hạc hạc cùng tính tính trong tay, nó từ đầu đến cuối là một kiếm bề ngoài, nguyên bản Phương Trương cho rằng liền dáng vẻ kia. Tuy rằng không bảy nói ở phi chính nghĩa nhân thủ thượng chính là một phen bình thường một kiếm, kết hợp hạc hạc tính tính sử dụng thiên cơ kiếm thời điểm, Thiên cơ kiếm vẫn là một kiếm bề ngoài, cho nên Vương trương liền vẫn luôn cho rằng, khác biệt là người sử dụng có thể hay không dùng ra lực lượng, mà phi nó bề ngoài sẽ biến. Nhưng giờ khác này, thiên cơ kiếm nháy mắt kéo trường, màu bạc thân kiếm cùng màu đen mang theo ngọc chất bắt quái đồ án chua kiếm, nhìn như không có hoa hòe loẹ loẹt mặt khác trang trí, nhưng đương nó chỉnh thể lộ ra tới thời điểm, có thể nhìn ra cổ xưa đại khí cùng một tia sắc bén. Nó phù phiếm ở giữa không trung, mà đối diện nó vạn tinh phẳng phất bị định trụ. Lao tử cho rằng cái gì ngoạn ý nhi, dọa Lao tử nửa ngày không dám hẹ răng, liền xú hồ ly nội đang làm lớn như vậy trận trượng. Đệ 52 trường Này kêu kêu quát quát khí thế 10 phần chửi bậy thanh làm phương trường ngây dại. Nàng bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Ngươi Liền nói ngươi Lui cái gì lui, lão tử chính là có thể thấy. Thiên cơ kiếm phát ra thanh âm vừa ra, liền từ thân kiếm toát ra một cái rối tung tóc, an mặc tương đối cùng dã nam nhân. Phương trường Vạn tinh tử thiên cơ kiếm xuất hiện, liền không có biện pháp núp đích, hắn chỉ có thể cương thân mình nhìn. Phương Trương trên người công đức nhóm sôi nổi mạo đầu, nguyên bản tưởng thoả qua tới tưởng lại mắng hai câu thiên cơ kiếm đột nhiên héo. Túi đầu xám xịt bộ dáng. Hắn ngữ khí ngượng ngùng, là Là ngươi a ha ha ha ha. Phương Trương thập phần khẳng định cũng không nhận thức đối phương. Không bảy xem thập phần minh bạch, hắn hóa thành Phương Trương đệ không bảy thế bộ dáng, đối thiên cơ kiếm kiếm linh nói, nhìn dáng vẻ ngươi còn nhớ năm đó sự tình. Thiên cơ kiếm lúc ban đầu xác thật là thiên đạo sở phóng tới nhân gian, làm thiên cơ kiếm kiếm linh trời sinh hiểu được rất nhiều đồ vật, càng đừng nói còn có nhân gian trải qua. Quan trọng nhất chính là, hắn xác thật như nghe đồn như vậy, nhưng khi đến một tia thiên cơ, phương trương cùng nàng phía sau công đức có chuyện như vậy, hắn hơi chút xem một chút liền minh bạch. Tuy rằng đối với hắn tới nói, trước mắt cô nương xoay nhiều như vậy thế, nhưng là hắn nhìn đến chính là đối phương linh hồn, đặc biệt là nàng công đức sợ hắn quên giống nhau, hóa thành người nọ bộ dáng Thiên cơ kiếm trả sắt tay, nịnh nọt nhìn Phương Trương, thật là đã lâu không thấy, ngày đời này quá đến hẳn là không tối bá. Vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa, hắn chỉ biết Phương Trương là cái đại công đức người, nhưng không biết đời này ra ngoài ý muốn. Phương Trương buôn bán tính mỉm cười, còn hành, chính là từ nhỏ bị người ta nói thiên sát cô tình mỗi ngày vì kế sinh nhai phát sầu mà thôi. a Thiên cơ kiếm gại gái đầu, có chút xấu hổ, kêu ngài! Ngài! Phần 50! Ngài không ra! Thiên cơ kiếm đôi mắt chuyển hướng bốn phía, đương hắn thấy vạn tinh thời điểm, như là bắt được cứu mạng dâm dạ. Ngài cùng kia hai ngãi con lời nói ta cũng nghe tới rồi chút, ngài nói đã chịu bồi rối chính là người này đi. Thiên cơ kiếm ngón tay vạn tinh, vẻ mặt chờ mong nhìn phương trương. Như vậy liền kém đem trong lòng tưởng mau cho ta cái dưới bậc thang đi ý tưởng nói ra. Phương trương đại khái biết nàng vì cái gì bộ dáng này, đơn giản chính là năm đó kia một đời nàng cũng coi như gián tiếp bởi vì thiên cơ kiếm tử vong, đối phương ấy nấy Quả thật là lấy chính nghĩa vì điều kiện thiên cơ kiếm, năm đó sự thiên cơ kiếm cũng là người bị hại, trước mắt xem bộ dáng này kia tế luyện bị trên đường đánh gây đối thiên cơ kiếm không như thế nào sinh ra ảnh hưởng. Phương Trương theo thiên cơ kiếm nói, ngươi vừa rồi nói xú hồ ly nội đan sao lại thế này. Thiên cơ kiếm nhẹ nhàng thở ra, vì Phương Trương giải đáp, ở sớm chút năm, có một con màu đen thiên hồ, hắn chịu thiên đạo chi mệnh, du tàu ở nhân gian, tìm đủ loại người hoàn thành bọn họ nguyện vọng tuy rằng hắn cùng ta năng lực không sai biệt lắm, nhưng tên kia không tiết tháo thực. Thiên cơ kiếm vây vây tay, có ghét bỏ toát miệng, hắn là thiên đạo vì khảo nghiệm nhân tâm sáng chế làm ra tới, hắn không chọn nguyện vọng người bản tính, thiện lương người có thể tránh được một kiếp, xen vào thiện lương cũng người tạ ác, xem hắn tâm tình muốn hay không thu hồi hắn ban cho, mà người tạ ác, hắn thường thường sẽ ở bọn họ vui vẻ nhất thời điểm, ăn luôn bọn họ tanh tửi linh hồn. Bất quá không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi, hắn trở thành một cái nội đan. Thiên cơ kiếm sờ sờ cằm, dây tiếp theo hắn hắc hắc nở nụ cười, ta không bị phong ấn những cái đó năm cùng này xú hồ ly không thiếu đánh quá, nếu hắn thành nội đan, lại đối này thanh niên tạo thành phiền thoái, không bằng ta đem hắn đánh nứt đi ha ha ha ha ha Thiên cơ kiếm bửa bãi cười, phương trương lại tự nhiên lui về phía sau một bước. Lạn thiết hối, cho ta đánh nát, này nam nhân cũng không sống nổi, ngươi hỏi một chút người mặt sau kia cô nương đồng ý sao. Chào phúng thanh âm từ vạn tinh trên người truyền ra tới. Dây tiếp theo Vạn Tinh Thần sắc đột nhiên biến đổi. Vẫn là kia trương bá tổng mặt, nhưng hắn phong khinh vân đạm cười một chút, cả người khí thế nháy mắt thay đổi. Thiên Cơ kiếm sắc mặt biến đổi, hắn nhìn Vạn Tinh nói, "Sú Hồ Ly, ngươi tuy rằng chỉ còn lại có nội đan, nhưng ngươi đoạt xá người khác thân thể, không cần ta phách, Thiên đạo cũng sẽ bổ ngươi." Vạn Tinh ôm bụng cười, phản phất nghe được thập phần buồn cười sự giống nhau. "Thiết khối, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi thật là đột. Hắn chậm rãi đi tới, "Ta cũng không phải là đoạt xá." Này vốn dĩ chính là ta a." Hắn nói vừa nói xong, không chỉ là thiên cơ kiếm, ngay cả Phương Trương đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Không 7 cùng phía sau công đức nhóm giễu rít một lát, lại cùng Phương Trương nói: "Nếu nói vạn tinh trong thân thể là thiên hồ nội đan chúng ta đại khái liền minh bạch. Thiên hồ năng lực phức tạp, có thể làm chúng ta phát hiện không ra hắn là bình thường, nguyên tưởng rằng vạn tinh trong thân thể kia màu đen hạt trâu là chúng ta không biết đồ vật, nhìn dáng vẻ thiên hồ làm thủ thuật che mắt." Không 7 nói thời điểm Thiên Hồ Vạn Tinh ánh mắt nhìn lại đây, hắn nhìn Không Bảy cùng Phương Trương ánh mắt có chút hứng thú. Thiên Hồ ở ngài đệ 500 thế thời điểm, thọ mệnh đã đến, Thiên Hồ nội đan buồn hẳn là tán với thiên địa, hóa thành linh khí, nhưng là ở tán loạn một khắc trước, cùng thiên cơ kiếm giống nhau đột nhiên biến mất. Xá thật. Thiên Hồ Vạn Tinh gật gật đầu, hắn đi đến Phương Trương trước mặt, hơi hơi con lưng, liếc lại mắt thấy Phương Trương, ở trước khi chết, ta nhận thấy được ta nội đàn cũng không sẽ tán loạn, cho nên ta thả một tia ý thức ở bên trong đan thượng. Bất quá đáng tiếc, ta cũng không có nhận thấy được là cái gì ở mơ đước ta nội đan bởi vì ta bị phong ấn. Hán lộ ra hoang mang biểu tình, lại lần nữa có ý thức thời điểm, ta phát hiện có một nữ nhân muốn đem ta cấp một cái ta không quá thích nam nhân. Người cũng biết đi, thiên đạo kỳ thật rất phiền, năm đó ta tuy rằng lớn lên hắc nhưng ta cũng không thích tâm hắt người, kia đối nam nữ à, tâm hắt muốn mệnh. Thiên hồ vạn tinh điểm môi, bất quá ta đã nhận ra ta này một đời linh hồn, cho nên ta tìm được rồi ta. Lúc sau liền giống như hắn nói cho người giống nhau. Phương Trương hơi hơi ngửa ra sau thân thể, rời xa vạn tinh mặt, gương mặt kia đại khái là bởi vì Thiên Hồ ý thức thức tỉnh, so với phía trước càng hoặc nhân. Tốt đẹp trung tâm năng lực làm Phương Trương bảo trì tư thế này, ta có một chút tò mò là, ngươi vì cái gì phải cưỡng chế làm hắn trở thành một cái cường đại người, hơi chút yếu thế một ít ngươi liền không cho phép. Ấn! Hào chơi! Thiên Hồ vạn tinh thập phần sán lạn cười một chút. Dù sao đây là hắn tưởng trở thành bộ dáng không phải sao. Ngươi cũng thật có bệnh a Phương Trương nghĩ thầm, chính mình hố chính mình còn như vậy vui vẻ, tuyệt đối có bệnh. Như là biết Phương Trương nghĩ như thế nào, thiên hồ vạn tinh cười càng thêm sán lạ. Kỳ thật hắn không cầu trợ ngươi cũng không có việc gì, bởi vì ta thực mau liền phải biến mất, rốt cuộc ta chỉ là một đoạn ý thức. Thiên hồ vạn tinh tùy ý ngồi ở phòng khách trên bàn. Bất quá gia hỏa này chỉ là thiếu ta nghiêm khắc chấn cửa ải mà thôi, cũng không sẽ biến thành trước kia bộ dáng. Thiên hồ cười tiếp tục nói, dựa theo thiên đạo vốn dĩ ý tứ, ta nội đàn sẽ trở thành vạn vật sinh linh sở yêu cầu linh khí, nhưng ai làm có ngoại vật quấy dày đâu, nội đàn vốn dĩ chính là của ta, nếu cùng ta linh hồn hợp thể, liền sẽ không thay đổi cả ngày nói muốn bình phẳng, ta chú định không phải là bình phẳng người. Hốn hồ, nội đàn đã cùng linh hồn dung hợp, nội đàn bỡ mụn, vạn tinh liền sẽ tử vong. Thiên hồ mở mắt, hắn hài hước lại có chút ác liệt nhìn phương trường, vậy ngươi như thế nào tuyển đâu? Tựa hồ như thế nào tuyển đều là khó xử lựa chọn đâu. Thiên hồ gợi lên khoẻ miệng. Phương Trương mặt vô biểu tình nhìn hắn, cho nên nội đan còn ở nói, vạn tinh về sau trừ bỏ mặt sẽ xoáy sẽ có thần kỳ năng lực ở ngoài, sẽ không có trước mắt loại này vì làm hắn trở thành anh hùng những người khác liền có điểm không bình tĩnh sự cố nhỏ. Đương nhiên, rốt cuộc những cái đó vấn đề nhỏ đều là ta cố ý tạo thành đâu. Người quả nhiên có bệnh. Phương Trương rất khoát nói. Được rồi đã biết. Phương Trương ghét bỏ vây vây tay Nàng nhìn về phía thiên cơ kiếm, biến trở về tiểu mục kiếm, ta muốn đem ngươi đưa về bọn họ bên người. ân Không lấy về nội đan sao? Thiên hồ đột nhiên mở miệng nói. Phương trương nhìn hắn, cầm nội đàn sẽ chết, ta lại không phải giết người phạm. Húng hồ đến lúc đó hắn đã chết, bị liên lụy chính là ta. Phương trương chừng hắn một cái. Nhìn đến thiên cơ kiếm còn không có động tính, phương trương hổ nổi lên mặt, như thế nào không muốn. Thiên cơ kiếm cương một chút, hắn lớn tiếng nói, ta nguyện ý ta siêu cấp nguyện ý Tuy rằng kia trò chơi có điểm nhàm chán, nhưng là loại này dưỡng lao sinh hoạt siêu cấp đồng hảo sao. Ai nguyện ý đi làm đại sự A. Tuy rằng hắn ngay từ đầu sát thật cảm thấy cái gì ma pháp thiếu nam biến thân ngốc hề hề, nhưng là quyền đương hống hải tử. Tuy rằng trên đời mấy trăm năm, nhưng là thiên cơ kiếm cũng tưởng an an ổn ổn. Hắn vừa mới chẳng qua ở tiêu hóa thiên hồ nói mà thôi, hắn chạy nhanh biến trở về tiểu mục kiếm. Bất quá cũng không có bay trở về phương trương trong tay. Sú hồ ly, ngươi chừng nào thì chết ch Thiết khối, như thế nào, muốn đưa ta đoạn đường. Đưa cái gì, lao tử chính là muốn xem ngươi biến mất ha ha hà, hà hà hà. Phương Trương sửng sốt một chút, nhìn thiên hồ liếc mắt một cái, dẫn đầu đi ra ngoài. Cũng không có bao lâu, thiên cơ kiếm bay ra tới. Kê xú hồ ly nói, chờ trăm năm sau, trở về địa phủ, chờ hắn khôi phục phía trước ký ức thời điểm, lại cùng ngươi ôn chuyện. Nói là các ngươi mỗi một đời cũng gặp qua. Đương tử vong trở lại địa phủ thời điểm. Phía trước nhiều ít thế ký ức liền sẽ một lần nữa nhớ lại. Thiên hồ lúc này đây chung quy là một chút ý thức, mà không phải linh hồn của hắn. Phương Trương nghĩ nghĩ đối phương kia tính cách, lắc lắc đầu, tính, ta hẳn là sẽ không thích cùng hắn ôn chuyện. Ngao, ta nói cho kia tiểu tử, hắn lúc sau liền sẽ không chịu một ít không thể hiểu được bối rối. Cảm ơn. Phương Trương tay cầm biến thành tiểu một kiếm thiên cơ kiếm hướng hạc hạc cùng tính tính ra nơi đó đi đến. Dọc theo đường đi thập phần an tĩnh. Nhưng là mau đến hạc hạc cùng tính tính đường phố khẩu, Phương Trương đột nhiên mở miệng hỏi. Ta muốn hỏi một vấn đề, ngươi vẫn là trước kia cái kia lấy chính nghĩa vì khởi động điều kiện Thiên Cơ Kiếm sao? Thiên Cơ Kiếm tuy rằng tính cách không bằng tên như vậy làm người cảm thấy cao lớn thượng, nhưng là hắn cũng không nốc, hắn minh bạch Phương Trương hỏi cái này vấn đề ý tứ. Đương nhiên, hắn dừng một chút, vẫn là nói, ta nói cho ngươi một sự kiện đi. Phương Trương không cự tuyệt. Thiên Cơ Kiếm nói, năm đó ta biến mất, kỳ thật cũng là bị phong ấn Một lần nữa bị thả ra thời điểm, ta kỳ thật là ở hạc hạc ca ca trong tay, ta nhìn thấy hắn ý tưởng, hắn tưởng đối với ta hứa nguyện, sau đó làm hắn ba ba ra điểm không thể lại giáo huấn hắn tiểu ngoài ý muốn. Hắn cùng phụ thân mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, kỳ thật hắn cũng không tin đối với ta hứa nguyện sẽ trở thành sự thật việc này. Nhưng nếu không ngăn lại, sớm muộn gì có một ngày sẽ ra đại sự. Sau đó ta bị hạc hạc thấy được, hắn biết ca ca cùng phụ thân mâu thuẫn, hắn cũng nghe đến hắn ca đối với ta lầm bầm lầu bầu. Tiểu 2 từ sau, hắn so đại nhân càng tin tưởng ngày đó, vì thế hắn đối ta nói, hy vọng ca cùng ba ba mâu thuẫn cải bỏ, đại gia vui vẻ. Hạc hạc lòng mang chính nghĩa cùng thiện lương, thiên cơ kiếm bị khởi động, hạc hạc ca cùng phụ thân đều nhận thức đến sai lầm, đặc biệt là ca hắn thậm chí vì đã từng muốn cho phụ thân xảy ra chuyện ý tưởng cảm thấy khủng hoảng. Hắn lúc sau như thế nào sám hối không đi nói. Hạc hạc thật sự cho rằng thiên cơ kiếm có tác dụng, bất quá hắn là hảo hải tử. Vẫn là đem thiên cơ kiếm trả lại cho Kaka Kaka cũng không tin tưởng cái này hoa hảo việc này là ba ba cùng hắn lẫn nhau thẳng thắn thành khẩn kết quả đương nhiên hắn đối đã từng âm ũ ý tưởng thực cái nấy. đồng thời cũng phát hiện đệ đệ lo lắng hắn đem thiên cơ kiếm cho hạt hạt lúc sau chuyện xưa liền đương nhiên tuy rằng thiên cơ kiếm kiếm Linh không xuất hiện ở hai đứa nhỏ trước mặt nhưng là đã từng cũng lấy mặt khác phương thức đã nói với bọn họ không được đem hắn giảng đi ra ngoài thiên cơ kiếm thư khẩu khí đậu hai tử đánh hảo ngoạn Trước dưỡng lao mấy năm, chờ mười mấy năm lúc sau liền dưỡng không được lao lạc. Hắn ý có điều chỉ. Phương Trương tiếp tục chiều hạc hạc cùng tính tính ra đi đến, cho nên khi đó là người làm ta xem, kia hai hải tử tương lai. Thiên cơ kiếm không ứng lời nói, Phương Trương nói cũng không phải nghi vấn. Đi đến hạc hạc trước ra môn, nàng gõ vang lên môn. Hạc hạc như là có điều cảm giác, chính mình chạy tới mở cửa, nhìn đến Phương Trương, nhìn đến nàng trong tay Thiên cơ kiếm, cười thập phần vui vẻ. Phương Trương sờ sờ tóc của hắn Cùng hắn nói tạng, tuyển chuyển từ chối đối phương mời, chuẩn bị trở về. Lâm rời đi thời điểm, nàng nhìn đến một thiếu niên xuất hiện ở hạc hạc phía sau, kia hài tử nhìn nàng rất tò mò, nhưng là nhìn qua đã thập phần bình thẳng. Phương Trương cùng hắn gật gật đầu, liền rời đi. Bất quá, ở về đến nhà kéo ra ra môn một khắc trước, nàng xuất hiện chẳng uống. Đệ 53 Trương. Đẩy cửa tay dừng một chút, dây tiếp theo từ trên cửa thu trở về. Phương Trương nhìn trung quanh trung quanh xa lạ không gian. Bùn hẳn là khu dân cư đường phố biến thành một mảnh hư vô hát gám ngay cả nàng trước mặt môn, ở nàng thu hồi tay trong nháy mắt cũng đã biến mất nhưng nàng lại có thể trong bóng đêm thấy chính mình tay phản phất tự thân mang theo ánh đèn giống nhau phản phất giả dạng loại giống nhau hát gám không gian đột nhiên một kiện một kiện bỏ thêm vào nổi lên vật phẩm ngay cả hát gám cũng chậm rãi rút đi biến thành trời xanh mây trắng tảng lớn tảng lớn mở ra hoa cây cối tre kín không gian mà ở phương trương gần nhất kia một viên giới tảng Tây đột nhiên xuất hiện một người Đối phương thân xuyên một thân màu trắng tây trang, tóc sơ thành tóc đuốt ngược hình thức, hắn tuổi tác nhìn qua không quá tuổi trẻ, nhưng cũng không có bước vào lao niên. Đơn giản tôi nói, chính là trung niên nam nhân. Nam nhân mặt có chút làm phương trương quen thuộc, nhưng là phương trương khẳng định, chính mình chưa bao giờ gặp qua hắn. Phương trương tuy rằng mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng đã âm thầm cảnh rắc lên, trừ bỏ bản năng đối đem nàng kéo vào cái này không gian người cảnh giác còn có một chút, nàng quanh thân công đức nhóm phản phất lâm vào ngủ say giống nhau không có thanh âm. Phải biết rằng thường lui tới lúc này, bọn họ đã sớm dịu rít ở nàng bên thai nói cái gì hoặc là phung tào. Trung niên nam nhân chiều phương trương bên này đã đi tới, ngầm, phương trương đã nắm lên nắm tay. Chính là dây tiếp theo, nàng cả người chính là muốn vỡ ra biểu tình. Bởi vì trung niên nam nhân theo hai người khoảng cách ngắn lại, trên mặt tràn đầy lộ ra tơi cười, kia tươi cười làm phương trương nổi lên một thân nổi da gà. Nàng không phải là gặp được biến thái đi. Đối loại này đáng kinh nam, phương trương nội tâm tức giận nháy mắt bị khơi màu. Ta hải tử đã lâu không thấy, a ba tử ngươi. Rõ ràng là một bộ thân sĩ tinh anh bộ dáng nam nhân, lại cực kỳ nhộn nhạo chiều Phương Trương đi tới, ngay cả thanh âm cũng thập phần kích động. Phần 51 Phương Trương Trung niên nam nhân tới Phương Trương trước mặt, vươn đôi tay, liền muốn ôm chủ đối phương, lấy biểu đạt chính mình kích động chi tình. dây tiếp theo bị thiết quyền hầu hạ, cản trở động tác. Người ai nha ngươi? Phương Trương nhíu mày nhìn hắn. Trung niên nam nhân sờ sờ cảm. Vẫn là một bộ tươi cởi nhìn Phương Trương, ta là người ba. Phương Trương trầm mặt một cái chấp mắt, nhìn hắn, ta đây là mẹ ngươi. Lúc này đây đến phiên nam nhân trầm mặt. Giây tiếp theo, nam nhân tinh anh diễn xuất nháy mắt bị chính mình sẽ bỏ, hắn chiều Phương Trương giống giận. Mỗi một lần gặp mặt đều sẽ khí ta, ngươi cái này bất hiểu nữ. Phương Trương nhìn đối phương vô năng cung nộ, bình tĩnh nói, ngươi nếu là ký ức hôn loạn hoặc là có cái gì chấp niệm có thể nói ra, không cần tùy tiện nhận thân, ta chưa từng gặp qua ngươi xuống hổ ta ba chính là cái ra bạo giết người phạm. Phương Trương nói nhẹ nhàng, nam nhân trầm mặc. Hắn bùng tay một cái, sau đó Phương Trương liền cảm giác được tự thân công đức nhóm hơi thở. 07 nhìn đến nam nhân thời điểm, có chút kinh ngạc, thiên đạo. Nam nhân cũng chính là thiên đạo rụt rẹ gật gật đầu. Từ 07 trong miệng biết được nam nhân thân phận, Phương Trương chọn một chút mi. Nửa ngày không nghe được Phương Trương nói chuyện, thiên đạo ho khan một tiếng. Ngươi biết ta kêu ngươi tới đây là cái gì nguyên nhân sao? Không biết. Thiên đạo thở dài, cũng không quản phương trương lãnh đạo. Người muốn đem thiên cơ kiếm cùng thiên hồ nội đàn thu hồi tới. Thiên đạo trắng ra nói. nay một đời phương trương tính cách hắn tự nhiên rõ ràng, cùng với cùng nàng giảng chút mặt khác đồ vật, chi bằng ngay từ đầu liền đem mục đích lượng ra tới. Liên quan gì ta? Thiên đạo đối với phương trương nói thập phần bình tĩnh, hắn đã từng ở phương trương không ít chuyển thế bên trong, gặp được quá ta. Cái gì cá tính hắn đều gặp được quá, chỉ là bị hung tận cự tuyệt mà thôi có cái gì không Vẫn là sẽ khổ sở a Thiên đạo sâu trong nội tâm khóc chí chít Đứa nhỏ này vì cái gì mặc kệ cái gì tính cách Nhưng mỗi một đời đối đại hắn cũng chưa cái gì hảo tính tình Thiên đạo bị chọc tức lại đại thở hồn hề mấy hơi thở Tuy rằng hắn cũng không phải nhân loại Nhưng loại này trắng ra thân thể biểu hiện thật sự thực tốt có thể biểu đạt cảm xúc Người biết bọn họ nguyên bản vận mệnh sao Tuy rằng phương trương không đệ bụng Nhưng là thiên đạo vẫn là nói ra Làm binh phàm người và tinh Hắn buồn hẳn là rời xa này đó không tầm thường Bình phạm làm một người bình thường lớn lên đi học công tác kết hôn sinh con sau đó bình thường đến 90 hơn tuổi tử vong ma tính tính cách vách hàng xóm ra hạc hạc hạt ca caca theo cùng gia đình cùng trường học mâu thuuẫn đi bước một chồng lên Rốt cuộc có một ngày hắn khống chế không được chính mình cảm xúc thừa dịp người trong nhà đi ra ngoài thời điểm mở ra khí than tự sát nhưng là bất hạnh chính là phụ thân hắn cùng tính tính cha mẹ từ bên ngoài trở về thời điểm chính Trều Yên đưa ra cửa vừa mở ra thời điểm nồng đậm khí than gặp có lẽ Ngáy mắt chấm bạo Không chỉ là bọn họ Ngay cả người chung quanh ra cũng đã chịu liên lụy con ở đi học tính tính cùng hạc hạc tránh thoát một kiếp Đây là một cái tin tức không thế nào bảo mật thời đại Hạc hạc ca ca trước tiên phát tốt gì thư biểu kiện Làm chung quanh người biết Này cũng không phải một cái đơn giản ngoài y mướn Đồn đãi vớ vẩn cũng đi lên Hạc hạc ca ca bị người khác xưng hô vì giết người phạm Tuổi tiểu nhân hạc hạc tính tính Từ nhỏ trong đầu ấn tượng chính là chính mình ca ca là tội phạm giết người Phụ mẫu của chính mình bị cách vách ca ca giết chết. Sau khi lớn lên, tính tính trở thành lãnh khốc hình cảnh, hắn mục tiêu là giải quyết sở hưu án kiện. ma hạc hạc, từ nhỏ liền chịu người xem thường, mười mấy tuổi tuổi tác bỏ học ở bên ngoài lăn lộn lên, suốt ngày không trô nào thử xem. Hai người một lần nữa gặp mặt nói hạc hạc bởi vì trộm đồ vật bị trảo, lúc đó hai người thân phận đã khác nhau như trời với đất. Cho dù ở cục cảnh sát tương ộ, cũng nhận ra đối phương, nhưng một cái đối với đối phương có hận. Một cái là lòng mang ấy nấy, đều lựa chọn làm như không thấy. Thằng đến sau đó không lâu, hạc hạc vì cứu tính tính mà chết. Nghe xong thiên đạo nói, Phương Trương nhìn hắn ánh mắt đều thay đổi. Người vẫn là người sao? Trước vứt bỏ vạn tinh không nói, Phương Trương nghĩ tới kia hai cái ấm áp lại có điểm buồn cười hài tử. Thiên đạo trung quy là một loại quy tắc, cũng không hiểu nhân tâm. Đều nói thiên đạo vô tình, hiện tại xem ra thật là, nếu không có thiên cơ kiếm xuất hiện, khả năng kia hai đứa nhỏ liền không phải hiện tại bộ dáng này. Bị mắng một tiếng thiên đạo cũng không có phẫn nộ. hắn bình tĩnh nhìn Phương Trương, nói, ta không phải người. Phương Trương một nghẹn, mắng sai rồi, đối phương thật đúng là không phải người. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cho ta làm cái gì, làm vạn tinh trở lại bình phàm. Làm hạc hạc cùng tính tính trở lại nguyên bản cái loại này vận mệnh. Phương Trương nhìn thiên đạo cười lạnh. Thiên đạo không nói gì, nhưng hiển nhiên là cam chịu. Phương Trương lại hừ lạnh một tiếng. Lấy đi thiên hồ nội đan, vạn tinh liền sẽ chết. Mang đi thiên cơ kiếm Nhân ra ca ca cũng đã cùng người nhà giải khai mâu thuẫn ta hỏi ngươi, như thế nào trở lại cái loại này vận mệnh? Không phải đâu không phải đâu. Phương Trương trên mặt thập phần kinh ngạc, chẳng lẽ làm thiên đạo ngươi muốn từ giữa làm khó dễ? Rốt cuộc thiên đạo sao, không gì làm không được, đặc biệt là đem người vận mệnh bắt hồi nguyên lai quỹ đạo thượng. Thiên đạo túi đầu nhìn Phương Trương, này không gọi từ giữa làm khó dễ. Vạn tinh tử vong không thể tránh lẽ, nhưng kia hai đứa nhỏ nguyên bản nhân thiết cũng không phải là như vậy. Thiên đạo đúng lý hợp tình Vạn tinh đã chết thật sự có thể chứ? Phương Trương đôi tay giao nhau bảo vệ môi trường ở trước ngực nhìn thiên đạo, hoác sầm tử vong thời điểm. Bạch vô thường nói qua, ít nhất không thể làm vận mệnh chi tử nhóm tử vong đúng không? Hoác sầm lỗ hồng đã bị ta tiểu bằng hưu bổ thượng, nhưng vạn tinh đã chết, ai còn có thể bổ thượng? Thiên đạo sướng sốt, người đã nhận ra. Phương Trương cười lạnh, ta lại không phải ngốc tử, nước lạnh, kéo dài, hoác sầm, bao gồm vạn tinh, còn có hạc hạc cùng tính tính một vị. Đều là các ngươi theo như lời bị đảo loạn vận mệnh vận mệnh chi từ đi. Bạch làm ta làm công còn chưa đủ. Còn muốn cho ta tăng ca. Phương trương vòng quanh thiên đạo xoay quanh, ngươi nói vạn tinh cùng hạc hạc tính tính vận mệnh bị thay đổi. Kế nước lạnh bọn họ đâu? Ngươi có thể để cho bọn họ trở lại nguyên bản vận mệnh sao? Thì như nói, hoác sầm chết mà sống lại. Chết mà sống lại là không có khả năng. Rốt cuộc hoác sầm tử vong ảnh hưởng như vậy nhiều người cho dù không gì làm không được thiên đạo, nhưng hắn cũng muốn tuần hoàn quy tắc Ta hỏi ngươi, vận mệnh thật sự không thể thay đổi sao? Thiên đạo không nói chuyện. Vận mệnh là có thể thay đổi, thiên đạo tuy rằng vì mỗi người chế định vận mệnh, nhưng chung quy có thể đi thành cái dạng gì vẫn là dựa vào chính mình. Nếu nói không thể đổi, như vậy làm thiên đạo ngươi, vì cái gì ở hơn 20 năm trước ta luân hồi chuyển thế thời điểm, không thay đổi cái này ngoài ý muốn? Thứ kia một khắc khởi, vận mệnh cũng đã không phải ngươi sớm định ra. Cho nên Hạc Hạc tính tính bằng bản lĩnh được đến thiên cơ kiếm, vì cái gì muốn thu hồi? Ngươi cũng biết đi, tương lai kia hai người, còn có vận tinh, nhân ra chính mình nội đan cấp hiện tại thân thể cải tạo một chút, còn vì ngươi cẩn trọng làm công mấy trăm năm, dựa vào cái gì ngươi một câu phải cho người ta cấp đi, làm người cả đời này nhanh hơn tử vong. Ngươi không cảm thấy ngươi trước sau mâu thuẫn sao? Thiên đạo bị nói á khẩu không trả lời được. Phương Trương thoải mái, tiếp tục đối với Thiên đạo nói, nếu các ngươi chỉ cần vận mệnh chi tử nhóm cuối cùng sống đến 40 tuổi, cũng đừng yêu cầu quá nhiều. Phương Trương vừa dứt lời, Toàn bộ không gian đột nhiên thác loạn một cái trước mắt. Thiên đạo phức tạp nhìn Phương Trương, "Ngươi này phá hài tử, lại mẹ nó hạt chế định tân quy tắc a." Thiên đạo cảm giác chính mình gần sanh bạo khởi, bất quá tiếp theo nháy mắt mềm thần sắc. "Tuy rằng ngươi mỗi một đời tiềm tàng tính cách đều có chút làm nhân sinh khí, nhưng quả nhiên ngươi chưa bao giờ thay đổi quá." Hắn lộ ra một bộ an tâm thần sắc. "Tuy rằng thân là thiên đạo, nhưng là này một đời Phương Trương công đức toàn bộ thức tỉnh, làm hắn cũng nhìn không thấu nàng rốt cuộc sẽ là bộ dáng gì." Nếu ngươi quyết định, vậy như vậy đi. Phương Trương sừng sốt, chẳng lẽ không nên lại có điểm cái gì giao lưu phản bác, nàng nói không đúng sao, hoặc là thẹn quá thành giận liền nói chính mình là đúng. Liền đơn giản như vậy kết thúc. Dựa vào nàng nói lung tung miệng tháo. Thiên đạo tuy rằng không chế hết thảy, là trật tự nhất nghiêm khắc giữ ghiên giả, nhưng đồng dạng ta cũng đã chịu chế ước. Thiên đạo nhìn Phương Trương, hơn 20 năm trước, ngươi cùng một thân phận khác trao đổi, thiên đạo liền thuận thế sinh ra tân quy tắc. Này hết thể yêu cầu từ chính ngươi giải quyết, ta là vô pháp lao đi cái kia ngoài ý muốn. Mà vận mệnh chi tử nhóm bởi vì nàng lâm vào kỳ quái hoàn cảnh, cũng cần thiết muốn từ ngươi tới trợ giúp bọn họ. Cho dù ngươi không muốn, bọn họ cũng sẽ tự nhiên tụ tập ở bên cạnh ngươi. Thiên đạo phản phất ở giống nàng giải thích. Phương Trương lúc này đây cũng không có giống như phía trước phản bác địa phủ người, nàng ở tự hỏi. Thiên đạo trong túi đột nhiên truyền ra một trận tiếng trung hấp dẫn Phương Trương lực chú ý. Phương Trương chơ mắt nhìn thiên đạo tử trong túi lấy ra một cái ngón tay, thập phần tự nhiên tiếp nghe. Hắn ánh mắt nhìn Phương Trương liếc mắt một cái, yên lặng đi xa. Huy, Diêm Vương A, yên tâm yên tâm, chúng ta đại quán quán vẫn là phía trước đại quán quán, ai nha, hài tử đã sớm biết những cái đó đều là vận mệnh chi tử, giả không biết nói sao, nhưng còn không phải hỗ trợ. Đứa nhỏ này từ đệ nhất thế ta liền nhìn ra tới mạnh miệng mềm lòng. Phương Trương trầm mặt nhìn thiên đạo càng đi càng xa. Nhưng là hắn nói rõ ràng truyền vào phương trương lô thai. Rõ ràng rất đơn giản là có thể rời đi, hắn lại cố tình làm này vừa ra. kia một khắc, phương trương ngộ. Nàng bị diễn. Mệt nàng còn bởi vì thiên đạo không màng hạc hạc cùng tính tính sự cảm thấy sinh khí. Lan nột. Lao giả thúi. Phương trương trung quy không nhìn xuống, giống giận ra tiếng. Theo nàng thanh âm, này một chỗ hư vô không gian bị đánh vỡ. Nàng tiếng la tự nhiên bị nghe thấy. Nông thôn tiểu viện không có gì cách tâm. Cho nên trong phòng nước lạnh bọn họ Cách vách và tinh Còn có cách vách cách vách cùng với đột nhiên xuất hiện người qua đường nhóm sôi nổi nhìn về phía biểu tình hung tận phương trương À Có chút Đáng sợ Đệ 54 trương Sách Lúc ấy quên hỏi một chút hắn có thể hay không tiêu trừ tan này Không thể phao suối nước nóng tật xấu 3 ngày thời gian phi thường ngắn ngủi Phương trương đoàn người cũng muốn đi trở về Rõ ràng tới thời điểm Bọn họ hành lý không nhiều lắm Nhưng là chuẩn bị trở về thời điểm Lại đột nhiên nhiều không ít đồ vật Lúc này đây tìm xe Trực tiếp ngừng ở phương trương cửa nhà Chờ đợi xuất phát phương trương đột nhiên mở miệng Làm bên cạnh dương miên miên lộ ra nghi hoặc hoặc biểu tình Nàng cũng không biết Phương trương ngắn ngủi gặp thiên đạo Kỳ thật lúc này đây trở về Trừ bỏ bọn họ mỗi người đều mang theo Vài thứ trở về Nhiều nhất chính là vạn tinh hành lý Người quyết định hảo Thật sự muốn cùng chúng ta trở về Phương trương đôi tay cắm ở áo khoác áo khoác trong túi Cùng vạn tinh kéo ra điểm khoảng cách vì làm chính mình đầu dưỡng không như vậy vất vả. Thiên hồ nội đàn kia một kêu ý thức biến mất lúc sau, vờn quanh ở vạn tinh bên người bộ phận bối rối liền biến mất. Tỷ như nói vì trở thành anh hùng mà đối người khác tạo thành bối rối, dung mạo tuấn Mỹ mang đến quay giày. Tuy rằng vẫn như cũ có người thích vạn tinh, nhưng ít ra không phía trước như vậy điên cuồng Bản chất, vạn tinh nội bộ vẫn là trước kia cái kia bình phàm người thường, không có kia một kêu ý thức ước thúc. Nghe được Phương Trương nói như vậy, Hán nội tâm có một ít thấp thỏng. Ngài sẽ không muốn xào ta đi. Vạn tinh gại gai đầu, hít hít cái múi, ta này. Còn không có nhập trước đâu. Cho dù sau lại hỏi qua phương trương, nhưng là vạn tinh nội tâm còn có một tia không an toàn cảm. Rốt cuộc cái kia thiên hồ nội đang còn ở chính mình trong thân thể không phải, mà không thay đổi, kỹ năng không biến mất, dựa vận khí tốt trung thưởng cũng không bị thu về. Vạn nhất nào một ngày, đột nhiên lại xuất hiện bồi rối làm sao bây giờ. Đối với vạn tinh bồi rối phương trương chỉ có một ý tưởng. Hy vọng nào một ngày Nguyệt Hắc Phong Cao, chính mình tuyệt đối sẽ đi hắn. Nếu không phải biết hắn bản chất như thế, đơn tử hắn nói tới xem, gia hỏa này lại vở sẹo lẹt lại trà. Nhìn vạn tinh kia Trương Tuấn Mỹ trên mặt, không phù hợp hắn mặt biểu tình, xinh đẹp mắt đào hoa xuất hiện cẩu cẩu ước rầm rề đáng thương hề hề bộ dáng. Phương Trương tưởng, có lẽ có thời điểm thiên hồ ước thúc thật là không tồi. Không phải sao ngươi, ngươi bồi rối cũng không phải ta làm, hắn sớm muộn gì sẽ biến mất, là chính ngươi giải quyết. Phương Trương rũ mắt, Hướng hồ nhà của chúng ta đầu bếp cũng không quá sẽ cao hứng. Phương Trương viết liếc mắt một cái ngự khắc hành. Nhiều. Nhiều hơn một cái không được sao. Ta ở quy thị còn muốn mấy bộ bất động sản. Mỗi ngày cũng coi thu thuê. Ta có thể không cần tiền. Vạn tinh thật cẩn thận hỏi Phương Trương. Phần 52. Phương Trương. Phương Trương đầu mê hoa lên. Nàng nhìn vạn tinh. Rốt cuộc nhịn không được nói. Thiên đạo là như thế nào sẽ cảm thấy người loại tính cách này là bình phạm. Tức chết người đi được hào đi. Đặc biệt là tức chết đã từng một khối tiền đều đến nghiêm túc hoa phương trương. Vạn tinh gãi gãi đầu, cười ngây ngô một tiếng. Phương trương xuyên mấy hơi thở, trời nắng ban ngày đột nhiên nhớ tới một trận tiếng sấm. Đem những người khác hoảng sợ. Hôm nay không phải ngày nắng sau. Chu Hà ôm Chu Bình an ngẩn đầu nhìn xem thiên. Cho dù vừa mới kêu mấy cái đại lôi, nhưng là không chung như cũ mặt trời lên cao. Chỉ có phương trương có thể cảm giác ra, này lôi phản phất là vì biểu đạt mỗ một cái tồn tại cao hứng tâm tình. Phương Trương quay đầu, nàng thấy được khôi phục thành linh hồn trạng thái hoắc sẩm, ở phía trước không lâu, đối phương trước tìm cái lấy cơ rời đi, kỳ thật là biến thành linh hồn. Nàng đột nhiên nghĩ đến tới nơi này phía trước bi thảm tao nộ. Nàng lâm vào trầm tư, sau đó giơ lên tươi cười quay đầu nhìn Vạn Tinh. Người học tập năng lực thế nào?" Không rõ Phương Trương vì cái gì đột nhiên nhảy lên đề tài, nhưng là Vạn Tinh vẫn là thành thật trả lời, "Trước kia giống nhau, nhưng là hiện tại còn có thể." Vạn Tinh là từ khiêm tốn giáo dục trung lớn lên Tuy rằng hắn hiện tại bởi vì thiên hồ nội đan duyên cớ, cơ hồ là thuộc về học cái gì sẽ gì đó trạng thái. Nhưng trong sương cốt, hắn thói quen tính kiếm tốn. Phương Trương cũng mặc kệ này đó, hắn nói hắn hành, hắn là được. Phương Trương vô vô vạn tinh bả vai, tiểu vạn, nếu ngươi hạ quyết tâm cùng chúng ta đi trở về, ta đây có một cái chuyện quan trọng giao cho ngươi. Cái vạn tinh bởi vì bị đồng ý gia nhập lúc sau, cả người đều vui vẻ. Vừa định hỏi là cái gì quan trọng là, đã bị đánh gãy. Tỉ tỉ tỉ tỉ. Thanh thúy hai thanh âm xâm nhập mọi người lỗ thai, cách đó không xa, hạc hạc cùng tính tính bước bước chân chạy tới. Chạy đến phương trương trước mặt thời điểm, hai người chán đều toát ra hãn. Tuy rằng phương trương rất ít tiếp xúc tiểu hải tử, nhưng nàng minh bạch, cái này mùa ra mồ hôi, tiểu hải tử dễ dàng cảm lạnh Chỉ phải nâng tay áo, cấp hai người lau một lần. Hai người ngoan ngoãn mặc cho phương trương không thế nào ôn nhu động tác, chờ phương trương thu hồi tay, bọn họ mới bắt lấy phương trương tay áo. hỏi Tỷ tỷ phải rời khỏi sao? Đúng vậy, rốt cuộc chúng ta chỉ là bất thời giờ khách du lịch. Úc, kia không thể nhiều hưu mấy ngày sao? Phương Chương nhìn thoáng qua xem diễn một vòng người, chiều hắn lắc lắc đầu, tỷ tỷ muốn mang theo công nhân trở về cấp tỷ tỷ kiếm tiền, tỷ tỷ nghèo, còn lo lắng dưỡng lao vấn đề. Hiện tại tiểu hài tử hiểu so nhiều, đặc biệt tính tính trời sinh sớm tuệ. Hắn nghiêm túc thả nhận đồng gật đầu một cái, tỷ tỷ nói rất đúng, phòng ngừa chu đáo là đúng. Hai người chung Tính tính tuy rằng không có hạc hạc như vậy hoặc bác, nhưng tính tính nói, hạc hạc luôn luôn thực đồng ý. Hắn nghe tính tính nói như vậy, liền biết Phương Trương khẳng định phải đi. Chúng ta đây còn có thể gặp lại sao? Phương Trương ngồi sổng xuống, xuống, nhìn hạc hạc nói, hẳn là sẽ đi, rốt cuộc cách vách ly cái này chấn cũng không xa lắm. Bất quá hiện tại còn không thể, ta tại đây cũng có phòng ở, nghỉ gì đó đại khái cũng sẽ lại đây. Hạc hạc ánh mắt sáng lên, hắn bẻ chính mình thịt thịt ngón tay, kia mỗi cái thứ bảy chu thiên. Còn từng có mấy tháng liền có thể phóng nghỉ đông, tỷ tỷ phóng nghỉ đông cũng sẽ lại đây đúng không? Mụ mụ nói qua mùa đông phao suối nước nóng nhất thoải mái. a ở dận điểm thượng nhảy disco a hài tử. Ở đây trừ bỏ phương trương mặt khắc các đại nhân nội tâm hô to. Phương trương ủ rũ vài giây, nàng ngẩng đầu nhìn hai người nói, Thực xin lỗi, không phải mỗi cái đại nhân thứ bảy chủ nhật đều sẽ nghỉ ngơi, sở hữu đại nhân trừ bỏ lão sư cũng sẽ không có nghỉ đông và nghỉ hè thứ này. Hạc hạc cùng tính tính đột nhiên lộ ra tâm thái thần sắc, hai người An ý vươn tay nhỏ vô vỗ Phương trường cánh tay tỷ tỷ hào thảm lại như là muốn an ủi nàng giống nhau hạc hạc tính tính nói bất quá không quan hệ không chỉ tỷ tỷ rất nhiều đại nhân đều cùng tỷ tỷ giống nhau thảm này nếu không phải hai tiểu hải tử lời này cũng thật liền phải bị đánh ở đây đại nhân đầu gối Tây dần nhìn hạc hạc cùng tính tính mặt vô biểu tình chu bình an nhìn nhìn chung quanh thần sắc khác biệt các đại nhân lại nhìn kia hai cái tiểu caca ca. Nghiêng nghiêng đầu. Nghi hoặc thả đơn thuần nói, chính là chúng ta đều sẽ biến thành đại nhân ai. Hạc hạc cùng tính tính thân thể cứng đở, bọn họ ngốc ngốc nhìn chu Bình An. chu Bình An không tự biết bổ đao, chúng ta cũng muốn biến thành thảm như vậy đại nhân sao, Bình An không cần. Hạc hạc tính tính mặt tùng đạp xuống dưới. Phúc. Theo thành khả nhạc không nín được cười, những người khác sôi nổi nở nụ cười. Lão bản, cần phải đi. Lái xe tài xế sư phó xem hành lý đều đóng gói hảo, thời gian cũng không sai biệt lắm thúc dục. Phương Trương vô vô hai người đầu, tiến đến bọn họ bên hai, dùng ba người nghe được thanh ấm nói. Ma Pháp thiếu nam nhóm muốn nỗ lực biến lợi hại, nói không chừng ta cũng có yêu cầu các ngươi bảo hộ một ngày. Hạc hạc cùng tính tính nhìn Phương Trương, thật mạnh gật đầu, phản phất làm cái gì trọng đại ước định. Phương Trương đứng lên, chuẩn bị cùng hai người cáo biệt, liền trở về. Tính tính giữ chặt Phương Trương tay. Hắn ngẩn đầu nghiêm túc nhìn Phương Trương nói, tỷ tỷ có thể chờ ta sao? Ta trưởng thành, chờ ta 18 tuổi, liền theo đuổi tỷ tỷ Đến pháp định kết hôn tuổi, liền cưới tỷ tỷ Tính tính nói như vậy thời điểm, gương mặt từng đỏ. Phương Trương phía sau những người khác biểu tình đại chấn, phản phất thiên sụp giống nhau. Phương Trương nghĩ nghĩ hai người ngay từ đầu liền đối nàng hữu hảo thái độ, lại nghĩ đến phía trước công đức nhóm đề qua, bởi vì nàng công đức cường đại, sẽ làm không ít người cùng sự vật sinh ra hảo cảm. Phương Trương cũng nghiêm túc nhìn tính tính, người trưởng thành ta liền ra rồi, ta không cần chờ, ta thích tuổi so với ta lớn một chút. Tính tính mặt ủ mày hê. Mặc kệ hắn như thế nào trường, tuổi cũng không có biện pháp cách khác trương đại. Hảo, mau trở về đi thôi, nhà các ngươi người còn ở bên kia chờ các ngươi đâu. Phương Trương chỉ chỉ giao lộ chờ đợi đại nhân. Nàng theo những người khác bước lên tiểu ba xe, tiếp theo nghỉ phép tái kiến đi, đến lúc đó thỉnh các ngươi ăn suối nước nóng cái lẩu. Xe dần dần khởi động lên, hạc hạc cùng tính tính đứng ở xa hơn một chút một chút địa phương hướng tới Phương Trương xua tay. tỷ tỷ đến lúc đó sẽ có thịt thì sao? Có. Tính tính muốn ăn đồ ăn. Hào nuôi sống A, bằng hữu. Xe thanh em biến đại, ven đường hạc hạc tính tính bắt đầu thương thảo khởi tiếp theo suối nước nóng cái lẩu muốn ăn cái gì. Phương Trương thu hồi dò ra đầu, đóng lại cửa sổ. Tiểu ba trên xe an tĩnh nửa ngày. Ngồi ở Phương Trương bên cạnh Dương Miên Miên có chút rối rắm nhìn Phương Trương. Tiểu Phương Tỉ, người còn không có từ bỏ đem trong viện suối nước nóng cải tạo một chút sao. Đáng yêu ấm lòng Dương Miên Miên cũng không xa sẽ đối nàng Tiểu Phương Tỉ nói, còn nghĩ lăn lộn sao A. Rất đáng tiếc ca tiểu phương tỉ. Thanh khả nhạc vươn đầu lôi kéo cổ nhìn phía trước phương trương ồn ào. Phương đại lão, không được đi, lấy tới phao chân cũng khá tốt ta. Trần Trúc cười ra nhập cái này thảo luận. Phương trương đột nhiên quay đầu lại nhìn Trần Trúc, Trần Trúc dần dần cảm giác được áp lực. Sao? Làm sao vậy? Ngươi vì cái gì không nói sớm. Suối nước nóng phao tắm không có khả năng, nhưng là có thể suối nước nóng phao chân phao chân A. Trần Trúc thu hoạch bên cạnh lão hữu ngự khắc hành xem thường. Phản phất ở lên án hắn vì cái gì đột nhiên trọn sự. Không thể không nói, phao chân việc này giống như còn thật không ai nhớ tới. Không có tham dự người đương nổi lên chim cút. Phương Trương cảm xúc kích động lên, thậm chí bắt đầu giận chó đánh mèo song xuôi chim cút nam tính nhóm. Chu Bình an cho rằng bọn họ ở chơi, cười vui vui vẻ vẻ. Các nam sinh bắt đầu nhược nhược phản bác, thẳng đến cuối cùng cũng ổn ảo lên. Tiểu ba bên trong xe không khí không thể nói hoàn thanh tiếu ngữ, nhưng thập phần đồng ý. Phía trước tài xế nhược nhược, nhược nhắc nhở. Ngồi xe chú ý an tĩnh, không cần quấy giày tài xế, chú ý an toàn. Đáng tiếc mặt sau quá xảo, hán thanh em hoàn toàn không truyền đạt đến mặt sau. a tính, ai làm lão bảng cấp nhiều. Đệ 55 chương Gần nhất trần thế giải trí công nhân cùng nghệ sĩ, ngầm đối người sáng lập nhóm rất là thảo luận, đặc biệt là đối với thần bí phương trương lão đại. Phương trương ở trần thế giải trí, trừ bỏ là cổ đông ở ngoài, tựa hồ không có gì mặt khác cụ thể chức vụ. Này không quan trọng. Rất nhiều người đã nhận ra, công ty hiện tại một ít lớn lên xoáy khí tiểu ca ca nhóm tựa hồ bị phương trương đại lao an bài ở kỳ quái chức vị. Vước bỏ chỉ cấp nhà ăn nhỏ nấu cơ ngự khắc hành đầu bếp không tính, trước tới rõ ràng đặc biệt thích hợp làm nghệ sĩ và tinh, cư nhiên thành thực tập đạo diễn. Gương mặt kia A. Kinh điển bá tổng tà mị vương gia quyến rũ cổ trang đại lao, có thể thâm tình có thể tài ác, vì cái gì cố tình đương thực tập đạo diễn. Phí phạm của trời A. Phí phạm của trời. Tuy rằng nói chúng ta công ty Tiểu Trần cũng rất xoái, bằng vào chúng ta để nhất bộ kịch cũng phát hỏa, nhưng nghe nói người ban đầu chỉ nghĩ đương cái đánh tạp. Không, làm chúng ta vẫn là trở lại vạn tinh trên người hào đi, nếu hắn thành công ty diễn viên, kêu tiếp theo bộ mặc kệ chụp gì đều bạo hỏa. Đây là ngay cả công ty bảo khiết giá di đều có thể nhìn ra tới sự. Cho nên a mặt khác người đại diện, đi đổ phương trương đại lão. Có người biểu tình vui sướng khi người gặp họa. Thuận tiện chờ mong người đại diện nhóm có thể thành công đem người muốn tới nghệ sĩ bộ. Có chút cơ linh người lắc lắc đầu, ta xem khó A. Công ty sở tiêu đi ô nội. Gần nhất công ty lớn lớn bé bé nghệ sĩ đều bị an bài hành trình, làm một sự chuẩn bị toàn phương vị phát triển công ty. Đặc biệt cũng là vì làm vạn tinh đạo diễn năng lực càng cường, nương lạnh bên này tiếp mấy cái quay chụp quảng cáo hạng mục. Lúc này Trung chàng nghỉ ngơi, ở công ty mấy cái nhiệt tình mênh mông người đại diện, chính vây quanh ở vạn tinh bên cạnh tiểu vạn Đạo diễn nhưng vất vả, tương lai còn muốn dãi nắng dầm mưa. Người tới ta thủ hạng, ta trong tay vừa lúc có cái ngoắc ngoắc văn học thành bạo hỏa hiện luôn đi mời. Tới ta này, ngươi này song mắt đảo hoa, quá phù hợp huyền huyễn kịch thâm tình nam nhị, lấy chúng ta tư chất kia nam nhị nhất định có thể bắt lấy. Bọn họ không được, hiện tại ta trong tay có một bộ S cấp kịch bản, tuy rằng xuất diễn không nhiều lắm, nhưng ngươi này mà ta, bọn họ nhìn đến liền sẽ dùng. Người đại diện nhóm Dữu Dít ở vạn tinh bên thai lại nhảy. Tuy rằng hiện giờ Vạn Tinh cũng coi như là gặp qua một ít sóng to gió lớn, nhưng đối mặt tình cảnh này vẫn là sẽ có chút xấu hổ. Người đại diện nhóm vì bắt lấy Vạn Tinh cái này hạt giống tốt nói nói bỗng nhiên khắc khẩu lên. Liên ở Vạn Tinh chuẩn bị làm mấy người bình tĩnh một chút, thuận tiện chuẩn bị từ chối thời điểm. Trong đó một vị mang theo hỏa khí nói, chúng ta tại đây khắc khẩu không ý nghĩa, hiện tại liền đi tìm lao đại giải quyết một chút. Giải quyết cái gì? Đương nhiên giải quyết chính là Vạn Tinh thuộc sở hữu vấn đề. Vài người hấp tấp xuống tới. Lại hấp tấp phao đi ra ngoài Lưu lại vạn tinh dơ máy bất đắc gì nói Ta không nghĩ đương nghệ sĩ A Bản chất hắn cũng không thích bị chịu chú mục cảm giác Nghĩ đến phía trước sự hắn mặt có chút lục An mặc nhân viên công tác áo thun Mang theo mũ phương trương nhìn đến những người đó Chạy lúc sau Từ trang phục cái giá sau chui ra tới Tiểu vận A Ngươi thật là tội ác sâu nặng nam nhân Phương trương vô vô vạn tinh bả vai Nói đến cùng là vạn tinh điều kiện thực hảo A Còn có trong công ty căng đến lên nghệ sĩ không nhiều lắm Hoặc sầm tùy ý bay. Phương Trương gật gật đầu, xác thật, kinh doanh một cái giải trí công ty so tưởng tượng khó. Đặc biệt là trước mắt công ty lợi nhuận quá mức thiếu, nhưng công ty lấy trước mắt chạm hướng có thể lợi nhuận cũng thực khó lường. Tiểu vạn, nếu không người đi nghệ sĩ bộ đi. Đi ra ngoài kiếm tiền, thành danh, khai hỏa trần thế giải trí thanh danh. Tin tưởng lấy vạn tinh trước mắt học tập năng lực, kỹ thuật diễn đối với hắn tới nói không nói chơi. Luôn luôn dễ nói chuyện vạn tinh lúc này đây kiên định lắc đầu cự Ta không thích bị nhìn chăm chú. Hắn lại nhìn nhìn trong tay máy, lại nhìn về phía phương trường, A phương, hốn hổ ta đối đạo diễn rất có hứng thú, học đồ vật cũng không thể bỏ dở nửa trường. Hoác sầm cong cong đôi mắt, thanh âm nu hòa nhưng là lời nói sắc bén, vạn tinh sắc thật lợi hại, hắn hiện tại đã có chính mình phong cách, một điểm liền thông, hắn độc đáo phong cách tương lai cũng nhất định sẽ lấy đạo diễn chi danh thành danh. Bất quá nào đó nửa đường bỏ gánh người khả năng không quá lý giải. tiểu hoa ca, người thay đổi Chỉ cần không lăn lộn chính mình, Phương Trương gặp được bất luận cái gì ngôn ngữ liền thập phần bình tĩnh. Nàng nhìn Hoác Sầm vô cùng đau đớn, ngươi vốn là cái thực ôn nhu người không phải sao, vì cái gì hiện tại như vậy độc miệng. Là bởi vì mùa đông sao, gió lạnh lạnh thấu xương, nỗi nhi phản nịch thương thấu ta tâm. Phần 53 Hoác Sầm Nhận nước lạnh đương nhi tử còn chưa đủ sao. Hoác Sầm thanh âm càng thêm ôn nu. Phương Trương từ bên trong nhận thấy được một tia lạnh léo. Phương Trương ánh mắt khắp nơi nhìn nhìn. Sau đó nghiêm túc nhìn cửa. Bất quá lại nói tiếp, chúng ta công ty thật sự không có gì đặc biệt có danh tiếng nghệ sĩ A, ta đi trước cùng nước lạnh thương lượng thương lượng muốn hay không đào nhà ai góp tưởng. Nàng nhìn về phía vạn tinh, tiểu vạn, cố lên. Nói xong, lấy tiêu sách nhưng nhanh chóng nện bước chạy đi. Hoác sầm hư cười một tiếng, đối với linh hồn tới nói, nhân loại về điểm này tốc độ đối với hắn căn bản không phải vấn đề, bất quá hắn không đuổi theo đi. Vạn tinh, A phương loại này thời điểm thật sự siêu cường. Không bằng nói từ chiếm những người khác miệng tiện nghi điểm này bắt đầu liền rất cường. Phương Trương cũng không phải nói bựa, tốt xấu là chính mình công ty. Tuy rằng nàng trước mắt không có gì cụ thể chức vị, nhưng thiếu người công tác nàng cũng có thể hỗ trợ làm, đương nhiên trừ bỏ làm nghệ sĩ. Bất quá nàng cũng không có lập tức đi nước lạnh văn phòng, rốt cuộc phía trước kia mấy cái người đại diện còn ở nước lệnh văn phòng nói nhau nhau đâu. Phương Trương rất xa tránh ở một bên quan sát đến. Chờ mấy người kia từ nước lạnh văn phòng ra tới, nàng mới đi vào. Phương Trương phát hiện, ý tư ý tứ gõ gõ cửa thời điểm, dựa vào lưng ghế nước lạnh rõ ràng run run. Nhìn đến trên mặt ý cởi thập phần rõ ràng Phương Trương, hắn mắt trợn trắng. Tạo thành loại này cục diện chính là ngươi, vì cái gì ta muốn tao loại này tội. Hắn trăm phần trăm khẳng định Phương Trương nhất định thấy được, nói không chừng vẫn là nàng họa thủy đông dẫn. Chật chật chật. Phương Trương phe phẩy ngón tay không tán đồng nhìn nước lạnh. Vạn tinh có nghĩ đương nghệ sĩ việc này vẫn là muốn xem hắn ý tưởng. Chúng ta lại không phải cái gì kỳ ba áp bức công ty. Phương Trương nói. Hủng hồ Phương Trương mắt lẽ nhìn nước lạnh, ngươi hiện tại loại này đem nổi khấu ở người khác hành vi thật không tốt. Nước lạnh cũng chưa sức lực cảm xúc kích động, hắn nói, không hảo cũng là theo ngươi học, rốt cuộc ngươi là của ta tái sinh phụ mẫu. hào ra hỏa, rốt cuộc lại bị hắn bắt được tái sinh phụ mẫu sử dụng phương thức. Phương Trương lại đây cũng không phải muốn cùng hắn đấu võ mồm, nàng đem phía trước ý tưởng nói ra. Nói đến việc này, nước lạnh ngồi thẳng thân thể Hiện tại nhất tuyến nghệ sĩ đại bộ phận chính mình đăng ký phòng làm việc hoặc là công ty, cho dù trực thuộc công ty tuyển cũng là nhãn hiệu lâu đời. Tuy rằng ta đã từng ở trong vòng đích sắc có thể nói thượng lời nói, nhưng hiện tại a không đợi trần thế giải trí chân chính dừng chân thời điểm, bọn họ tới khả năng tính rất hấp. Nước lạnh xem thập phần minh bạch. Hơn nữa nhị tam tuyến hiện tại rửa vào công ty, trừ phi có người tưởng đi ăn máng khác, nhưng đổi kịp thuật giống nhau, tuyển chúng ta khả năng tính quá ít. Phương Trương trước kia không thế nào chú ý giới giải trí Nhiều nhất xoát xoát áp thời điểm nó liếp mắt một cái, sau lại làm trần thế giải trí người, tự nhiên là nghiêm túc hiểu biết quá. Nhưng là nàng hiểu biết khẳng định vô pháp cùng nước lạnh so. Hiện tại công ty có thể căng đến lên chính là thành khả nhạc cùng Dương Miên Miên, mà khác nghệ sĩ tuy rằng có hành trình, nhưng là đều là tiểu hành trình. Phương Trương đôi tay phùng mặt, nhìn chằm chằm văn phòng bàn trà trái cây xuất thần. Thật đúng là khó làm. Kỳ thật ta có một cái ý tưởng. Nước lạnh đi đến Phương Trương mặt bên đơn người sofa ngồi xuống lại lập một cái hạng mục. Đón Phương Trương tiếp tục nói ánh mắt, nước lạnh tiếp tục nói đi xuống, một cái có thể hấp dẫn đại bài nghệ sĩ lại đây thử kính hạng mục. Vẫn là điện ảnh. Phương Trương hỏi. Điện ảnh. Nước lạnh nét mặt biểu lộ tươi cười. Người bộ dáng này có ý tưởng. Chỉ là có cái đại khái, mấy năm nay dạp chiếu phim trăm hoa luôn nở, nhưng hải kịch vẫn luôn là cây thường xanh, cái này để tải thẩm chịu các tuổi tầng yêu thích, bất quá mấy năm nay hài kịch điện ảnh rõ ràng giảm bớt. Nước lạnh nói này, Phương Trương liền minh bạch. hắn mục tiêu là một cái hài kịch điện ảnh. Phương Trương nghiêm túc tự hỏi một chút, nhân loại bản chất là xa điêu, từ trước chút năm bắt đầu các loại xa điêu kịch xa điêu tiểu thuyết khen ngợi như nước, tất cả tại ha ha ha ha. Hơn nữa, nhìn chung từ xưa đến nay, nam nữ già trẻ, mặc kệ nhiều ít tuổi, nếu xa điêu liền dẫn người bật cười. hai kịch hài kịch, là người xem chính là vui vẻ nhẹ nhàng. Phương Trương trên mặt không thay đổi, nhưng nội tâm cảm thán. Quả nhiên nước lạnh thích hợp tại đây vòng sinh tồn. Kêu kịch bản đâu? Đã xem trọng. Vẫn là đang ở sang trọn Phương Trương hỏi. Nước lạnh nghe nàng như vậy vừa nói, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Phương Trương cái gì cũng chưa nói, nhưng cái dạng này hiển nhiên đồng ý cái này quyết sách. Nghe Phương Trương hỏi vợ sự, nương lạnh đột nhiên biến có chút ngượng ngùng, lại có chút vui vẻ. Phương Trương nhăn lại lông mày, liền miệng. Ngươi làm gì, làm gì đột nhiên biến như vậy ghê tởm. Nước lạnh lúc này đây cũng không có thẹn quá thành giận hoặc là trận trắng mắt, hắn nhìn phương trương ánh mắt còn có chút do dự. Hắn ấp á đúng nói, này, phương diện này, ngươi là người thạo nghề, ta phía trước. Đột, đột nhiên nghĩ tới một cái chuyện xưa, ngươi muốn nhìn được chưa sao? Hắn nói chuyện thời điểm, đôi mắt nhỏ thật cẩn thận lại đáng thương hề hề, thẳng đem phương trương xem nổi ra gà khởi đầy toàn thân. Người này giống như trong nháy mắt bị hồn xuyên, nhưng là cũng không có. Nước lạnh chỉ là đối với chính mình thình lình sẽ ra ý tưởng cảm giác được ngượng ngủng, đặc biệt là đối mặt quen thuộc Phương Trương. Loại cảm giác này thật giống như ở người quen trước mặt khởi ra áo tràng giống nhau. Có chút xa chết. Người nói trước nói xem. Phương Trương tuy rằng không thói quen hắn cái dạng này, nhưng đối với hắn trong miệng chính mình tưởng chuyện xưa cũng không có cái gì cười nhạo ý tưởng. Nhớ năm đó nàng bắt lấy mỗi một phần muốn kiếm tiền kỳ ngộ cái loại này tâm tình, chính mình là chết cũng sẽ không quên hiện tại đối với nước lạnh tới nói cũng là giống nhau, có ý tưởng có cái gì không tốt. Ta chỉ nghĩ một cái đại khái giả thiết, ma pháp thiếu nữ khế ước muốn tìm được mệnh định ma pháp thiếu nữ, nhưng là lại đột nhiên tìm là người, thêm sai rồi người, ba vị nam sinh thay thế các nữ sinh trở thành ma pháp thiếu nam. Rốt cuộc ma pháp thiếu nữ khế ước là vì nữ tính nhóm tồn tại, biến thân trang phục tự nhiên cũng là nữ tính, cho nên đương nữ chủ cùng bằng hữu nhìn đến ăn mặc váy chiến đấu các nam sinh đều kinh rất cảm. Nước lạnh nói xong. Nhìn Phương Trương mặt lộ vẻ do hỏi, bất quá hắn nhìn đến Phương Trương biểu tình lúc sau, chính mình mặt càng thêm khẩn Trương cứng đờ. Không được sao? Nước lạnh gai gai tóc, quả nhiên ta đối cái này không ám hiểu. Không Phương Trương sắc mặt có chút cổ quái, giả thiết khá tốt chơi, bất quá ngươi phía trước ở suối nước nóng trấn thời điểm, sẽ không nghe lén ta nói chuyện đi. Cái gì? Phương Trương nhìn nước lạnh nghi hoặc biểu tình, bắt đầu phân tích giá hỏa này có phải hay không thật sự không biết. Bằng không nàng như thế nào lại nghe được ma pháp thiếu nam cái này tử. Nếu là trùng hợp nói, nàng muốn hay không kiến nghị nước lạnh cùng hạc hạc tính tính còn có thiên cơ kiếm bọn họ uống hai ly, đương nhiên, uống sữa chua. Bất quá, nói nam tính nhóm có phải hay không đánh tiểu liền thập phần hâm mộ ma pháp thiếu nữ a Như thế nào như vậy tưởng biến thân thành ma pháp thiếu nam? Phương Trương hồi lấy nước lạnh một cái giả cười, thật là xem thường hắn. Đệ 56 Trương. Được đến Phương Trương khẳng định, Nước lạnh đối với ý nghĩ của chính mình rõ ràng tự tin rất nhiều. Bất quá hắn không phải chuyên nghiệp biên kịch, đem một cái ý tưởng biến thành kịch bản còn cần chuyên nghiệp người tới làm. Một cái hạng mục thành lập còn cần càng nhiều trình tự, cho nên nhất thời cung cấp không được, nhưng tốt xấu đem mở rộng trần thế giải trí thành lập để ở đệ nhất vị. Mà Phương Trương cũng bắt đầu tìm tòi nổi lên trước mắt quốc nội nghệ sĩ, hơn nữa tự hỏi tương lai có thể mời ai. Hoặc là nói, nàng trong nội tâm còn có một cái gan lớn ý tưởng, đào gấp tưởng. Bất quá, có lẽ thật là công đức trong người duyên cớ, nàng tưởng cái gì tới cái gì, buồn ngủ tới đưa gối đầu. Làm công ty trước mắt nhất ca nhất tỷ Dương Miên Miên cùng thành khả nhạc từ suối nước nóng trấn sau khi trở về không mấy ngày liền vào tổ. Dương Miên Miên bản thân tốt xấu cũng là cái cẩm lý mệnh, lúc này đây công tác là một cái thượng tinh kịch nữ tam. Tuy rằng là nữ tam, nhưng nàng tham diễn tên vợ kịch trước là đài truyền hình thập phần xem trong kịch, tuy rằng là cái huyền Huyễn luyến ái kịch. Nhưng nam nữ diễn viên chính chính là ảnh đế ảnh hậu a. Vào điện ảnh vòng, rất ít lại trở lại phim truyền hình vòng, cho nên ảnh đế ảnh hậu trở lại phim truyền hình tự nhiên bị chịu chú mục. Lâm Tuyết Doanh cùng Thẩm Bạch Mộ tuổi không lớn, bất quá mười mấy tuổi hai người liền ở điện ảnh vòng phát triển. Chỉ có năm đó có bọn họ điện ảnh, ảnh đế ảnh hậu cơ bản chính là này hai người vật trong bàn tay. Bất quá trừ bỏ thời trẻ bọn họ hợp tác quá một lần, lúc sau gần 10 năm hai người lại vô hợp tác. Phết kéo Lang vô số. Giới giải trí cơ hồ không giao thoa hai người cũng thu một đợt fan chính phú thường xuyên ở khái kéo cùng hai người là người xa lạ chi gian hoành nhảy vô số lần. Lúc này đây hợp tác, thành công làm những người này ngao ngao kích động tiêu to. Bao nhiêu người nhìn chầm chầm này bộ diễn mặt khác nhân vật, bọn họ tin tưởng chỉ cần là này hai người tham diễn, cơ bản là đại bạo kịch không thể nghi ngờ. Cho nên lúc trước Dương Miên Miên lấy được nữ tam nhân vật, còn khiến cho trong vòng một fan thảo luận. Bất quá lúc ấy Phương Trương so sánh với kích động người đại diện câu viên cùng công ty nội những người khác, phản ứng liền tương đối bình đạm. Rốt cuộc đối với nàng tới nói, đều là vận mệnh chi tử hai người chút thực lực ấy vẫn phải có, đặc biệt Dương Miên Miên vẫn là cẩm lý mệnh. Cái này hạng mục bùn hẳn là hữu kinh vô hiểm. Đối, bùn hẳn là. Câu viên làm người đại diện, kỳ thật ngốc tại công ty thời gian không dài, hắn hiện tại là càng ngày càng có tinh lực. Đặc biệt là hắn còn nói quá, hiện tại tinh thần đầu là càng ngày càng ngày tốt Phương Trương không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu không thấy được lôi thôi lết thiết, vẻ mặt hề vải chi sắc tiểu tròn tròn. Bất quá hôm nay vẫn là làm nàng thấy, bất quá cùng thật lâu phía trước bất đồng, lúc này đây hắn có chút nôn nóng. Trong phòng hội nghị, công ty cao tầng cùng xã giao bộ tất cả đều ngồi xuống. Xã giao bộ giám đốc nhìn câu viên hỏi, lão câu, người ở trong điện thoại nói thật không minh bạch, rốt cuộc thứ gì. Câu viên manh rốt một ngụm thủy, mở ra điện ảnh, dùng máy chiếu truyền phát tin ra tới. các người chính mình xem Câu viên tìm được chính là một vòng tròn nội chứ danh ạc marketing ngợi bồ, không có gì nội dung, nhưng có một cái video. Video vừa cờ lạc mở, là hai cái bị phóng viên vây quanh người. Kia hai người ở đây đều nhận thức, Phương Trương cũng là lần trước tư liệu yêu cầu biết hai người kia. Xin hỏi các ngươi cho tới nay đều là dựa vào thế thân đóng phim sao? Ngài nhị vị từ khi nào bắt đầu kết giao? Nghe nói các ngươi ngầm liên thủ đem một vị tiểu nghệ sĩ đưa đến nhà đầu tư nơi đó hay không là thật? Lâm Tuyết Doanh nghe nói ngài có tư sinh tử, nhưng tư sinh tử không phải thẩm bách mộ, người đối này có cái gì Các nói. Thẩm bách mộ ngài có bao nhiêu vị fans bại lộ, nói cùng ngươi có gốc mắt, Lâm Tuyết Doanh biết không. Video đến này bị tiêu âm, một cái thay đổi âm thanh âm xuất hiện. Bị chịu chú mục cây rừng CP nhị độ hợp tác, trong vòng ngoài vòng một lần xem trọng. Nhưng liền ở phía trước mấy ngày, có tương quan nhân viên tin nóng, cây rừng hai người trừ bỏ đặc tả màn ảnh, mặt khác toàn bộ là thế thân thay thế. Tiểu biên không thể không cảm thán một câu, ra thế hảo chính là lợi hại, có thể mua được quốc nội thượng đều nổi danh đạo diễn dấu giếm việc này. Nếu phía trước nói chính là nghiệp vụ năng lực vấn đề, lúc sau chính là nhân phẩm vấn đề. Trong video người còn ở từng điều nói hai người tin nóng, nhưng ở phòng họp người sắc mặt đều không tốt lắm. Tuy rằng hai người đều không phải công ty người, nhưng công ty Dương Miên Miên còn ở bọn họ hạng mụ. Mà trong video quả nhiên cũng nói đến Dương Miên Miên. Bất quá đối phương gà tặc chỉ là ái mội đề ra một miệng, cũng không có nói cái gì có thể bị người bắt lấy nhược điểm nói. Câu viên điều nhỏ thanh âm, sau đó nói, mấy ngày hôm trước bắt đầu, về lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ tin nóng đột nhiên như giếng phun giống nhau nhiều lên, trừ bỏ cá biệt người, rất nhiều người cầm đúng sự thật chú ý chứng cứ. Trước mắt hai người danh tiếng quay nhanh, hạng mục bị bắt tạm dừng. Các ngươi cũng thấy được, hiện tại trên mạng bộ phận người bắt đầu bái nổi lên này bộ kịch những người khác, kéo dài bên này đã có vài cái lời đồn. Này bộ tên vợ kịch trước thoạt nhìn muốn ngừng, chúng ta bên này cần thiết làm tốt ứng đối. Nước lạnh nhìn mặt tường, ngón tay khấu ở hội nghị trên bàn. Xã giao bộ tùy thời nhìn thẳng internet phương diện này, ta cùng đoàn phim liên hệ một chút, lúc sau phát biểu một cái rời khỏi thanh minh. Các gia tự quét tuyết trước cửa, nước lạnh vẫn là nhìn lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ như mày, ở hắn còn không có bị lánh nghị tính kế phía trước, liền hắn biết này hai người cũng không phải là làm những việc này người. Này một đợt hắc liêu tới quá mức đột nhiên. chờ một chút Vẫn luôn không có gì động tĩnh Phương Trương ngăn trở nước lạnh, cũng thành công đem phòng họp những người khác ánh mắt hấp dẫn lại đây. Đối với cái này công ty đại cổ đông trí nhất, những người khác tuy rằng cũng thường xuyên nhìn đến quá, nhưng cũng không biết nàng cụ thể làm cái gì. Phần 54. Ngày thường cũng chưa thấy qua nàng can thiệp cái gì. Nay vẫn là Phương Trương lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy. Phương Trương nhìn nước lạnh, phía trước nói, thọc gậy bánh xe, còn nhớ rõ sao. Nước lạnh ngay từ đầu không phản ứng lại đây. Rồi sau đó không thể tin tưởng nhìn Phương Trương, bọn họ. Hắn không màng hình tượng chỉ vào trên mặt tường kia hai cái bị vây công người. Phương Trương cười một chút, đúng vậy Cái này không ngừng nước lạnh, trong phòng hội nghị những người khác đều kinh ngạc há to miệng. Hội nghị ngưng hẳn, xã giao bộ trở về chú ý internet ngôn luận, Phương Trương cùng nước lạnh còn có câu viên lưu tại phòng họ. Phương Trương tính lực không tồi. Nàng nghe được xã giao bộ người đi ra ngoài sau đó không lâu, còn khó hiểu Phúc Tào. Phương Láo Đại không phải là bị công ty trước mắt tình huống bức điên rồi đi. Đúng vậy, kia hai người xem tình huống tẩy không trắng, như thế nào còn muốn đào lại đây. Hoài đối Phương Trương thật sâu hoài nghi, bọn họ đi xa. Phương Trương nghe xong hai câu, liền xoay người nhìn chờ nàng giải thích nước lạnh cùng câu viên. Nói thật, ta không nghĩ tới mười mấy năm, gia hỏa này liền xu hướng giới tính đều thay đổi A Phương Trương cũng không có giải thích, ngược lại nói một câu ý vị không do nói. Nước lạnh. Câu viên. Phương Trương đi đến câu viên trước mặt, đem video tiến độ điều lôi kéo, tạm dừng. Nàng chỉ vào hình ảnh chung một người nói, ra hỏa này, ta nhận thức. Nước lạnh cùng câu viên để sát vào nhìn kỹ xem. Vừa rồi bọn họ cũng không có xem này đoạn, chẳng qua máy chiếu vẫn luôn truyền phát tin, nhưng thật ra Phương Trương không có việc gì vẫn luôn ở nhìn chầm chầm xem. Câu viên nhìn đến người, sắc mặt không tốt lắm, thầm bách mộ người đại diện, chương chính, năng lực không tồi. Nghe nói bởi vì mặt hảo thường xuyên bị nghi hoặc vì cái gì không ra nói. Câu viên dừng một chút, lúc này đây tin nóng, còn có nói thẩm bách mộ cùng Trương Chính cũng là tình lữ, bọn họ cùng Lâm Tuyết Doanh đều biết lẫn nhau quan hệ, còn có nói bọn họ tam. Câu viên nhìn Phương Trương liếc mắt một cái, không tiếp tục nói. Tuy rằng Phương Trương trong mắt hắn là đại lao, làm người cũng tiêu sái chút, nhưng rốt cuộc là cái nữ hài tử. Nước lạnh nghe hắn như vậy vừa nói, sắc mặt cũng đã tê dần. Hắn hỏi Phương Trương, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Phương Trương tạp đi hai hạ miệng, sau đó khinh phiêu phiêu ném xuống một cái tạt lôi. "Ra hỏa này, sơ chung lúc ấy cùng ta thông báo quá." Phương Trương nói nhẹ nhàng bân quơ, nhưng Nước Lạnh cùng câu viên bị này tin tức tạc không nhẹ. "Cái gì?" Phương Trương xoa xoa lốt hai, nàng nhìn trên màn hình lớn lên đã nhân mô nhân dạng, mơ hồ có thể nhìn ra quen thuộc bộ dáng lao đồng học Lâm vào chấm tư. Nước Lạnh xem nàng thất thần, đứng lên đứng ở nàng trước mắt. Phương Trương ngẩn đầu nhìn hắn, "Có việc?" Nước Lạnh lắc lắc tay, "Ngươi có việc?" Sao? Muốn tái tục tiền duyên? Phương Trương mắt trợn trắng, thời cơ bất chính hảo sao, kéo dài không hổ là cầm lý, với năm nhớ rõ cho nàng phát đại hồng bao. Xem Phương Trương như vậy cùng tái tục tiền duyên xả không thượng, nước lạnh cũng trở về chính đề. Này hai người trước mắt thực khó giải quyết. Không tính khó giải quyết đi. Phương Trương thần sắc bình đạo, video bị một lần nữa cơ lạc mở, làm video người ta nói nói thập phần khó nghe, nước lạnh chuẩn bị tắt đi, lại bị Phương Trương ngăn trở. Xem như còn hắn khi còn nhỏ nhân tình, húng chi phương trương lộ ra một cái mật nước mỉm cười, không tới còn hảo, gần nhất tới tam. Người nói đúng đi, không bảy. Không bảy phản phất biết phương trương kêu hắn giống nhau, vòng quanh phương trương dán rán. Đối với gần nhất tới tam cái này ngôn luận, nước lạnh cùng câu viên cũng không biết là có ý tứ gì. Nhưng bởi vì phương trương nói, xã giao bộ bên kia hơi chút bỏ thêm chút mặt khác phương hướng. Sớm có người xem lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ khó chịu, lúc này đây tin nóng, trộn lẫn không ít giả Tuy rằng còn không có xác định đối phương có thể hay không lại đây, nhưng bên này trước tiên làm chuẩn bị chuẩn không sai. Mà Phương Trương, các yêu cầu đi gặp một lần đã từng lao đồng học, tuy rằng nàng bản nhân là đối vận mệnh chi tử nhân phẩm có chút mù quáng tin tưởng. Nhưng là cẩn thận khởi kiến, nàng vẫn là yêu cầu đi xác nhận một chút những cái đó tin nóng có phải hay không đều là giả. Bất quá đối với ai bồi Phương Trương đi, vẫn là hơi chút có chút gần sóng. Phương Trương mắt cá chết nhìn nước lạnh, không cần thiết, ta có thể chính mình đi. Nước lạnh nói Không biết sẽ gặp được cái gì, không quá an toàn. Phương Trương cười lạnh, bình tĩnh nhật tử nhiều người quên lúc trước là ta bảo hộ người đi, còn có người muốn tại đây tòa chấn, đi xem náo nhở gì, không sợ người khác nói kéo dài công ty chủ sự người theo chân bọn họ có cái gì giao dịch ảnh hưởng kéo dài. Nước lạnh cơm miệng, hắn hít một hơi thật sâu, tóc đều có điểm tắt lên. Việc này vô pháp phản bác. Ta đi thôi, bọn họ nhìn không thấy ta, ta còn có thể phân tích bọn họ hay không nói dối. Hoác sầm nhìn nước lạnh liếc mắt một cái. Sau đó nhìn về phía Phương Trương ôn hòa nói, Phương Trương cũng chừng hắn một cái, ngươi cho rằng ta công đức là bài trí sao, ta lại cùng ngươi không có biện pháp ở bọn họ trước mặt giao lưu. Sự tình cứ như vậy, Phương Trương ngăn lại hai người muốn tiếp tục nói tiếp, hướng chi lần này ta chỉ là đi xác nhận một chút, trông thấy lao đồng học mà thôi, hắn sẽ không làm gì đó. Nước lạnh muốn nói lại thôi, nhưng không nói chuyện. Hoác sầm thở dài, cũng không nói chuyện. Phương Trương chủ ý đã định, bên người nàng lại có những cái đó công đức. Một người một quỷ đi theo cũng sẽ bị phát hiện, chỉ có thể như thế. Phương Trương xem hai người dừng lại, chuẩn bị xuống lầu rời đi. Mở rộng ra phòng họp cửa đột nhiên xông vào một tiểu đoàn màu trắng. Phương Trương nhìn kỹ, cư nhiên là chỉ tặc tiểu nhân bác Mỹ. Nếu các ngươi không yên tâm ta có thể đi. Bác Mỹ nói chuyện, thanh âm dị thường quen thuộc, hắn ngửa đầu nhìn ở đây ba người, thiên hồ năng lực, có thể trắc nghiệm đối phương có phải hay không lại nói dối, bất quá vẫn là có điểm không thế nào lợi hại. Bởi vì không thể nghe thấy bọn họ nội tâm ý tưởng Này quen thuộc vờ xeo lẹt lên tiếng Vạn tinh Nước lạnh trừng lớn đôi mắt nhìn tiểu bác Mỹ Ấn Tu câu vạn tinh gật đầu Phương trương công hạ thân thể đem tiểu bác Mỹ vất tử trong lòng ngực dùng tay kéo Khỏe miệng gợi lên chiều nước lạnh hoác sầm nói Hảo, có người bồi ta đi, ta kiến Phương trương vấy vây tay ôm tu câu vạn tinh đi rồi Nước lạnh Hoác sầm, sách Đệ 57 trương Phương Trương hôm nay xuyên thêm Nhung Liền mũ áo hủ ti, áo khoác một cái áo choàng. Áo hủ ti phía trước có một cái mồm to túi, vừa lúc vẫn là thượng mở miệng. Bác Mỹ Vạn Tinh đã bị đặt ở nơi đó mặt. Vạn Tinh hai chỉ chân trước đáp ở mặt trên, lộ ra một cái đầu. Người muốn đi đâu tìm hắn? Việc này lên men vài thiên, tuy rằng Dương Miên Miên còn ở đoàn phim thuê khách sạn mang theo, nhưng làm đương sự ảnh đế ảnh hậu khẳng định đã không ở an bảo giống nhau đoàn phim. Phương Trương lấy ra di động, lay khai thông tin lục. Hiện tại chỉ hy vọng người nọ còn nhớ rõ chính mình đã từng nói qua nói. Phương Trương xả hạ khoe miệng, không được, ta liền phải đi tìm người hỗ trợ. Vừa dứt lời, Phương Trương ấn xuống phím trò chuyện, sau đó đưa điện thoại di động rán ở bên thai. Vạn tinh nhĩ lực kinh người, hắn tự nhiên có thể nghe được Phương Trương gì động đô, đô thanh. Hắn rơi lên đầu nhìn Phương Trương. Đáng tiếc chính là, điện thoại tuy rằng có thể đả thông, nhưng là cũng không có người tiếp. Người cư nhiên có hắn điện thoại sao? Mười mấy năm trước số điện thoại khả năng thay đổi người đi. Phương Trương cũng không có cái gì cảm xúc, nàng một lần nữa phủi đi thông tin lục, chuẩn bị tìm những người khác hỗ trợ. Vừa mới chuẩn bị ấn xuống phím cho chuyện, vừa rồi cái kia số điện thoại hồi bát lại đây. Nàng cùng Vạn Tinh nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó chuyển được. Quy thị Hoa Quế Uyển biệt thự đàn, nổi danh người giàu có khu. An bảo lực lượng cường đại, bất động sản chuyên nghiệp. Phương Trương đời này liền không nghĩ tới tại đây mua một đống thuộc về chính mình phòng ở. Trải qua quá nặng trọng sát nhạn, Phương Trương mang theo vạn tinh thành công tiến vào đến hoa Quế huyển, bị bất động sản mở ra xe con xe đưa đến 88 hảo. Phương Trương ngửa đầu nhìn tạo hình điệu thấp nhưng xa hoa biệt thự, tấm tắc hai tiếng. Như thế nào? Vạn tinh hỏi. Cảm thắn đã từng tiểu đồng bọn phất nhanh mua khởi biệt thự. Phương Trương nói phong khinh vân đạm, nhưng vạn tinh sau lại cũng từ những người khác nơi đó nhiều ít nghe nói qua Phương Trương đã từng sinh hoạt. Nghe được lời này, vạn tinh vươn tiểu cầu chảo vô Vỗ Phương Trương quần áo, lợi dụng vải dệt lấy kỳ an ủi Hắn nói, sinh hoạt sẽ tốt, ta vừa lúc ở tinh diệu phủ đệ có một chỗ phòng ở, tặng cho người đi. Vạn tinh nói cũng vân đạm phong khinh, vốn dị chuẩn bị ấn chuông cửa phương trương túi đầu nhìn về phía lông xù xù tu câu cầu. Tinh diệu phủ đệ phòng ở tuy rằng không phải biệt thự đơn lập, nhưng là mỗi bình phương giới vị cũng là rất cao, cùng nơi này không phân cao thấp. Vạn tinh đen bóng mắt to bình tĩnh nhìn phương trương, như là chút nào không biết chính mình đang nói cái gì. Đối mặt đáng yêu tiểu cầu, phương trương chỉ có thể kéo kéo khỏe miệng. Tâm lĩnh Vẫn là không được, rốt cuộc kiếm tiền mua phòng ở không dễ dàng. Vạn tinh chấp hạ đôi mắt, không quan hệ, tinh diệu phủ đệ ta có 5 chỗ phòng ở, không cũng không có gì dùng. Phương trương trầm mặc. Nàng đem vạn tinh dơ lên, tiểu văn nột, thức hảo, nhưng lần sau đừng nói nữa. Miễn cho bị người tấu. Này đáng giận vờ xeo lẹn. Vạn tinh ngay một chút đầu, một bổ nghi hoặc bộ dáng. Nhưng dùng thân thể này liền có loại bán manh hiểm nghi. Phương trương rua hắn bài hạ, lại đem hắn thả lại trong túi mới ấn vang lên chuông cửa. Qua vài giây, phần ngoài đại môn bị mở ra, Phương Trương đi vào. Chính trực mùa đông, trong viện không có gì thực vật, cũng có thể là chủ nhân ra không thế nào quản lý. Không đợi Phương Trương đi đến cửa phòng, môn liền từ bên trong bị mở ra. Phương Trương mị một chút mắt, mới thấy rõ tay còn nắm ở then cửa thượng nam nhân. So với mười mấy tuổi gầy yếu tới giảng, trước mặt thanh niên đã có một bộ rắn chắc thân hình. Bởi vì ở nhà duyên cớ, xuyên đơn tầng quần áo ở nhà. Sau so khi còn nhỏ nhìn đẹp Phương Trương dừng một chút, lại đi phía trước đi rồi một bước, bất quá không nghĩ tới người này phản xạ tính lui về phía sau một bước. Phương Trương dừng lại bước chân, hai hước nhìn hắn, nhiều năm như vậy, sợ hai ta xui xẻo ảnh hưởng đến ngươi. Lời này làm Trương Chính đồng tử co rụt lại, hắn hồi tưởng nổi lên mười mấy năm trước. Hắn nuốt nuốt nước miếng, áp lực có chút khống chế không được âm điệu nói, đừng nói bậy, tiên tiến tới. Nói, chính mình trước tiên lui về phòng nội. Phương Trương không núp đích, một lát sau Trương Chính lại ra tới. Hắn nhìn Phương Trương, mau tiến vào Lúc này đây hắn không đi trở về đi, mà là ngừng ở cửa. Phương Trương lúc này mới đi qua đi. Vạn tinh nhìn nhìn nam nhân lại nhìn nhìn Phương Trương, tạm thời không nói gì. phòng trong thực ấm, chắc không được Trương Chính xuyên quần áo ở nhà. Bất quá Phương Trương cũng không có cởi ra áo choảng, rốt cuộc qua 10 năm sau, trước kia lại như thế nào quen thuộc cũng nhiều năm như vậy không gặp. Hảo! Đã lâu không thấy. Có lẽ là ở nhà duyên cớ Trương Chính hơi lớn lên tóc cũng không có giống phía trước phương trường xem như vậy về phía sau hợp lại khởi. Là nha, rốt cuộc kia lúc sau, chúng ta cũng không ở một cái cao trung. Trương Chính nhấp nhấp miệng, nhất thời không biết nói cái gì. Nửa ngày, hắn hỏi, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta số điện thoại. Tôn đến trong thẻ, có sao lưu, thay đổi nhiều ít di động cũng có thể trở về. Trương Chính có điểm mất mát, bất quá hắn nghĩ tốt xấu lúc ấy không xóa. Người mấy năm nay thế nào? Còn hành. Lần trước vận khí bùng nổ đi. Trung vẽ số. Trương Chính phản xạ tính hỏi, nhìn đến Phương Trương ghét bỏ ánh mắt, sờ sờ cái mũi. Sau đó có điểm thẹn quá thành giận, người trước kia không phải nhất tưởng Trung vẽ số sao. Sau khi lớn lên mới biết được kia đều là marketing cực bản. Phương Trương dừng một chút, nhìn mắt vạn tinh, trừ bỏ cá biệt người dị thường may mắn ở ngoài. Vạn tinh ánh mắt thuần lương, móng nuốt nhỏ đáp ở Phương Trương trên tay. Trương Chính có rất nhiều muốn hỏi nhưng cũng biết nhiều năm như vậy không thấy đại gia vẫn là có xa lạ cảm. Ngươi tìm ta là có chuyện gì sao? Phương Trương chỉ ở trong điện thoại nói có chuyện, nhưng cũng không có nói chuyện gì. Hắn như vậy vừa nói, Phương Trương cũng không khách khí, ta ở trong tin tức thấy được, hôm nay tìm ngươi tới liền vì việc này, ngươi xu hướng giới tính thay đổi a Vã tinh, như vậy trực tiếp sao? Hắn nhìn không được nhìn về phía đột nhiên thay đổi sắc mặt chương chính, nội tâm ẩn ẩn đồng tình. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Này nam nhân rõ ràng đối Phương Trương còn có ý tứ Nhưng Phương Trương Vạn tinh nhìn một bộ lòng hiếu học bạo trướng Phương Trương Lại lần nữa đồng tình một chút Trương Chính Trương Chính thở dài Ảc ma kết tinh nói bậy Nhưng là không biết vì cái gì Không biết vì cái gì bọn họ sẽ thả ra thật chú ý chứng cứ đúng không Phương Trương tiệt Trương Chính nói Phần 55 Nếu nói lịch sử trò chuyện có thể làm bộ Ảnh chụp có thể làm bộ kia video đâu Video đương nhiên cũng có thể làm bộ nhưng lấy hiện tại kỹ thuật tới nói, video làm bộ thực mau là có thể bài tra. Nhưng đã có bao nhiêu cái chuyên gia có uy tín chứng minh, mặc kệ là Lâm Tuyết Doanh vẫn là thẩm bách mộ, còn có người đại diện chương chính tham dự video, đều không có làm bộ. Đây cũng là trong nghề trước mắt cảm thấy hai người xong rồi. Tuy rằng hiện có chứng cứ, cũng không có lâm thẩm hai người đem tiểu nghệ sĩ đẩy đến nhà đầu tư nơi đó thật chủ y video, nhưng tin nóng người ta nói, đây là sớm muộn gì sự. Nói cách khác, Nếu phía trước bại lộ chỉ có thể nói bọn họ sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, nhưng nếu cái này tin nóng bị chủ y, ba người đều khả năng có lao ngục hai hương. Trương Chính nhìn Phương Trương, lúc này đây hắn không có chôn tránh tấm mắt, mà là nghiêm túc đánh giá nảng. Rõ ràng là quen thuộc bạc tình bộ dáng, nhìn cái gì đều không quan tâm, nhưng là lại có cái gì không giống nhau. Người Trương Chính một mở miệng phát hiện thanh âm không đúng, nháy mắt khụ một chút tiếp tục nói, ngươi biết cái gì. Phương Trương thái độ cùng lời nói cùng những người khác không giống nhau. Trương Chính cũng là biết nàng không phải cái loại này sẽ quanh co lòng vào người. Ta lần này tới, đệ nhất là muốn hỏi, những cái đó sự tình bọn họ thật sự chưa làm qua đúng không? Phương Trương dựa vào sofa trên lưng, nhìn Trương Chính, chờ đợi hắn trả lời. Bị nhìn chầm chầm nhìn nửa ngày, Trương Chính kéo quá trên sofa thảm khoác ở trên người, như là tìm kiếm bảo hộ. Hắn cười khổ mà nói nói, kia hai người, sao có thể làm ra những cái đó sự? Lâm Thuyết Doanh cùng thẩm bách mộ mười mấy tuổi tiến vào điện ảnh vòng, một lòng sự nghiệp. Không chỉ có như thế, bọn họ gặp được những người khác bị nhằm vào thời điểm, cũng sẽ giải vây. Có thể nói là giới giải trí Bồ Tát tồn tại. Nhưng có một chút, bọn họ nói đúng. chương Chính ho khan một tiếng, Tuyết Doanh cùng chăm mộ thật là ở kết giao. Phương Trương, Nga Lâm Tuyết Doanh cùng thẩm bách mộ đích xác trước đó chỉ hợp tác một lần, nhưng đại chúng không biết chính là, hai người gia đình cũng không chỉ là giống nhau ra thế. Làm có nhãn hiệu lâu đời nội tình gia tộc, Lâm gia cùng thẩm gia thường xuyên đi lại. Lâm Tuyết Doanh cùng Thẩm Bách Mộ từ nhỏ cũng là thanh mai chúc mã, cũng là vì Lâm Tuyết Doanh yêu thích diễn kịch, Thẩm Bách Mộ mới tiến vào giới nghệ sĩ. Hai người liền giống như một bộ ngọt sủng văn giống nhau, tự nhiên đi ở cùng nhau. Chương Chính nói này nguyên bản là bất đắc dĩ cười, nhưng tưởng tượng đến gần nhất sự trên mặt lại không có biểu tình. Ảnh chụp cùng video chúng ta đều so đối diện, sắc thật không có làm bộ dấu vết, hơn nữa như vậy cao thanh liền bọn họ trên cổ độc đáo chí đều giống nhau. Nếu không phải kia hai người thập phần tín nhiệm lẫn nhau, nếu không Trương Chính không tiếp tục nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn Phương Trương, cùng phía trước thấp thỏm có chút bất đồng, hắn ánh mắt thập phần sắc bén, ý đổ từ Phương Trương trên mặt nhìn ra cái gì. Cho nên ngươi lần này tìm ta, rốt cuộc là có ý tứ gì. Trương Chính lúc này có đại người đại diện phong phạm, nhưng hắn thừa nhận, hoài nghi Phương Trương cái này ý tưởng đúng là trong đầu xuất hiện quá trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó bị hắn ném tại sau đầu. Không có khả năng. Nàng chưa bao giờ biến quá. Phương Trương không có trả lời hắn bởi vì Z996 ở bên người nàng nói chuyện. Nhìn dáng vẻ, quả nhiên là thực tế ảo bắt chước kỹ thuật. Z996 thập phần khẳng định, biết Phương Trương không tiện nói lời nói, nàng tiếp tục nói. Bởi vì cách video, hơn nữa hiện tại video cũng không quá rõ ràng, đặc biệt là không xác nhận có phải hay không đối phương thật sự làm, cho nên ta không dám xác định. Thực tế ảo bắt chước kỹ thuật ở công nghệ cao thời đại đã là một cái thập phần phổ biến hóa đồ vật, ở kỹ thuật ra đời lúc đầu. Đích sắc xuất hiện quá một đoạn thời gian hỗn loạn, cho nên sau lại vì phân biệt xuất hiện thật cùng thực tế ảo, ở thực tế ảo cảnh tượng chung sẽ có một bộ phận phân biệt số hiệu. Phía trước ở video chung, ta hư hư thực thực ở bọn họ thân ảnh thượng thấy được phân biệt số hiệu, nhưng số hiệu bám vào với trên quần áo hơn nữa độ phân giải không cao, cho nên ta không dám bảo đảm. Nếu ngài trước mắt nam nhân xác nhận những việc này bọn họ chưa làm qua, kia cơ bản có thể khẳng định là thực tế ảo bắt trước kỹ thuật làm. Lợi dụng thực tế hảo bắt trước giả quét ra muốn người kiến mô, sau đó đưa vào mệnh lệnh, đây là công nghệ cao thời đại đồ ngốc thức thao tác. Z996 nói xong ẩn trở về. Vạn tinh lúc này mới nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhìn đến Vương trương nhìn qua chấp hạ đôi mắt. Không có mặt khác phản ứng, đại biểu trương chính nói đều là thật sự. Phương trương không có ngoài ý muốn. Tốt xấu trương chính ra hỏa này cũng là vận mệnh chi tử. Nhưng thật ra trương chính bị vạn tinh hấp dẫn chú ý. Hắn biểu môi, ngữ khí có chút kỳ quái nói. Thật đúng là thời gian có thể thay đổi rất nhiều, năm đó ngươi người này, đối này, đó miêu miêu cẩu cẩu khịt mũi coi thường, không nghĩ tới hiện giờ cũng có cẩu. Trương Chính còn nhớ rõ năm đó chính mình đưa Phương Trương một con tiểu cẩu thời điểm, Phương Trương lãnh đạm bộ dáng. Khi đó Phương Trương nói, nàng nhân sinh không cần mấy thứ này, bao gồm đồng bọn, người yêu. Sách, lúc trước lời thề son sắt, hiện giờ còn không phải có cẩu. Phương Trương, đột nhiên nói sang chuyện khác phát cái gì điên đâu. Vạn Tinh nhìn Trương Chính liếc mắt một cái. Sau đó vươn tay lay Phương Trương, tựa như muốn chủ nhân sở sở tiểu cẩu cẩu giống nhau, còn đem đầu hoa ở Phương Trương lòng bàn tay. Chương chính. Đệ 58 chương. Chương chính hồi tưởng, đã từng Phương Trương là cái dạng gì đâu? Chương chính thiếu niên thời kỳ, đã từng ở đường sông khẩu thôn sinh hoạt quá. Ba mẹ tới Quy Thị phát triển, thuê hạ đường sông khẩu thôn phòng ở, tuy rằng đường xá xa xôi, nhưng là cũng may tiết kiệm tiền. Nhà bọn họ dọn đến đường sông khẩu thôn chuyện thứ nhất, chính là thấy ác độc thân thích chiếm đoạt cô nhi tài sản chuyện này. Đường sông khẩu thôn có không ít bắt quái người, bọn họ cơ hồ không như thế nào hỏi thăm, sẽ biết sự tình mọn nguồn. Nguyên bản như cũ đồng tình thiếu nữ cha mẹ như cũ đồng tình, nhưng lại mệnh lệnh rõ ràng cấm Trương Chính rời xa Phương Trương. Nhưng bọn hắn không biết nghịch ngợm tuổi Trương Chính, ở nhìn đến Phương Trương vẻ mặt lãnh đạm nhìn cái gọi là thân thích la lối khóc lóc thời điểm, liền đối nàng có chút tò mò. Nhưng cha mẹ hàng năm không ở nhà. Cùng cùng thôn hải tử chơi trương chính tự nhiên sẽ thỉnh thoảng gặp được phương trương. Đại nhân lời nói và việc làm đều mẫu mực, tiểu hài tử tự nhiên đối phương trương không có gì hảo tính tình. Lưỡng ba người tương nộ, phương trương là bị mắng thực thảm cái kia. Nhưng tiểu thí hải tử lá gan cũng đều không lớn, không dám tới gần phương trương. Nguyên bản trương chính cho rằng phương trương là cái tương đối ẩn những người, nhưng lại lấy một địch trăm, đem hắn người chung quanh toàn mắng khóc. Ngay cả có đôi khi hắn nhìn đến cái nào hài tử gia trưởng ở phương trường cửa nhà hùng hùng hổ hổ, phương trường cũng sẽ mở cửa chiều nàng vẻ mặt tươi cười tới gần người nọ, thẳng đến đối phương sợ đến chạy đi. Tóm lại, rất lợi hại. Ở trường học phương trường, vẫn luôn là một người. Phương trường uy danh lan tràn đến tiểu học, nhưng các lao sư đều là hảo lao sư, một bên trấn an gia trưởng tin tưởng khoa học, một bên che chở phương trường thanh thản ổn định học tập. Các gia trưởng lo lắng cũng không có phát sinh, không, cũng coi như là đã xảy ra. Trên đường chuyển trường chương Chính, từ nhỏ đồng bọn nơi đó nghe qua, mới vừa thượng năm nhất thời điểm, có người muốn khi dễ Phương Trương, nhưng là lại quăng ngã chặt đứt chân. Cùng Phương Trương muốn tốt một cái tiểu cô nương đột nhiên bị cảm. Từ đó về sau, Phương Trương liền thành một cái không bị tới gần tồn tại, không ai dám khi dễ nàng, cũng không ai dám cùng nàng cùng nhau chơi, ngay cả đã từng bạn tốt, cũng rời xa nàng. Đương nhiên, này đối Phương Trương không có gì thay đổi. Thẳng đến có một ngày, Trương Chính quyết định cùng Phương Trương trở thành bằng hữu, sau đó bị cự tuyệt. Khác đồng học đều nói Trương Chính điên rồi. Chỉ có Trương Chính biết, tuy rằng chỉ nhìn thấy quá Phương Trương đã làm vài lần người tốt chuyện tốt, nhưng dưới tình huống như vậy không trưởng thành thành trả thù xã hội người cũng đã rất cường đại hảo sao. Húng hồ bị khi dễ người té gây chân cái kia nói không chừng là chính mình không chú ý té ngã, còn có cảm mạo, chỉ là cảm mạo mà thôi, cũng không thể ăn vạ người khác trên người đúng không. Thâm trịu khoa học giáo dục Trương Chính cũng không quá tin tưởng Phương Trương trên người truyền thuyết. Người ở bên ngoài xem ra, hắn trở thành Phương Trương tiểu đồng bọn, nhưng Phương Trương chưa bao giờ đáp ứng hắn trở thành bằng hữu. Có lẽ mấy năm làm bạn, Trương Chính không có xẻ ra chuyện, mặt khác đồng học cũng lớn mặt chút, chỉ là như cũng không dám cùng Phương Trương trở thành thân mật bằng hữu. Sơ Trung thiếu niên thiếu nữ mới vừa hiểu được ngây thơ cảm tình, có người trêu đùa Trương Chính có phải hay không thích Phương Trương. Trương Chính lúc ấy thân cao cách khác Trương lùn, lớn lên gầy, lúc ấy tuy rằng bạch, nhưng Sơ Trung nam sinh sao? còn không biết thu thập. Bị đồng bọn giễu cận, hắn đem việc này đặt ở trong lòng. Phương Trương vẫn là bộ dáng cũ, trải qua nhiều ngày đêm rồi giấm, Trương Chính một mình diễn xong rồi một bức khúc chết tình yêu kịch, sau đó hắn quyết định cùng Phương Trương thổ lộ. Bởi vì bọn họ muốn tốt nghiệp. Khi đó hắn mang theo trong truyền thuyết nữ hải tử đều thích lông xù xù, khập hiễng đi tới Phương Trương trước mặt. Quyết định cùng Phương Trương thổ lộ trước một ngày buổi tối, có lẽ là hắn quá hưng phấn, cho nên trẹo chân. Hắn mặt hẩn trương thông báo lúc sau Đem trong tay tiểu cậu đưa tới Phương Trương trước mặt. Nhưng là thẳng đến cánh tay bắt đầu run rẩy hắn mới đạt được Phương Trương cười lạnh. Thời gian làm Phương Trương lớn lên càng ngày càng đẹp, nhưng nàng nội tâm một chút không thay đổi. Lúc ấy chính trực mùa hạ, Thái Dương phơi đến làm người bực bội. Phương Trương nói lại rất lánh, còn không có ăn đến giáo hấn sao Trương Chính. Nàng nhìn ngầng đầu nhìn về phía nàng Trương Chính, rũ xuống mắt không có biểu tình thiết mắt trong tay đối phương chó con. Tới gần ta sẽ xui xẻo, cùng ta trở thành bằng hưu sẽ xui xẻo Ngươi lại như thế nào không tin, mấy năm nay ngươi tao ngộ cũng nên chứng thực sự thật này đi. Trương Chính chậm rãi rũ xuống tay, rõ ràng trên người đổ mồ hôi, nhưng hắn còn cảm thấy lãnh. Trương Chính không có việc gì sát thật duy trì mấy năm, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn bên người bắt đầu xuất hiện không nhẹ không nặng ngoài y mớn. Phương Trương khắc bạn bè thân thích việc này lại lần nữa bị nhắc tới, hắn bạn bè thân thích giống nhau khuyên bảo hắn làm hắn rời xa Phương Trương. Nhưng Trương Chính nói, đây là ngoài ý muốn không phải Phương Trương dẫn tới. Mỗi người đều sẽ xuất hiện loại tình huống này không phải sao. Nhưng Trương Chính gặp được quá nhiều. Phương Trương chậm rãi đi tới Trương Chính trước mặt, Trương Chính phản xạ tính lui ra phía sau một bước, Phương Trương dừng lại. Bọn họ nói không sai, tới gần ta đích sát sẽ biến bất hạnh. Mười mấy tuổi Phương Chương thanh âm cảm xúc vẫn luôn không có biến hóa, mặc kệ là kẻ thù bằng hưu vẫn là người yêu, đều sẽ không có cái gì hảo kết quả. Có lẽ, sẽ tử vong cũng không nhất định. Phương Trương nói vẫn là dọa tới rồi thiếu niên Trương Chính. Phương Trương rỗi tay chuẩn bị chọc một chút trong tay hắn cẩu cẩu, lại thiếu chút nữa bị chó con cắn được ngón tay. Ngươi xem, giá hỏa này cũng không phải thực đại thấy ta. Phương Trương cười cười, ta không cần này đó, ta cũng không cần bằng hữu, thậm chí người yêu. Phương Trương nói xong này đó liền đi rồi. Mãi cho đến cuối cùng một lần phản giáo, sau khi chấm dứt Phương Trương liền đi rồi. Trương Chính cũng không cùng Phương Trương nói thượng một câu, đặc biệt khi đó, Trương Chính cũng không có đột nhiên uy chân, khai đến cùng. Chương Chính nói qua chính mình số điện thoại vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi, nhưng sau này mười mấy năm, hắn không có trở đến Phương Trương điện thoại. Khả năng cũng là vì hắn cũng không hiểu lui về phía sau một bước, hắn cũng không dám cấp Phương Trương gọi điện thoại. Chương Chính, Chương Chính. Phương Chương hồ hai tiếng đột nhiên thất thần nam nhân, không có gì kiên nhẫn đá một chút hắn cẳng chân. Bị rất nhỏ đau đớn gọi hoàn hồn tới Chương Chính, phản xạ tính mở miệng, thực xin lỗi. Phương Trương sừng sốt, lại ngồi trở lại trên sofa vậy nói cho ngươi ta tới chuyện thứ hai đi. Phương Trương không có đuổi theo tìm tòi đế đối phương vì cái gì đột nhiên xin lỗi, có lẽ là bởi vì đột nhiên thất thần. Từ từ, chương chính lúc này đây lại không có làm Phương Trương nói tiếp. Ta thực xin lỗi, lúc ấy lui về phía sau. Chương chính đuốt ve một chút tay, ta không biết ta ngay lúc đó ý tưởng, ta cũng sẽ không vì chính mình cãi lại, nhưng là ta cảm thấy cái kia phản ứng xúc phạm tới ngươi. Chương chính sám hối tư thái 10 phần, Phương Trương lại cười. Bất quả này không phải cái gì cười nhạo. Không có gì xin lỗi, nhưng thật ra ta muốn cảm tạ ngươi. Phương Trương thở dài, ít nhất làm ta thanh thiếu niên thời kỳ, không như vậy an tĩnh. Phương Trương giơ tay ngăn lại Trương Chính tiếp tục muốn nói gì, đến nỗi đã chịu thương tổn đảo cũng không có, ta đảo thật cao hứng khi đó ngươi rời đi. Trương Chính đã từng ta không xác định chính mình sẽ cho người mang đến kết quả có thể hay không có tử vong. Trương Chính nhìn Phương Trương. Hắn xuyên thấu qua hiện tại Phương Trương thấy được qua đi vẫn luôn ở cự tuyệt hắn Phương Trương. Cho nên ngươi vẫn luôn cự tuyệt. Trương Chính đột nhiên cười. a còn có một việc. Phương Trương gãi gãi gương mặt, vị thành niên không được yêu sớm là một chuyện, còn có một chút lúc ấy ta cũng là có thẩm mỹ, ta thích chính là xoáy khí một chút sơ mi trắng thiếu niên. Phương Trương lộ ra một cái giả cười, tuy rằng Trương Chính lúc ấy cũng trắng non sạch sẽ, nhưng nói như thế nào đâu, sơ trung hải tử liền giống như xấu hổ kỳ cầu tử. Nhìn không tội nhưng cũng không quá hành. Phần 56 Chương Chính, ta tốt xấu cũng bị xưng là ban thảo hào đi. Lại không phải giáo thảo. Chương Chính đại xuyến một ngụm khí thô, vạn tinh xem hắn bộ dáng này cảm thấy giống như đã từng quen biết. Nga, nước lạnh không phải thường xuyên bị chọc tức như vậy. Chương Chính bài chính một chút biểu tình, cho nên, người nói chuyện thứ hai là cái gì? Đang nói cái này phía trước, ta muốn biết lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ hiện tại như thế nào? Chương Chính quan sát kỹ lưỡng phương trường. Hắn nói, kỳ thật, bọn họ hai cái hiện trạng không tốt lắm. Chương chính tử trên sofa đứng lên, hắn nhìn phương trường, đi thôi, bọn họ vừa lúc ở này. Chương chính biệt thự có hai tầng, hắn mang theo phương trường chiều trên lầu đi đến. Ngay từ đầu chúng ta chỉ tưởng bình thường hắc liêu rốt cuộc bọn họ hai cái tuy rằng không phải ai đồ lộ tuyến, nhưng muốn bắt đến bọn họ nhược điểm cũng không ít. Nhưng là theo cái gọi là thật chú ý dần dần ra tới, sự tình liền không quá đơn giản. Nhưng hai người tin tưởng lẫn nhau. Cho nên bọn họ hai cái quan hệ không xuất hiện vấn đề gì. Chỉ là Trương Chính ngừng ở một tòa bề mặt trước, bọn họ thân thể ra chẳng hướng. Hắn đẩy cửa ra, bên trong cánh cửa mở ra đèn, bởi vì giày nặng bức màn khép lại. Nằm ở trên giường hai người hôn mê, nhìn qua cùng thường nhân vô dị. Bọn họ hai cái nếm thử bị từng người trong nhà tiếp đi qua, nhưng rời đi lẫn nhau, liền xuất hiện cơn sốc. Trương Chính cao mày nhìn trên giường hai người, bọn họ hai người trong nhà công ty cũng xuất hiện muốn giải quyết sự tình. Cũng không dám tùy tiện an bài người đi coi chừng bọn họ hai cái, cũng suy xét hai người trước mắt còn không có quan tuyên, hơn nữa ta cũng không có việc gì, cho nên trước tiên ở ta nơi này. Cũng may trước mắt trừ bỏ thỉnh thoảng hôn mê, cũng không có cái gì vấn đề. Cũng không phải không có gì vấn đề bộ ráng A. Phương Trương nhìn về phía hai người phía trên. Ở Trương Chính nhìn không tới thị giác, thuộc về hai người mệnh cách che kín con nhện nước vóng, tùy thời đều có vỡ vụn khả năng tính. Mà ở hai người mệnh cách trung tâm, Có một cái tâm hình đồ vật, chẳng qua cái kia đồ vật, lúc này bị một con màu đen mũi tên bắn thủng, nhìn có chút giống củ thịt chi mũi tên, nhưng kêu mặt trên chuyển đến bất tưởng hơi thở lại đều không phải là như thế. Ngươi có ý tứ gì? Trương Chính trong lòng lột bột một chút, hắn nhìn chầm chằm Phương Trương. Ngươi tin tưởng công nghệ cao khoa học sao? Phương Trương quay đầu nhìn hắn. Trương Chính. Nhìn Trương Chính nghi hoặc mặt, Phương Trương đem phía trước Z996 giải thích nói ra. Trương Chính biểu tình biến kỳ quái Ta tuy rằng minh bạch, nhưng này không hiện thực đi, trước mắt thực tế ảo kỹ thuật không đạt được ngươi nói trình độ. Liền biết ngươi không tin. Phương Trương cũng không kinh ngạc. Vạn tinh. Phương Trương vô vô trong túi tiểu cầu cầu. Vạn tinh xoay nhìn mắt Phương Trương, được đến đối phương lại lần nữa khẳng định, hán tử Phương Trương trong túi nhảy ra tới, rơi xuống đất thời điểm khôi phục hình người. Phan. Phương Trương quay đầu vừa thấy, Trương Chính ghé vào trên tường, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Vạn tinh. Này. Đây là ngươi nói thực tế ảo kỹ thuật. Phương Trương lắc lắc đầu, đương nhiên không phải. Kia, yêu, yêu quái. Phương Trương nhìn mắt vạn tình, có điểm mê mang, không phải đâu. Vạn tình cười một chút, thực khẳng định gật đầu, không phải Nga. Phương Trương quay đầu nhìn Trương Chính, kia này cùng ngươi nói công nghệ cao có quan hệ gì. Chỉ là muốn cho ngươi biết trên thế giới này ngươi không biết việc nhiều đâu. Trương Chính trấn an chính mình kinh hoàng trái tim, hắn dừng một chút đột nhiên phản ứng lại đây cho nên ngươi vừa mới khiến cho một người nam nhân ngồi sổm ngươi trong túi. Phương Trương nhìn Trương Chính đột nhiên vô năng cung nộ, ngươi khi còn nhỏ không cũng rất thích cậu sao, vừa rồi tiểu cậu cậu nhiều đáng yêu, ngươi nhận tâm làm hắn như vậy tiểu chính mình trên mặt đất đi. Nơi nào là ta thích, hơn nữa ngươi trước kia không phải không thích sao. huống hồ hắn cũng không phải tiểu cậu cậu, mà là một người nam nhân hảo đi. Ta không thích bởi vì bọn họ khi đó sẽ cắn ta a vạn tinh cũng sẽ không cắn ta. Phương Trương quay đầu nhìn một chút vạn tinh. Vạn tinh ngoan ngoan gật gật đầu. Chương chính em đi thật đúng là có cậu A người này. Hắn nhìn vạn tinh đột nhiên khó chịu. Bất quá vạn tinh làm lơ hắn, khinh phiêu phiêu nói, hiện tại trước xem bọn họ hai cái vấn đề đi. Chương chính theo vạn tinh tay ánh mắt rời đi qua đi. Cho nên nếu cái kêu công nghệ cao là thật sự, nhưng ta có biện pháp nào đi cởi bỏ này đó hát liều, còn có ngươi vừa rồi nói, bọn họ hai cái rốt cuộc làm sao vậy. Chính ngươi xem đi. Phương trương trên người công đức phất quá chương chính đôi mắt. Giây tiếp theo, chương Chính trước mắt xuất hiện Phương Trương vừa rồi nhìn đến đồ vật. Đây là, là bọn họ hai cái mệnh cách nga. Không 7 hóa thành đạo sĩ bộ dáng xuất hiện ở cái này phòng. Trương Chính lại bị hoảng sợ, nhưng có thể là có chút chết lặng, hắn không có truy vấn Phương Trương đây là ai. Không 7 cái kia tình yêu là chuyện như thế nào? Phương Trương hỏi, là thuộc về bọn họ nhân duyên. Không 7 nhìn về phía giữa không chúng nói, bất quá nó hiện tại bị kia đồ vật phá hủy. Bọn họ hai cái buồn hẳn là ân ái một tiếng, nhưng kia mũi tên thì chẳng những muốn phá hư bọn họ nhân duyên, còn phá bọn họ mệnh cách, chậm một chút nữa, vận mệnh chi tử chống đỡ lại sẽ thiếu lương đạo. Nói cách khác vận mệnh chi tử sẽ chết. Nhưng giải sao? Có thể. không 07 gật gật đầu. Phương Trương trên người lại một đạo công đức dừng ở 07 bên cạnh, là Long. Hắn ngởng đầu nhìn kia nói màu đen mũi tên, là đã chịu nguyên rủa cụ địch chi mũi tên. Chương Chính nhìn đến lại xuất hiện một người nam nhân cũng có thể là nam quỷ càng ngày càng chết lặng. Đã chịu nguyện rủa Long gật gật đầu, tà ác ma pháp sư luyện kim sản vật, nhiều vì mơ ước người khác gái nhân người cung cấp, đã chịu lửa bịp nhân loại cho rằng phá hủy người khác nhân duyên liền sẽ đạt được đối phương ái, nhưng là nó sẽ mang đi vận mệnh hai bên sinh mệnh. Long dừng một chút, đương nhiên, người sử dụng cũng sẽ không hảo quá, ta sẽ bị tà ác ma pháp sư ăn luôn linh hồn. Ách, ta giống như đang nghe chuyện xưa. Chương chính Những người khác đều tầm mắt chuyển hướng hắn. Hắn cười gượng một tiếng. Phương Trương nhìn Không Bảy cùng Long, lại sờ sờ mặt khác Công Đức nói, "Kia trước làm ơn các ngươi." Không Bảy cùng Long gật gật đầu, không có gì dị nghị. Nhưng thật ra Vạn Tinh bắt được Phương Trương gẩy, "Á Phương, không phải muốn đào gấp tưởng?" Trương Chính Lỗ thai giật mình. Phương Trương vô vỗ Vạn Tinh cánh tay nói, "Này hai người không thể chết được, Hoắc Sầm còn thiếu ta công đức đầu, ta không thể làm mặt khác Công Đức đi vất vả làm trống đỡ." Việc này trong chốc lát lại nói. Vạn tinh không hiểu lắm này đó, nhưng hắn biết Phương Trương đều có suy xét, liền buông xuống tay. Nhận thấy được Trương Chính nhìn hắn, hắn dùng bắt lấy Phương Trương cái tay kia loát phía dưới phát, sau đó cười một chút. Trương Chính, tuy rằng không phải thực sản, nhưng dây tiếp theo hắn vẫn là bị Phương Trương hấp dẫn chú ý. Phương Trương trên người kim quang bạo trướng, lóa mắt nhưng không chói mắt kim quang từ trên người nàng trào ra, hướng tới. Lâm Tuyết Doanh cùng thẩm bách mộ trên người dũng đi. Dần dần lan tràn đến bọn họ mệnh cách cùng bị nguyền rũa cụ tịch chi mũi tên sâm nhiễm trong lòng. Công đức nhóm dung hợp ở bên nhau hội tụ thành thật lớn hình người, bọn họ xé rách mũi tên, đem nó tử trong lòng rút ra. Lâm thuyết doanh cùng thẩm bách mộ cao mày phát ra một chút dên âm, nhưng thực mau sắc mặt thả lỏng xuống dưới. Lòng tử công đức đoàn trung thoát ra, hắn trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, trước người xuất hiện một cái ma phát trận. Màu đen mũi tên run rẩy vài cái, hướng tới nào đó phương hướng bay nhanh mà đi Hắn cũng không có trở về đến công đức bao quanh bên trong, mà là về tới Phương Trương trước mặt. Hắn nhìn chương Chính, nguyên rủa của Tiệt Chi mũi tên phản vệ tới rồi thi pháp người trên người, kia mũi tên sẽ xuất hiện ở ta trên mặt, dần dần gặm cắn ta linh hồn. "Cảm ơn." Chương Chính nói. "Không cần cảm tạ, phản vệ là cởi bỏ nguyên rủa tất nhiên, ta chỉ là làm nó lấy càng trực quan phương thức hiện ra mà thôi." Long ngật gật đầu, về tới Phương Trương trên người. Lúc này mặt khác công đức cũng chậm rãi từ lâm thẳm hai người mệnh cách lui tán cuối cùng trở lại Phương Trương trên người. Mà giữa không trung mệnh cách đã bị chưa trị xong. Không có việc gì. Trương Chính nhìn kia kim quang sáng sáng hai căn cổ sáng chớp chớp mắt. Ân. Phương Trương gật gật đầu, tuy rằng vốn đang cho rằng muốn chậm trễ một đoạn thời gian. Cảm ơn. Trương Chính khô cằn chỉ biết nói lời cảm tạ. Phương Trương nhìn còn chưa thức tỉnh hai người, lại quay đầu nhìn Trương Chính, ta là có mục đích. Ta công ty yêu cầu người, ta muốn cho bọn họ hai người gia nhập ta công ty. Trương Chính nhìn nhìn nhà mình nghệ sĩ cùng hắn tức phụ, lại nhìn nhìn Phương Trương, ngươi cái gì công ty? Không đúng, ngươi khai công ty. Trần Thế Giải Trí, trước mắt thiếu thành thục nghệ sĩ. Phương Trương lại đánh giá hạ Trương Chính, đương nhiên cũng thiếu người đại diện. Trần Thế Giải Trí, Trương Chính thanh vận đều kinh bổ. Trần Thế Giải Trí gần nhất xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn rất nhiều, đặc biệt là lúc trước phía chính phủ nguyện ý trao quyền làm cho bọn họ công ty công khai quá cô anh hùng hoác sầm đã từng quay chụp phim nữa, càng là đổi mới rất nhiều người đánh giá Người ở nơi đó nhậm chức. Cổ đông chi nhất, nếu không ta sẽ không như vậy tận tâm tận lực. Phương Trương liệt hạ miệng. Lượng tin tức quá lớn, Trương Chính đầu góc nhất thời phản ứng không kịp. Chính ngươi suy xét một chút, ta không phải người lương thiện, Trương Chính. Phương Trương hơi lạnh ngữ khí làm Trương Chính lấy lại tinh thần. Nàng nói, ta đích xác không thể làm cho bọn họ tử vong, nhưng là nếu không thành vì ta công nhân, ta cũng không có tiếp tục quản đi xuống tất yếu. Nếu suy xét hảo cho ta điện thoại, Đương nhiên nếu cự tuyệt liền không cần đánh lại đây. Phương Trương đến gần rồi Trương Chính bài bước, vì cảm tạ ngươi đã từng ở ta thiếu niên thời kỳ cấp náo nhiệt, ta có thể nói cho ngươi, nếu không chuẩn bị cùng ta hợp tác, liên hệ cảnh sát sẽ có trợ giúp. Phương Trương vô vô bở vai của hắn, mang theo vạn tinh chuẩn bị rời đi. Từ từ, phía sau chuyển đến thanh triệt giọng nữ, Phương Trương quay đầu lại nhìn lại. Nguyên bản nằm ở trên giường nữ Hải đã mở to mắt, nàng có chút gian nan chống thân thể, Trương Chính vội vàng qua đi cho người ta đỡ lên Này vừa đỡ, phát hiện bên cạnh nhà mình nghệ sĩ cũng tỉnh. Phương Trương không thể không cảm thán, Lâm Tuyết Doanh thật sự xinh đẹp, đặc biệt loại này yếu đuối cảm. Lâm Tuyết Doanh cùng Thẩm Bách Mộ nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng hướng tới Phương Trương cười, chúng ta đáp ứng đi Trần Thế giải trí, chúng ta hai người vốn là chính mình phòng làm việc, cho nên ngươi không cần lo lắng hợp đồng vấn đề. Thẩm Bách Mộ gợi lên môi cười nói, cho nên lão bản, kế tiếp vấn đề còn cần ngươi hỗ trợ giải quyết. Hai người hôn mê thời điểm, kỳ thật thần thức thực thanh tỉnh. Bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi Phương Trương nói. Làm lâm thẩm hai nhà, bọn họ tiếp xúc đồ vật tự nhiên so với người bình thường nhiều một ít. Tuy rằng biết Hắc Liêu là chuyện như thế nào, nhưng cho dù tìm được cảnh sát, cuối cùng giải quyết phòng trừng cũng sẽ tương đối hàm hồ. Ở đại chúng trong mắt, cũng có thể bị nói thành cường quên áp người. Nếu Phương Trương như vậy chắc chắn, kia khẳng định đối phương đã có phương pháp giải quyết. Phương Trương nhìn hai người, cười. Hảo đi, quá mấy ngày ta sẽ mang hợp đồng lại đây. bất quá trước đó Các ngươi yêu cầu trước nhìn xem chung quanh, ai trên mặt mang theo kia chỉ nguyện rửa chi mũi tên. Vạn tinh lại biến thành bác Mỹ ngồi sổm phương trương tối chung. Đi ra ngoài thời điểm, dọc theo đường đi không ai. Vạn tinh nói, kỳ thật ngươi nói cho chương chính, đi tìm cảnh sát, cũng đã giúp bọn hắn giải quyết kế tiếp đi. Phương trương không có phủ nhận, chương chính khi còn nhỏ thực cố chấp, tất cả mọi người ly ta rất xa, gia hỏa này bị ta ảnh hưởng không ít còn hướng ta bên người đấu Khi đó ta cũng là cái tiểu hài tử A Có người như vậy khăng khăng đi đến ta bên người ta cũng thực cảm động, coi như là còn khi đó tỉnh. Hú hù bọn họ ba cái đều là vận mệnh chi tử, quan trọng nhất chính là, nếu có được thực tế hào bắt trước kỹ thuật người nọ làm hiện tại chuyện này, kia tương lai đã chịu ảnh hưởng càng nhiều. Rốt cuộc, ta cũng là lớn lên ở hồng kỳ dưới đúng không? ân Lại trầm mặc nửa ngày, vạn tinh ôn nhu nói, ngươi vất vả, bất quá hiện tại đều hảo. Thác bình phàm nhân sinh phúc, kỳ thật vạn tinh người này rất tinh tế. Từ phương trương cùng trương chính trong miệng lộ ra tới một chút việc, hơn nữa trong công ty nghe nói qua. Hắn không khó phỏng đoán ra đã từng phương trương khốn khổ. Làm đã từng bị giao cho bình phàng người, hắn cảm thụ không đến, bởi vì hắn đã từng sinh hoạt, không có đại hỉ cũng không có đại bi, thật sự bình đạm như nước. Không có gì, nỗ lực tồn tại vì dưỡng lao sinh hoạt suy xét trải qua cũng không tồi. Phương trương thập phần bình tĩnh, tuy rằng nàng đã từng xác thật đối chính mình xui xẻo có chút bất lực, nhưng cũng làm nàng càng thêm cảm thấy. Ít nhất hiện tại nỗ lực một ít, không cho chính mình lão niên sinh hoạt càng thêm bi thảm. Phần 57 Nhưng nghe ở vạn tinh lô thai, đột nhiên sinh ra một cổ phiên muộn. hắn run rảy hạ lô thai, vô vô phương trương quần áo, không quan hệ, người có thể không cần như vậy nỗ lực, không cần tự hỏi lâu như vậy, ta có mấy nhà sản nghiệp, trước mắt hiệu quả và lợi ích còn có thể, người lão niên sinh hoạt ta có thể hỗ trợ. Tiểu vạn, ta hảo cảm động, thân nhi tử đều không có như vậy hiếu thuận. Không quan hệ. Làm ngươi ba bà cũng có thể. Ta ba cũng không phải là cái gì thứ tốt. Kêu mụ mụ cũng là có thể. Ngươi cũng không tất nhọc lòng đến loại trình độ này. Lại nói tiếp, ngươi đã từng thích quá trương chính sao, có lẽ dư tình chưa xong. Cho nên nói, đừng thật sự đại nhập mụ mụ quan tâm hải tử sinh hoặc ta. Kỳ thật ta cũng coi như là vì người khác hỏi thăm tình báo. Cái gì? Không, kia để tài trở về ngươi dưỡng lão. Không cần. Đệ 59 chương Tuy rằng chương chính bên kia tìm người còn cần một chút thời gian, nhưng là Phương Trương bên này đã có hành động. Nàng lại một lần liên hệ trinh hình, cùng đối Phương ước định hảo thời gian. Phương Trương nhìn trước mắt ăn mặc chính mình quần áo người, sau đó cầm một bộ khẩu trang cho nàng mang lên. Giống như, câu viên nhìn chỉ lộ ra đôi mắt Z996 kinh hô. Như là khẳng định, rốt cuộc Z996 bộ dáng là mổ một đời Phương Trương, mặc kệ nam nữ, bọn họ gương mặt luôn là có chỗ tương tự. Nhưng Z996 cùng Phương Trương bản nhân cũng không rất giống, nàng thân hình quá mức thon dài, cách khác Trương cao không ít. Làm công đức bản thân, bọn họ trừ bỏ đối Phương Trương ở ngoài chưa từng có nhiều cảm xúc, hơn nữa Z996 cố ý vẫn duy trì kia một đời hình tượng, cho nên nàng nhìn qua thập phần có thể hù người. Chính mình không quan hệ đi. Phương Trương hỏi nàng, chỉ cần ngài cho phép, ta có thể ngắn ngủi link ngài xa hơn một chút một chút Z996 hiển nhiên không có ghét đến Phương Trương Điểm. Phương Trương bất đắc dĩ cười một chút, cũng không tiếp tục giải thích. nương lạnh xoa xuống tay đứng ở Phương Trương bên người, so sánh với tới, ta tương đối lo lắng ngươi không thành vấn đề sao. Hắn lời này là đối Phương Trương nói. Phương Trương ngẩn đầu lên nhìn hắn, nói như thế nào. Đem thực tế ảo bắt trước kỹ thuật trước tiên làm ra tới. Phương Trương theo chân bọn họ phân tích quá, lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ hắc liêu nếu dùng hiện đại kỹ thuật tới giải thích, có điểm nói không thông, bởi vì hiện có ảnh chụp cùng video. Hai người cùng với chương chính thân ảnh quá mức chân thật. Như vậy chỉ có một phương hướng có thể tẩy trắng, đó chính là phía sau màn độc thủ lợi dụng quốc gia còn ở nghiên cứu phát minh tân thực tế ảo bắt chước kỹ thuật. Đến nỗi đối phương như thế nào được đến, luôn có giải thích phương hướng. Mà hiện tại, chỉ cần làm đại chúng nhìn đến cái này kỹ thuật, cùng với Z996 để qua phân biệt số hiệu, liền có thể nhẹ nhàng tẩy trắng hai người. Cho nên phương chương cùng Trương chính binh chia làm hai đường, phương Trương bên này liên hệ trinh hình mau chóng làm Z996 đem thực tế ảo bắt trước kỹ thuật nói cho đối phương. Mà Trương chính bên kia, tìm được phía sau màn độc thủ. Phương Trương cẩn thận tự hỏi nước lạnh lo lắng, xả hạ khỏe miệng, này cũng không phải là ta trước nói ra. Phương Trương đã từng thử qua làm Z996 đem nàng sở chịu tải công nghệ cao vị diện kỹ thuật viết chính tả ra tới, nhìn xem có thể hay không giao cho phía chính phủ, nhưng giống như đã từng lại giang dĩnh lưu nơi đó đạt được đồ vật, quá mức vượt qua trước mắt kỹ thuật mặt quá cao đồ vật, trực tiếp biến mất Mà ở liên hệ trinh hình phía trước, nàng cùng Z996 đã đã làm thực nghiệm. Nói cách khác, vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào nơi này cái kia lao nhân, là cho phép. Hú hồ loại này thực tế hảo kỹ thuật trước mắt quốc nội đã càng ngày càng tinh tiến, 996 làm, chẳng qua là thoáng nhanh hơn nào đó tiến trình mà thôi. Trinh hình xe thực mau đã đến, Phương Trương đem Z996 đưa lên xe. Trinh hình xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn Phương Trương, mặt trên đã đồng ý, chờ ngươi điện thoại. Đến lúc đó bên này sẽ lập tức ra thanh minh. Cảm tạ. Phương Trương vươn tay so cái tâm, làm cho trinh hình sử sốt bất đắc di cười cười. Tuy rằng Z996 trong tay thực tế hào bắt trước kỹ thuật, bình thường tới giảng, phía chính phủ bên này hy vọng chính mình hiện biết rõ, tránh cho có gian điệp an trộm cái này kỹ thuật, sói mòn ở bên ngoài. Nhưng Z996 bên này còn có thể cung cấp một đoạn mã hóa khẩu lệ. Hơn nữa trinh hình sẽ mang theo lòng nhãn đôi mắt đi phân rõ hay không có gây rối người. Bất quả ở bố trí hảo này đó phía trước, Phương Trương cùng trinh hình nói qua, dấu ở phía sau màn người kia hay không đã đem mấy thứ này giao cho những người khác là không biết. Rốt cuộc bọn họ đối người nọ trong tay rốt cuộc có thứ gì, cũng là không biết bao nhiêu. Phía chính phủ bên kia cụ thể như thế nào thảo luận Phương Trương không biết, nhưng cuối cùng bọn họ đồng ý Phương Trương thình cầu, thuận tiện trinh hình còn lộ ra một cái còn tính tốt tin tức. Cấp những người này cung cấp mấy thứ này chính là ai, bọn họ rút nhỏ bài tra vòng. Z996 đi theo trinh hình rời đi không bao lâu Trương chính cấp phương trương tới điện thoại Nếu lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ đáp ứng rồi gia nhập trần thế giải trí Nước lạnh bọn họ liền vẫn luôn ở phương trương bên người chờ đợi tin tức Liên ngự khắc hành cũng nhàn tới không có việc gì ngốc tại lầu ba nước lạnh văn phòng Nhìn phương trương điện thoại vang lên Nước lạnh cùng hoác sầm đều thấu lại đây Phương trương nhìn bọn họ liếc mắt một cái Đem điện thoại khai thành loa Tìm được rồi kia đầu trương chính ngự khí châm thấp lại mang theo chút mỏi mệt. Là chăm mộ kẻ hái mộ, cũng coi như là hắn đồng học, Ngô gia Ngô Tú Mẫn, Lam Nhan Họa Thủy A, tiểu thẩm kia mặt sắc thật không tồi. Phương Trương cảm thán một câu. Nước lạnh lỗ thay một bên nghe, một cái tay khác mở ra chỉnh duyệt, lại lục soát lục soát thẩm bách mộ ảnh chụp. Hoắc Sầm tiến đến nước lạnh phía sau, nhìn di động ảnh chụp. Giống nhau. Hắn nhu hòa lời bình một chút, nước lạnh gật gật đầu. Ngự Khác hành ngẩn đầu nhìn hắn hai, không tiếng động cười nhạo một tiếng. Bên kia Phương Trương không quản văn phòng nội chạm huống tiếp tục cùng Trương Chính nói, chứ không cần hành động thiếu suy nghĩ, không cam đoan nàng có. Chậm! Trương Chính thở dài. Phương Trương những mày, nói, sao lại thế này? Bởi vì ngươi nói qua, đó là muốn chia rẽ tuyết doanh cùng chăm mộ, cho nên bọn họ nắm tay ân ái trở về nhà. Hào môn vòng không có lúc nào là không ở tụ hội, vừa lúc bên này bởi vì mộ ra thiên kim ăn sinh nhật, mời rất nhiều bọn họ và người, chúng ta đến sinh nhật sẽ thời điểm, liền khiến cho rối loạn. Bên kia Trương Chính thở hát ra, nô tú mận trên mặt đồ vật tựa hồ đối nàng tạo thành đau đớn, nghe nói nàng nguyên bản chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn đến Tuyết Doanh chăm mộ cùng nhau trở về liền mất khống chế. A Phương Trương quay đầu nhìn thoáng qua xuất hiện ở bên cạnh Long. Hắn nói, phản phệ đã bắt đầu, đến từ linh hồn xé rách sẽ từ rất nhỏ đau đớn bắt đầu dần dần thăng cấp. Hắn dừng một chút lại tiếp tục nói, đương nhìn đến bị thi pháp kia hai người xuất hiện, bởi vì khó thở công tâm sẽ tăng lên phản phệ. Theo hắn giải thích, Phương Trương nhe răng trợn mắt. Nàng vươn đầu lưới nhuận nhọn môi, hỏi Chương Chính, "Lúc sau đâu? chậm là chuyện như thế nào?" Kia đầu Chương Chính không có gì giao thoa, hắn nói, "Thẩm Mộ bị bắt đi." Phương Chương trán liền ngũ hai cái dấu chấm hỏi, nàng không xác định hỏi Chương Chính, "Thẩm Bách Mộ bị bắt đi?" "Ừ." Chương Chính trả lời, nhưng thật ra rất ngoan. Thẩm Bách Mộ là ngươi nghệ sĩ đi, bị bắt đi ngươi như vậy bình tĩnh. Phía trước nàng quá khứ thời điểm, cùng cái lão mụ tử giống nhau bao che cho con người là vị nào a? Không có biện pháp a. Nô Tú Mận không biết nào một đoàn cái gì đen như mực đổ vật ra tới, chiều trăm mộ trên người một ném, lấy đồ vật liền chui đi vào. Trương Chính cười khổ một chút, nói nữa này không phải có ngươi sao, lão bản. Phương Trương hít sâu mấy hơi thở, sau đó đối với điện thoại giống to nở mở giờ. Nàng treo điện thoại, chuẩn bị lại liên hệ trinh hình. Chính ngươi đi tìm có lẽ càng mau. Ngự khắc hành nói. Phương Trương xoay người nhìn vẫn luôn không quá nguyện ý giao lưu ngự khắc hành, ngươi có phương pháp. Ngự khắc hành lắc, lắc đầu Ở phương trương tạc mau một khắc trước nói, truy tung phủ, ngươi sẽ đi. hắn quá mức chắc chắn, phương trương thật đúng là tự hỏi một chút chính mình rốt cuộc có thể hay không thứ này. Nhưng mà đầu góc trong rỗng. Bất quá nàng có vạn năng tiểu trợ thủ, công đức nhóm. không 07 xuất hiện ở phương trương trước mặt, hắn lấy công đức kim quang vì bút, treo không họa ra phụ chú. Chủ nhân, chìm vào tâm thần, dẫn động phụ chú. Tuy rằng không 07 phía trước giúp phương trương họa quá phụ chú, nhưng loại này treo không họa pháp vẫn là lần đầu tiên. Chìm vào tâm thần. Phương Trương nhắm mắt lại, thử đi đụng vào kia treo không đến phù chú. Giây tiếp theo, nàng cả người phản phất đi theo đùa chú lộ tuyến một lần nữa vẽ một lần truy tung phủ. Vẫn luôn đi đến kết cục, phụ chú hiện lên càng cường kim quang. Nó phản phất mang theo phương Trương linh hồn, nhanh chóng ở thành thị gian bơi lội. Sau đó, phương Trương mở to mắt. Nàng cầm lấy di động, một bên phát cho chương chính, một bên đi ra ngoài. Đi quy đại, học sinh lễ đường. Quy đại. Chính trực ban ngày. Tuy rằng thời tiết lệnh, nhưng vườn trường nơi nơi là học sinh. Phương Trương cùng bọn học sinh kém vài tuổi, đi ở vườn trường cùng bọn học sinh hòa hợp nhất thể. Nàng tận lực rời xa cùng lại đây nước lạnh vạn tinh ngự khắc hành, này ba người mặt hảo lại một bộ xã hội bộ dáng, bị bọn học sinh đặc biệt là nữ bọn học sinh nhìn chầm chầm thẳng xem, Nga, còn có không ít thẹn thùng nam học sinh. Hoặc sầm bởi vì không phải người tránh thoát một kiếp. Hơn người sắc đẹp làm bọn học sinh làm lơ ba người chung hai người mặt lạnh sôi nổi đi lên đáp lời Phương Trương bất động thanh sắc rời đi, mặt sau đi theo hoác sầm. Quy sinh viên lễ đường, Phương Trương tự nhiên biết ở đâu. Bất quá nàng đi không phải người nhiều tân lễ đường, mà là cũ nát lao lễ đường. Phương Trương đến thời điểm, Trương Chính cùng Lý Tuyết Doanh đang ở cửa, Lý Tuyết Doanh thần sắc có chút nôn nóng, sấn Trương Chính giống cái phụ lòng hán. Chăm mộ sẽ không có việc gì đi. Phương Trương nhìn nhìn kia giữa không chung mệnh cách, hơi chút có chút hắc khí vần quanh, nhưng sẽ không ảnh hưởng. Trên người nàng công đức có một ít đã dẫn đầu chạy vào học sinh lễ đường. Phương trương trấn an lý Tuyết Doanh, không có việc gì. Hoắc Sầm từ lễ đường nội bay ra, hắn vừa rồi đi theo công đức chạy đi vào nhìn nhìn. Bên trong nữ sĩ cảm xúc có chút không đúng, Thẩm Bách mộ có chút thống khổ, như là ở chịu đựng cái gì. Công đức bao quanh theo sau phiêu ra tới, có một cái non nớt thanh âm nói, "Chủ nhân, không, có gì vấn đề? Tiểu thẩm bị hạ cổ." Hắn ý chí lực tương đối kinh người, đang ở chống cự. "Muốn lấy cổ sao? Chủ nhân" Dơ dơ sâu, thật ghê tởm. Nhưng là vì chủ nhân. Vì chủ nhân. Phương Trương trong lòng một tia khẩn Trương bị đáng yêu công đức nhóm cấp đánh tan, nàng cả người thả lòng lên. Nàng nhìn Trương chính cùng lầm tuyết doanh, muốn cùng nhau đi vào sao, hoặc là ta chính mình đi vào. Ta muốn vào đi. Ta cũng. Phương Trương gật gật đầu, ba người cùng nhau đi vào. Hoác sầm ở Phương Trương bên người bay, hắn nhẹ nhàng dặn dò, người tiểu tâm chút, không biết người kia còn có thể hay không có mặt khác đổ vợ. Phương Trương gật gật đầu. Phương Trương đi đến lễ đường bên trong thời điểm, có chút kinh ngạc, lão lễ đường đã chặt đứt điện, cho dù là ban ngày, nơi này bản thân hẳn là cũng sẽ ám một ít. Nhưng lúc này Phương Trương đi vào tới, lại lượng như ban ngày, không chỉ có như thế, tản ra nhu hòa quang mang hoa hồng phiêu phù ở không trung, làm này có chút cổ xưa kiến trúc nhiều một tia lãng mạn. Hoác sầm cũng có chút kinh ngạc, hắn đối Phương Trương nói, vừa mới không này đó. Long xuất hiện ở Phương Trương bên cạnh, ngày kia một đời không quá thích loại đồ vật này. Ghét bỏ chúng nó gây mũi. Nhìn dáng vẻ lại là cái gì mà pháp đoá hoa, gây mũi nhưng thật ra không nghe ra tới. Bất quá nhạt nhẽo hoa hồng hương nhưng thật ra có. Kia một đời bởi vì là Long xem như động vật loại, cho nên đối khí vị phá lệ mẫn cảm sao. Là mộ mộ. Lâm tuyết doanh nôn nóng nhưng lại nhỏ rộng ở phương trương bên thai nói, hơn nữa lôi kéo nàng tay áo. Phương trương chiều lễ đường sân khấu xem qua đi, này vừa thấy kinh miệng đều không khép được. Đơn giản là, sân khấu thượng ăn mặc màu trắng váy cưới. Trên người xuất hiện bất quy tắc màu đen nữ nhân chính bái thẩm bách mộ quần áo. Đừng nhìn. Hoác sầm thổi qua tới ý độ dùng tay che lại phương chương mắt, tuy rằng phương chương đích sắc có thể đụng vào hắn, nhưng là hắn dù sao cũng là cái linh hồn, cho nên che mắt không khởi cái gì tác dụng. Bất quá chương chính hiển nhiên cùng hắn tưởng một hối, chương chính tay bang một chút hồ ở phương chương trên mặt. Hắn tuy rằng đột nhiên cảm giác được một tia lạnh leo, nhưng vẫn là lớn tiếng nói, không thể xem không thể xem, ngươi còn nhỏ. Huống hồ chăm mộ vẫn là tuyết doanh láo công, không thể hạt xem. Phần 58 Phương Trương cảm giác được chính mình mặt bị một con bàn tay to dán lại, hơn nữa đối phương còn dùng lực. Nàng nắm lên nắm tay, một tay kia xác định chương chính phương vị, sau đó một quyển huy qua đi. Người có bệnh A. Phương Trương chấp bài hạ mắt, mới giảm bớt đôi mắt mơ hồ. Chương chính, đừng. Đừng quay đầu, không thể xem. Lâm tuyết doanh, tuy rằng thực lo lắng trăm mộ, nhưng trương ca ngươi thật sự hảo kiên cường. Bọn họ động tính lớn như vậy, tự nhiên khiến cho sân khấu người trên chú ý. Đã bị ăn mòn nữ tính nhìn đến Lâm Tuyết Doanh, sắc mặt càng thêm văn mẹo. Lâm Tuyết Doanh Đệ 60 trường Nếu nghiêm túc quan sát nô tú mẫn bộ dáng, không khó phát hiện nàng là một cái diện mạo thập phần xinh đẹp nữ nhân. Nhưng nàng hiện tại trên mặt hiện lên màu đen ấn ký, văn mẹo thần sắc, nhìn đến Lâm Tuyết Doanh lúc sau hai mắt buộc phát ra tới hận ý đã làm kia trường xinh đẹp mặt có vẻ dữ thợn. Ngay sau đó, nô tú mẫn điên cùng nở nụ cười. Người đã tới chậm, chăm mộ ăn ta cổ, hắn về sau sẽ một phút một giây đều không rời đi ta. Nô Tú Mẫn vươn tay sở hướng thẩm bách một mặt. Cho đến tử vong, ta chết hắn vong. Nàng nói, biểu tình có một kia vẩn vèo ôn nu. Lâm Thuyết Doanh đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, nàng nắm lên nắm tay muốn chạy qua đi. Phương Trương một phen giữ chặt nàng. Người tại đây chở. Phương Trương cho Lâm Tuyết Doanh một cái kiên định ánh mắt, sau đó chiều Ngô Tú Mẫn đi qua đi. Nguyên bản không có cấp Phương Trương ánh mắt Nô Tú Mẫn bị Phương Trương hấp dẫn lực chú ý. Người là ai? Phương Trương chỉ chỉ thầm bách mộ nói, ta là hắn lão bản. Nô Tú Mẫn cười nhạo một chút, lão bản. Người cũng thích chăm mộ đi, lâm tuyết doanh kia xuẩn nữ nhân cư nhiên có thể nghe tình địch nói. Phương Trương. Phương Trương mới sẽ không thích chăm mộ. Phương Trương phía sau truyền đến Trương chính ổn nào thanh, nói như thế nào đâu, phá hủy loại này đối chọi gay gắt không khí. Phương Trương thở dài. Nàng quay đầu lại trừng mắt nhìn trường chính liếc mắt một cái Lại xoay người ngẩn đầu lên nhìn chạm có chút cao nô tú mẫn Ngươi biết chính mình sắp chết sao Nàng nhìn nô tú mẫn ánh mắt không có độ ấm Nô tú mẫn sắc mặt cứng đở, ngốc lăng nhìn nàng Đem nguyền rùa củ tịch chi mui tên cho ngươi người nọ đã nói với ngươi bị phản vệ hậu quả sao Nô tú mẫn thần sắc ngắn ngủi xuất hiện chỗ trống Rồi sau đó cắn răng nhìn phương trường Cái gì nguyền rùa củ tịch chi mui tên, cái gì phản vệ Ngươi kéo dài thời gian cũng vô dụng. Cổ trùng nhập thể liền đại biểu hạ cổ thành công Nàng lời nói làm phương trương sứng suốt Không phải vì cái gì cổ trùng Mà là nàng lời nói lộ ra tới tin tức Phương trương như suy tư gì quan sát đến nàng biểu tình Nhìn dáng vẻ đối phương cũng không có nói cho ngươi tình hình thực tế Phương trương tay hư không chiều ngô tú mẫn chỉ chỉ Lại điểm điểm chính mình mặt Vị trí kia vừa lúc là ngô tú mẫn trên mặt màu đen ân ký địa phương Từ cái này xuất hiện bắt đầu Ngươi dần dần cảm giác được đau đớn đi Tuy rằng cái kia màu đen ấn ký là nàng công đức làm nó hiện hiện ra, nhưng phản phệ từ khi đó đã bắt đầu rồi. Là ngươi làm. Nô tú mẫn truy vấn, sau đó nàng thần sắc một lệ, ngươi hủy hoại ta cùng chăm mộ ái thần chi mũi tên. Nàng lại chỉ vào lâm tuyết doanh, ngươi cứu cái này tiện nữ nhân. Sau đó giúp nàng đối phó ta. Nô tú mẫn hiển nhiên không tin Phương Trương nói, nhưng nàng lời nói lộ ra tin tức, cũng làm Phương Trương không rõ. Bất quá nhìn nhà mình công nhân nghiêng đầu nhìn qua cầu cứu ánh mắt. Nàng quyết định vẫn là từ từ lại đi rồi dắm vấn đề này. Thầm bách mộ. Nói thêm gì nữa hắn liền đã chết. Trung chàng tạm dừng. Phương Trương đối với Ngô Tú Mẫn nói. Ở đối phương không phản ứng lại đây phía trước, trên người công đức trào ra, hướng tới thầm bách mộ chạy vội qua đi, sau đó nhanh chóng đem người cuốn lại đây. Nô Tú Mẫn phản ứng không kịp, rôi tay một chảo, lại bắt cái không. Nàng oán hận nhìn Phương Trương, vô dụng, hắn sẽ yêu ta, cho dù ngươi chú ý hắn, hắn liệu chết cũng tới đến ta bên người. Phương Trương lại nhìn nàng một cái, biểu tình bình tĩnh, cùng phẫn nộ cảm xúc bạo trướng ngô tú mẫn phảng phất lại diễn kém thật lớn phim truyền hình. Công đức đoàn từ thẩm bách mộ trong thân thể rút ra một khối vặn bẹo màu đen vật thể. Phương Trương, iue. Bởi vì công đức nhóm phản xạ tính đem thẩm bách mộ trước cuốn đến Phương Trương bên cạnh, cho nên thẩm bách mộ trong thân thể cổ trùng bị rút ra thời điểm, Phương Trương được đến nên diện bạo kích. Công đức bao quanh chạy nhanh đem cổ trùng bóp chết tiêu tán rớt, đón Tân lão bản gắt bỏ ánh mắt. Thầm bách mộ bị đưa đến lâm tuyết doanh bên cạnh. Thầm bách mộ, tuy rằng nhưng là, hắn dạ dày bộ cũng không quá thoải mái. Sao có thể? Nô tú mận thất thanh thét trói thai. Giây tiếp theo, khu ra một đại quán huyết. Cổ trung phản phệ. Không bày nói, hắn quay đầu lại lại đối với công đức đoàn nhóm quát, vừa rồi ai chạm vào cái kia cổ cho chính mình rửa sạch hảo. Kỳ thật không cần hắn nói, công đức đoàn nhóm cũng ở điền cuồng vỗ vỗ chính mình. Bọn họ một bên chụp một bên tê ơ, ghê tầm tâm hai cái phản phệ lên Án mặc bị máu đen nhiễm dơ, váy cưới Ngô Tú mận ngã ngồi tới rồi trên mặt đất. Phương Trương đi đến sân khấu phía trước, cũng không có nhảy lên đi. Nang nhìn thẳng Ngô Tú mận ánh mắt, "Ta rất tò mò người kia là như thế nào nói với ngươi." "Bất quá ta phải nói cho ngươi, ngươi cái gọi là ái thần chi mũi tên, nguyên danh là bị nguyền rủa củ thịt chi mũi tên, nó công năng là phá hư một đôi tình lữ cảm tình, sau đó tử vong. Ngươi cùng thẩm bách mộ chi gian ái thần chi mũi tên là không tồn tại." Nô Tú mẫn nghe Phương Trương nói, như là bị đánh vỡ hy vọng. Nàng bắt lấy dưới thân váy cưới, "Không phải, không phải, ngươi gata. Ngươi là Lâm Tuyết Doanh cái kia tiện nữ nhân tìm tới, các ngươi ta. Đó là chặt đứt bọn họ nhân duyên, làm cho mộ cùng ta lâm vào bể tình, cũng có thể làm Lâm Tuyết Doanh chết ái thần chi mũi tên, không phải ngươi nói nguyền rủa chi mũi tên. Xem ra cho ngươi đổ vật người kia lừa ngươi." Phương Trừng nói. Sau đó nàng phun tào một câu, "Nói nữa ái thần chi mũi tên như thế nào sẽ làm người tử vong. Cũng là giờ phút này" Nàng mới hiểu được ngô tú mẫn lời nói làm nàng cảm thấy kỳ quái địa phương. Nàng vốn đang không rõ vì cái gì ngô tú mẫn nói đó là ái thần chi mũi tên, nhưng lại thập phần xác định lầm tuyết doanh sẽ tử vong, nhìn chút nào không biết thầm bách mộ cũng sẽ chết chuyện này. Hiện tại nhìn dáng vẻ cho nàng nguyền rùa chi mũi tên người nọ, trong miệng xe lửa thật là chạy tới ngoài không gian. Kêu ta tự nhiên cũng sẽ không nói cho ngươi, bất luận thành công vẫn là thất bại, thi pháp người linh hồn cuối cùng đều phải bị cắn nuốt chuyện này đi. Suy nghĩ cẩn thận Phương Trương tiếp tục nói. Nô Tú mẫn cả người cứng đở, nàng ngẩn đầu nhìn Phương Trương. Phương Trương nhìn nàng xả khoe miệng, bất quá, tuy rằng nàng không nói cho ngươi, nhưng ngươi thật sự cái gì cũng không phát hiện sao. Phương Trương nhìn Ngô Tú mẫn mất tự nhiên thần sắc kéo kéo khoe miệng. Ngươi vì cái gì sẽ mang theo thẩm bách mộ đi vào này, lại vì cái gì sẽ đối hắn dùng cái loại này không phải cái gì hảo ngoạn ý cổ trùng. Phương Trương để sát vào một chút, ngươi thật sự cái gì không nhận thấy được sao. Phương Trương nói phẳng phất áp suy sụp ngô tú mẫn cuối cùng một viên rơm dạng, nàng đôi mắt chảy ra nước mắt. Phản phệ đau đớn làm nàng cả người cả người có chút run dày. Nàng hồi tưởng khởi ở người nọ bên người gặp được sự, cùng người nọ có quan hệ những người đó trong tối ngoài sáng hành động. Bao gồm chính mình đã từng ở bên người nàng đạt được đến chỗ tốt. Nhưng là vô pháp cự tuyệt à, cái loại này dựa vào lực lượng đạt được đến quyền lợi cùng ích lợi. Sẽ không, ta là nàng bằng hữu nàng nói qua ta cùng những người khác bất đồng. Chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ. Nàng sẽ không hại ta. Trưng chưng là sẽ không hại ta. Phương Trương lỗ thai vừa động, nàng tựa hồ đạt được tân tin tức. Nô tú mẫn tựa hồ cho chính mình thuyết phục, nàng ngẩn đầu nhìn Phương Trương. Đúng vậy, nàng sẽ không hại ta, nhất định là ngươi nhất định là ngươi làm cái gì. Ngươi đã không tin nàng. Phương Trương khe cười một tiếng. Phương Trương biết chính mình không cần lại tắt áo. Nàng hỏi, tuy rằng khả năng làm điều thừa, bất quá vẫn là muốn hỏi ngươi nàng là nói. Đương nhiên ngươi không nói cho ta cũng không quan hệ, từ ngươi vừa rồi lộ ra đồ vật, ta đại khái biết nàng cùng ngươi quan hệ không tồi, chỉ cần điều tra ngươi giao hữu vỏng, hơn nữa đối phương tên họ ít nhất có một cái tránh tự, ta đại khái là có thể biết là ai. Hoác sâm vẫn luôn phiêu ở phương trương bên cạnh, hắn nhìn mắt á khẩu không trả lời được nô tú mẫn, lại nhìn mắt phương trương, có chút bật cười. người này thật đúng là không ấn lẽ thường ra bài. Phương trương cùng nô tú mẫn vây vây tay chuẩn bị rời đi. Nô Tú Mẫn lại mở miệng gọi lại nàng, sau đó châm chọc nói, ngươi chính là cha được nàng cũng vô dụng, nàng so ngươi tưởng tượng cường đại nhiều, ngươi có thể đối phó ta, nhưng không đối phó được nàng. Nàng biểu tình có chút trào phúng lại hôn loạn mặt khác đồ vật. Phương Trương nhìn nàng cong lên đôi mắt, cũng không nhất định định. Nói xong liền không thấy nô Tú Mẫn, chuẩn bị rời đi. Giây tiếp theo, dị biến đột nhiên sinh ra. Một cổ âm lãnh lực lượng xâm nhập học sinh lễ đường, Phương Trương trên người công đức tự chủ phòng ngự nháy mắt bị tiêu lên Bất quá đối phương cũng không có chiều Phương Trương phát động tiến công. 07. Phương Trương lạnh rọng một kêu, công đức nhóm theo nàng ý thức nhằm phía Ngô Tú Mẫn. Ngô Tú Mẫn bên cạnh xuất hiện một cái mạo hắc khí thân ảnh, nàng kêu thảm thiết một tiếng không có sinh lợi. Nhìn đến Phương Trương công đức đoàn sông tới hắn không có chạy đi, hắn bình tĩnh đem Ngô Tú Mẫn linh hồn xả ra tới, sau đó ăn mòn đi lên. Công đức đoàn không có lập tức xé nát hắn, chỉ là khóa lại hắn. Màu đen thân ảnh quay đầu đánh cái cách, hắn nhìn phương nh Thâm phần rõ ràng mặt tràn đầy ác độc thấm người ý cười. Phương Trương nhìn đến hắn mặt sững sốt. Phía sau lễ đường môn bị một lần nữa mở ra, Nương Lạnh mấy người tránh thoát bọn học sinh quay trùng quanh chạy tiến vào. Chờ bọn họ đứng yên thấy rõ trước mắt tình thế lúc sau, Nương Lạnh sắc mặt biến đổi. Lãnh Nghị. Vốn nên tử vong liền linh hồn đều không thấy được Lãnh Nghị, lúc này lấy một loại quỷ dị bộ dáng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Hắn giết đã chết ngô tú mẫn, nuốt ăn linh hồn của hắn. Đã lâu không thấy a. Nhìn qua ngươi quá đến không tồi. Hắn nhìn nước lạnh còn thập phần nhàn hạ thoải mái chào hỏi. Bất quá cùng hắn tồn tại thời điểm không giống nhau, hắn cũng không có lại phản ứng nước lạnh. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Phương Trương, lại cực kỳ biến thái hít sâu một chút, phản phất đã hỏi tới cái gì mỹ vị? Ta nghe thấy được chất dinh dưỡng hương vị." Hắn nhìn Phương Trương ánh mắt có chút điên cuồng, "Ngươi cuồng vọng không được bao lâu." Bất quá trước đó, hắn khẽ đảo mắt nhìn về phía ngữ khách hành, "Đến với ngươi." Hắn thanh âm làm người cực kỳ không thoải mái. Mọi người nhăn lại mi. Bang. Tiếng vang thanh thúy ở vốn dị an tĩnh không gian dị thường rõ ràng, làm người sửng sốt. Công đức đoàn nhóm xem bất quá lánh nghị trang so, tụ thành thật lớn một tay phiến lánh nghị một cái tác. Sau đó đánh nghiện giống nhau, điên quầng tấu nàng. Phương Trương không bị lánh nghị nói dọa đến, nhưng là đối hắn trong miệng chất dinh dưỡng có chút tò mò. Chờ công đức nhóm đánh xong. Phương Trương nói, người nói chất dinh dưỡng là có ý tứ gì. Ha ha. Bị tấu lánh nghị không có thẻn quá thành giận. Hắn nhìn Phương Trương, lại nhìn nhìn khóa chủ hắn Công Đức, đây là à, nàng yêu cầu chất dinh dưỡng. Phương Trương mở to hai mắt nhìn. Công Đức? Không chờ Phương Trương cẩn thận dò hỏi, lấy nghị thân ảnh đột nhiên tiêu tán. Ở hoàn toàn tiêu tán phía trước, hắn điên quần hô. "Trương Trừng, Trương Trừng!" Học sinh lễ đường rốt cuộc lâm vào bình tĩnh. Sân khấu thượng, theo ngô tú mẫn tử vong, nàng trên mặt khôi phục trắng nõn. Nước lạnh cùng những người khác cho nhau nhìn nhìn, trương chính xuyên qua bọn họ chạy tới Phương Trương trước mặt. Ngươi không sao chứ? Phương Trương lắc lắc đầu, nàng nhìn về phía 07. 07. 07 non nốt thanh em cũng có chút ngưng trọng, nhìn dáng vẻ không một bọn họ gặp cái gì. Nhưng cũng không có biện pháp, bọn họ rốt cuộc chỉ có 6 cái. 07 cũng không có khủng hoảng, hắn khôi phục thành công đức bao quanh bộ dáng, trở lại Phương Trương trên người, không cần lo lắng chủ nhân, không ai có thể xúc phạm tới ngươi. Phương Trương nắm tay, xem ra đến mau chóng tìm được cái kia chèn chèn. Nhìn xem nàng dựa vào cái gì đem người khác công đức coi như cái gọi là chất dinh dưỡng. Phương trương ánh mắt, xưa nay chưa từng có lánh. Đệ 61 trương. Internet các đại ngôi cao lại lại lại lại động đất. Vì cái gì nhiều như vậy lại đâu. Giống như gần một năm tới, Internet động đất số lần quá mức thường xuyên. Mà lúc này đây có thể nói là khiếp sợ toàn võng bao gồm trong ngoài nước. Vô hắn, Hoa Quốc tuyên bố một cái tin tức. Thực tế hào bắt trước kỹ thuật sắp lấy bộ phận tình thế mà thế. Hiện giờ thế giới thực tế ảo kỹ thuật tới một cái tạm thời bình cảnh, nguyên bản muốn đạt tới khoa học viễn tưởng tiểu thuyết trung thực tế ảo kỹ thuật còn cần không biết nhiều ít năm chờ đợi. Phần 59 Nhưng liền tại như vậy một cái thời khắc Hoa Quốc khinh phiêu phiêu liền đem này trách tin tức thả ra. Rốt cuộc thật giả. Cái này nghi vấn quanh quần ở rất nhiều người trong óc trừ bỏ bộ phận quốc gia lãnh đạo tầng, đại bộ phận người đều cảm thấy Hoa Quốc phía chính phủ khoa trương chút. Nhưng Trần Thế Giải Trí tuyên bố một cái hế bị phía chính phủ xoay lúc sau Đại gia mới khiếp sợ với tin tức này chân thật tính. Trần Thế Giải Trí đầu tiên hoan nghênh lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ gia nhập. Bộ phận người kinh ngạc với cái này ai đều không nghĩ cùng này hai người dính lên khớp xương điểm. Trần Thế Giải Trí cư nhiên một bộ nhặt đại tiện nghi ngữ khí. Nhưng kế tiếp tin tức khiến cho bọn họ chú ý độ không ở dối rắm với này mặt trên. Trần Thế Giải Trí lấy đại chúng đều có thể xem minh bạch trình độ nghiêm cẩn phân tích cho tới nay mới thôi sở hữu về lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ Hắc Liêu mà này đó làm sáng tỏ chung để lộ ra một cái tin tức, những cái đó cái gọi là thật chú ý ảnh chụp cùng video, đều là phía sau mà người lợi dụng tiểu mới thực tế hảo bắt chước kỹ thuật làm. Mà Trần Thế giải trí ngay sau đó tuyên bố thứ nhất trong video, tắt rõ ràng làm người xem nhìn đến, một đoạn trước tiên ghi vào tốt cảnh tượng. Trong video, mặc kệ là Lâm Tuyết Doanh vẫn là thẩm bách mộ, vẫn là xuất hiện những người khác, đều ở một cái chỗ chống phòng làm một ít quỷ dị sự quỷ dị động tác. Nhưng cẩn thận hồi tưởng, Nay cùng ảnh chụp cùng video chung xuất hiện giống nhau như lúc. Hình ảnh vừa chuyển, hai cái một thân H.I.Z. mang theo khẩu trang người, xuất hiện ở mỗi tòa vật kiến trúc bên. Bọn họ đem nào đó đổ vật phóng tới chỉ định vị trí, sau đó đùa nghịch trong chốc lát, vừa rồi nhìn đến ở chỗ chống phòng cảnh tượng nháy mắt xuất hiện ở vật kiến trúc trước. Lâm Thuyết Doanh cùng thẩm bách mộ xuất hiện ở hai cái hắc H.I.Z. nhân bên cạnh. Nếu đến nơi đây có người hoài nghi là video hậu kỳ. tia dây tiếp theo. Trong đó một cái hắc y nhân lấy ra camera ra đi đến một bên, mà một người khác lấy ra một cái khác màn ảnh nhắm ngay camera ra màn hình. Ở màn hình thượng, xuất hiện lâm tuyết doanh cùng thẩm bách mộ thân ảnh. Nếu không phải kiến trúc không giống nhau, kế tiếp quay chụp quả thực cùng phía trước xuất hiện quá tin nóng video giống nhau như lúc. Video đến nơi đây liền kết thúc. Toàn vong an tĩnh không đến một phút, sau đó nhanh chóng hỏng mất chữa trị hỏng mất chữa trị. Mọi người ôm không thể tưởng tượng thái độ ở cho nhau xác nhận. Này thật sự không phải lại hậu kỳ một lần sau. Không phải. Trừ bỏ trên mạng thâm niên đại thần, phía chính phủ chuyển phát càng biểu lộ thái độ. Đủ loại đều cho thấy, thực tế ảo bắt trước kỹ thuật là thật sự. Đương nhiên, Lâm Tuyết Doanh cùng Thẩm Bách Mộ bị hoan uổng cũng là thật sự. Hai người fans cùng fan chính phủ hoan hô. Bất quá hoan hô qua đi, này hai người cũng không có đã chịu quá nhiều chú ý. Bởi vì thực tế ảo bắt chước cái này quá hấp dẫn người. Phía chính phủ thừa dịp này cổ sóng chiều, nhân cơ hội thuyết Minh Trước đây thực tế ảo bắt chức kỹ thuật vẫn luôn ở nghiên cứu phát minh, nhưng có người ăn cắp kỹ thuật, dùng để trở thành phạm tội thủ đoạn. Cho nên thực tế ảo bắt chức chỉ có thể trước tiên công bố. Có người nghi hoặc, nếu tương lai loại này kỹ thuật lại lần nữa bị dùng để phạm tội đâu. Nhưng kéo dài khả năng tính quá nhiều, rốt cuộc trước mắt công bố ra tới chặng huống trên thế giới phản phất nhiều giống nhau như lúc người, đối phương đánh ngươi cờ hiệu đi làm tội ác đại cực sự, loại này thật sự khó lòng phòng bị. Phía chính phủ thực mau cấp ra đáp lại Thực tế ảo bắt chức đã cùng bộ phận công ty ký tên hợp tác khác. Nhưng nhất trung tâm kỹ thuật nắm giữ ở phía chính phủ bên này, hơn nữa đến lúc đó sẽ mở rộng phân biệt số hiệu ở thực tế ảo cảnh tượng trung biểu hiện. Cơ bản sẽ không bị phá giải, nếu xuất hiện vạn nhất trung vạn nhất, phía chính phủ bên này cũng sẽ có tương ứng thủ đoạn phân biệt ra tới. Đương nhiên này đó đều là càng thêm cơ mật đồ vật. Đại chúng chỉ cần biết, quốc gia lúc sau nghiêm khắc đem khống, sẽ không xuất hiện đáng sợ hậu quả. Thực tế ảo bắt trong thời gian ngắn khiến cho cùng nhiệt sẽ không biến mất. Đại chúng thảo luận phương hướng trời Nam Biển Bắc, bao gồm lúc trước ăn cắp thực tế ảo kỹ thuật, mà dẫn phát này trách tin tức trước tiên mặt thế người. Bất quá này đó, phương trương cũng hảo vẫn là những người khác đều không quá chú ý L. Lâm Thuyết Doanh cùng thẩm bách mộ nguy cơ giải trừ. Trần thế giải trí lại lớn mạnh một ít, không chỉ là bởi vì hai người gia nhập. Còn có rõ ràng, trần thế giải trí lưng dựa phía chính phủ. Đã có vài vị nghệ sĩ bên kia có tưởng cùng chúng ta hợp tác ý tưởng Nước lạnh khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, trước mắt tới giảng, trần thế giải trí phát triển đã vượt quá chính mình nguyên bản tính toán. Bất quá hắn nội tâm còn có chút suy nghĩ, lúc ấy Lãnh Nghị nói những lời này đó. Hắn nhìn về phía Phương Trương, có chút lo lắng. Chương trình từ ngoài cửa gõ gõ môn tiến vào, trên tay hắn dẫn theo một ít đồ vật. Hắn ý tứ ý tứ chiều nước lạnh gật gật đầu, lại nhìn Phương trường, "Này đó là tuyết doanh cùng chăm mộ cho ngươi lễ vật, cảm tạ ngươi nghĩ cách cứu viện." Bên kia Phương Trương tùy tay quăng một cái phụ chú không có gì trang trí văn phòng nháy mắt bị hoa tươi phủ kín. Phương Trương mắt sáng rực lên một chút, vì chính mình cổ hạ trưởng. Nước lạnh trong lòng lột bột một chút, cảm thấy lô thai có chút ma. Hắn xách một tiếng, nhìn Phương Trương, làm gì đem ta văn phòng làm cho hoa hỏe loẹn loẹn. Nhưng là đưa hắn một thất hoa tươi gì đó. Phương Trương đầu tiên là cùng Trương chính gật gật đầu đại biểu nàng đã biết, lại nhìn nước lạnh. Hoa tươi đột nhiên khô héo sau đó tiêu tán, không lưu một tia dấu vết Nước lạnh dối tay xả một chút, trong tay trống trơn, cái gì cũng không vứt được. Phía trước xem lễ đường nơi đó đầy trời đóa hoa còn khá xinh đẹp. Phương Trương lại dơ tay hư không hỏa nổi lên phụ chú, không bảy nói qua đã từng ta tự nghĩ ra quá không sai biệt lắm, thử xem mà thôi. Thử xem mà thôi. Mà thôi. Nước lạnh trong lòng nghẹn khẩu khí, Trương Chính bất động thanh sắc nhìn mắt nước lạnh. Nghe nói đây là Phương Trương có nhất hào cầu tử, ha, gì cũng không phải. Trương Chính nội tâm nhạc nở hoa không bảy hiện ra thân hình, lúc ấy chủ nhân vì thảo tiểu cô nương niềm vui thiết kế ra cái này phụ chú. Chủ nhân hiện tại linh lực không nhiều lắm, mới chỉ có này đó, năm đó chủ thành tư mộ tiết thời điểm, chủ nhân làm một thành như mùa xuân, mỗi cái nữ tính đều cấp chủ nhân đã bỏ phiếu, chỉ cần chủ nhân tham gia tư mộ tiết, nàng là hoàn toàn xứng đáng được hoan nên nhất đệ nhất danh. Ta cũng là, ta cũng giống nhau, a ta, công đức bao quanh nhóm sôi nổi toát ra tới nói, Phương Trương nhìn như vậy nhiều công đức tới kể ra đã từng mỗ một đời sự, còn thực kinh ngạc. Nguyên lai ta như vậy được hoang nên. Cùng đời này vô pháp so. Trương Chính. Nước lạnh. Phương Trương cảm nhận được hai cổ bức nhân tầm mắt, nàng quay đầu vừa thấy. Nước lạnh cùng Trương Chính ánh mắt có chút kỳ quái. Hơn nữa hai người hôm nay đều xuyên sơ mi trắng, nhìn thập phần có. Phu Thế Tướng. Phương Trương biểu tình cũng cổ quái lên. Mấy ngày nay liền đã nhận ra, này hai người mấy ngày nay vẫn luôn ăn mặc sơ mi trắng. Hơn nữa hai người có đôi khi ăn ý. Trương Chính cùng nước lạnh dùng mình một cái, trong lòng lạnh cả người. Phương Trương vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nàng đột nhiên hỏi một cổ kỳ quái tiêu hổ vị. Xem nước lạnh cùng Trương Chính hiển nhiên cũng nghe tới rồi, ba người nháy mắt chạy đi ra ngoài. Tiêu hổ vị ngọn nguồn tựa hồ đến từ chính lầu 3 phòng bếp nhỏ, nhưng thời gian này không phải ăn cơm thời điểm, lại nói ngự khắc hành cũng không đến mức tiêu hổ đồ ăn. Chờ Phương Trương bọn họ đổi tới phòng bếp nhỏ thời điểm. Vạn Tinh cùng Hoắc Sầm vẻ mặt xấu hổ nhìn cửa ba người. Nguyên bản hoa ngữ khách hành số tiền lớn mua Samy nột trậu giờ phút này thiêu đen nhánh, màu đen như trạng vật thể còn phiêu phủ ở giữa không trung. Phương Trương nhìn nhìn Vạn Tinh, lại nhìn nhìn Hoắc Sầm. Hai người muốn nhà buôn. Hoắc Sầm luôn luôn phong dong ưu nhã mặt có chút cứng đờ, trong tay hắn cầm một khối vải dệt. Nước lạnh cùng Trương Chính đôi mắt nheo lại, cho nhau nhìn nhìn. Có điểm đồ vật, làm ơn Vạn Tinh thiêu cho ta. Hoắc Sầm đem cầm vải dệt tay sau này giấu giấu. Tuy rằng Hoác Sầm đã là quỷ hồn, nhưng mọi người đều có riêng tư. Phương Trương đối hắn kỳ thật còn rất có khoan dung độ, rốt cuộc người này đã từng vì cái này quốc gia vì bình thường thị dân thật là tự mình hy sinh. Cho dù sau lại hắn vô số lần tính kế hắn. Phương Trương không có bạo nộ, lần sau tìm cái an toàn địa phương, người bản thân là quốc gia nhân viên đối minh hỏa loại này phòng cháy loại tri thức hiểu khẳng định. Hảo, xin lỗi. Hoác Sầm thái độ thanh khẩn. Phương Trương ánh mắt lại chuyển qua vạn tinh trên người Vạn tinh thức thời cuối đầu, hiền huệ thu thập hảo y nụt buồn, đem nó cùng bên trong cặn đặt ở vòi nước hạ dùng nước trôi một chút. Sau đó dịch đến phương trương trước mặt, cặp mắt đào hoa kia nhìn phương trương, thực xin lỗi, lần sau sẽ không, vừa rồi ta cũng làm bảo hộ thi thố, bất quá thiêu cấp vong nhân đổ vật đích sát hương vị sẽ dị thường đại điểm này là ta sơ sẩy. Hắn cũng thực nghiêm túc nhìn phương trương, bất quá ngươi không cần lo lắng, vạn nhất thật sự xuất hiện ngoài ý muốn, kỳ thật ta ở quy thị có mấy đống phòng ở. Bên kia gần nhất muốn phá bỏ và di rời Muốn cái thương nghiệp hù Đến lúc đó diện tích sẽ không so này thiếu Ta có thể sang tên cho ngươi Nói phải cho ngươi dưỡng lao Phương trương miệng trương đóng mở hợp Vạn tinh, không hổ là ngươi Nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tài sản a Vạn tinh nghĩ đến cái gì Lại lại lại đem chính mình đầu thấp một chút Trên mặt lộ ra một bộ nhận tội bộ dáng Đương nhiên ta không phải ngóng trông này Đống lâu không tốt Rốt cuộc nơi này không chỉ có chúng ta Xảy ra chuyện nói cũng sẽ nguy hại đến người khác. Là ta sai, ta chỉ là không nghĩ là người có hậu cố tri yêu. Nói cái gì đều làm vạn tinh nói, Phương Trương cũng không dám nói cái gì. Rốt cuộc đứa nhỏ này còn nhớ thương cho nàng dưỡng lao đâu. Vạn tinh này một bộ tổ hợp quyền xem những người khác hồn trận mắt há hốc mồm, hoặc sầm túi đầu nhìn mắt trong tay quần áo, lại nhìn mắt ủy khuất đi lạp vạn tinh. Quả nhiên là hồ ly. Vạn tinh kéo lấy Phương Trương, mấy ngày nay mệt mỏi quá đi, ta ở lầu 2 cho ngươi chuẩn bị ăn ngon Bất quá không tính phong phú, nguyên bản nghĩ ở lầu 3 cho ngươi làm, nhưng là ngự tiên sinh giống như không thích ta dùng phòng bếp. Đương nhiên cũng có thể là ta nghĩ nhiều, chúng ta trước đi xuống đi. Nghe được có ăn ngon, Phương Trương đã bị kéo đi rồi. Rốt cuộc tiểu vạn trù nghệ là thật sự có thể. Lưu tại lầu 3 phòng bếp nhỏ hai người một hồn còn nghe được, vạn tinh tiếp tục nói chuyện. Yên tâm yên tâm, thiên hồ bản lĩnh không ít, thật xuất hiện cái gì ta sẽ bảo hộ ngươi. Hiện tại hảo hảo ăn cơm, đáng thương áp phương. Mấy ngày nay có phải hay không gầy?